q một chương năm trăm năm mươi sáu làm sáng tỏ hiến hội chương năm trăm năm mươi năm làm sáng tỏ hiến hội chính là không sai ta nhất định sẽ cho ngươi cái giải thích ta đã đem bởi vì việc này người đế bắt tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả đi ra ta sẽ tổ chức một trận hiến hội nói rõ chuyện này trần tướng ngươi yên tâm ta hội vãn hồi người mặt mũi Tờ tồn tức thường thể tưởng tượng được, đã bắt tôn trọng, dẹp dễ phi chuyện này phẫn nộ, hắn người hay lắm, miệng đang dễ cận chính mình, hay là nói mình chéo cao lại không ba hay hay cao có được, có chéo được hoặc đối đã đầu với lại lại ưu là lắm tuy rằng tợ d ệ tổn t bá tức đích thực có một điểm ý tứ này nhưng giải n ở cũng là phi thường đồng ý song phương thông gia tợ d ệ tổn t bá tức làm hoàng tộc lanh chúa bên trong một vị thực lực quý tộc lực ảnh hưởng cũng là rất lớn cùng hắn kết thân đích thật là một cái cực kỳ tốt lựa chọn n g h e giải n ở như thế lời thề son sắc cam đoan tợ d ệ tổn t cũng không tốt lại nói cái gì dù sao giải n ở là của hắn phong quân không phải làm hùng hổ do người giải n ở tại làm ra cam đoan về sau còn v ì tợ d ệ tổn t bá tức cử hành một trận cỡ nhỏ hoan n g h yến hội các loại yến hội kết thúc về sau giải nợ đi theo lò gẳng tiến vào trong địa lao không có cá lọt lưới sao giải nơ nhìn xem một loạt bị trói tại một trên cây cột mình đầy thương tích lũ dán được hỏi chính là bệ hạ căn cứ bọn hắn lời khai cùng ta loại bỏ tất cả mọi người đều ở nơi này không có bất kỳ cá lọc lưới giải nơ điểm gật đầu nói ra bọn hắn đến từ nơi đâu vì ai phục vụ đi tới bắc cảnh mục đích đã t r a rõ ràng sao lò gang gật gật đầu đem một c h ồ n g hồ sơ giao cho giải nơ đây là khẩu cung của bọn họ bọn hắn đến từ đế quốc dịp m ờ ạ giả b á tức điều động bọn hắn đến bắc cảnh đế n dò xét giữ bí mật cấp bậc cao hơn tình báo t h như chúng ta quân doanh vị trí con lương vận chuyển đường trừ t tầm t lãnh quan hệ, cùng ngài chúa hệ, đó dưới ư ớ n phong thần cùng đỉnh thần yêu thích, đồng thời cùng bọn hắn thành lập quan g lập thích, thời hệ. t yêu r cái đó ra mục đích của bọn hắn còn có cố gắng hết mức phá hư công quốc đoàn kết cùng phong thần bọn họ đối với ngài trung thành tàn giã ngài đối đại công quốc hữu hiệu thống trị đế đô phương diện lo lắng thực lực của chúng ta tiếp tục tăng trưởng lại một lần nữa đối bọn hắn làm khó dễ giải nở nhữ mày xem hồ sơ lên văn tự sau đó hung hăng một gõ vết tưởng đáng chết dịt mở ạ dạ ba t ư c hắn nuôi dịt mở ạ dạ ba t ư c thống hận là càng ngày càng tăng ban đầu hai người sơ lúc gặp mặt g i i nở đồng thời không hiểu rõ cách làm người của hắn bởi vậy đối hắn ấn tượng có chút không sai nhưng phía sau từng cọp từng cọp từng kiện sự t ì n h lại làm cho dịt mở ạ dạ bá tước tại giải nở trong lòng ấn tượng càng ngày càng kém làm những sự t ì n h kia quả thực chính là giải nở thậm chí nghĩ không ra thích hợp từ ngữ để hình dung hắn trước lúc này dịt mở ạ dạ bá tước chưa từng nhằm vào q u a hắn giải nở cũng không có quá lớn phản ứng nếu là phổ phổ thông thông điều động gián điệp thu thập một chút tình báo còn chưa tính hắn hiện tại lại dám điều động gián điệp đánh vào chính mình nội bộ mâu thuẫn cái này thực sự không phải giải nở có thể chịu được giải nở trở lại thư phòng của mình bên trong đưa tới lấy lèn bá tước có việc gì thế bệ hạ l giải nở mới không sợ phát sinh cùng đế quốc chiến tranh hiện tại bắc cảnh bình cường ma tráng tài chính tình trạng tốt đẹp thật muốn đánh bắt đầu giải nở chính mình liền vẫn có thể kéo một chi tám nghìn người quân đội cái này cũng chưa tính dưới trướng hắn phong thần mà đế quốc mới vừa vặn gây dựng một chi một vạn người quân đội huấn luyện bất quá thời gian hơn một năm giải nở không cảm thấy dạng này quân lực có thể đánh bại chính mình trừ cái đó ra giải nở cũng đem chuyện này trắng trận tuyên truyền ra ngoài h ẹ n mẹo là nhận lấy đáng chết gián điệp câu dẫn mới có thể làm ra chuyện như vậy như vậy trung tình với kỹ nữ mà vắng vẻ vị hôn thê thanh danh một cách tự nhiên liền lại biến thành lời nói vô căn cứ cái này không chỉ có cho vợ dẹp tồn bá tức một cái công đạo còn đem dịp mở ạ dạ bá tức làm sự t ì n h cho bóc phát ra trừ cái đó ra giải nở cũng có thể dùng đế quốc can thiệp nội chính lấy c ơ hỏa lực tập trung biến cảnh tác thủ càng lớn chỗ tốt ngoại trừ hỏa lực tập trung biến cảnh giải nở còn để lò gẳng đối bắc cảnh ngoại lai gián điệp tiến hành một lần thanh tẩy tại quá khứ g ả i nở cũng không bài xích cái khác người gián điệp tại lãnh địa của mình bên trong thu thập tình báo đến hắn tình trạng này triệt để phong tỏa ngăn cản sở có tin tức g i ấ u r ố t đã không thực tế lớn như vậy một cái lãnh địa hắn không có khả năng tại mỗi cái địa phương đều tiến hành b u ộ khống húng chi cũng không thể luôn luôn bảo trì t h ầ n bí tại quá khứ thời điểm bắc cảnh đồng thời không giàu có cũng không có cường đại như vậy cho nên giải nở không nguyện ý để cho người ta thám thính chính mình hư thực hiện tại bắc cảnh mạnh lên đem thực lực lộ ra đi có thể để tránh cho rất nhiều phiền thoái không cần thiết nhưng là bây giờ không quét sạch một lần là không được đơn giản thu thập tình báo cái này không đáng kể nhưng mình cung đình nếu như bị đánh vào vậy liền không dễ chơi lần này hẹn được thời gian cũng cho giải nở gó cảnh báo tại quân đội rời đi m ẹ cạ rừng về sau toàn bộ bắc cảnh đều chuyển khắp giải nở thả ra tin tức tuy rằng ngay từ đầu còn không biết thật giả nhưng ở nhìn thấy quân đội xuất phát về sau sở hữu nghi vẫn đều bị bỏ đi vì thế giải nở còn cử hành một trận đến hội tờ dễ tôn ba tức cùng cháu gái của hắn cùng huynh trưởng của hắn đều có mặt trận này đến hội trong hội trường đồ ăn hết sức phong phú trời nam biển bắt chân quý nguyên liệu nấu ăn bày ở trên bàn cơm tùy ý chư vị lãnh chúa hận dụng tại chủ vị tác giả g i i nở dưới chương mấy vị lãnh chúa hận dụng tại chủ vị tác g i nở người nhà cùng hắn hai cái đệ, đệ vị hôn thê tờ dễ tôn ba tức ch cho dù là lấy dại nở ánh mắt đến xem chính mình vị này đệm mội cũng tuyệt đối được sưng ơ tụng là một cái đại mỹ nhân nhìn xem đê mi thuận n h ắ n gần dại nở lặng lẽ đá bên cạnh h ẹ n đèo m ộ t cước sau đó đối nàng nói ra gần ta đối với h ẹ n đèo làm chuyện xảy ra xin lỗi ngươi h ắ n đối với chuyện này cũng vô cùng hối hận hy vọng ngươi có thể bất kể hiềm khích lúc trước về sau cùng hắn hào hào sinh hoạt hoen trên mặt mũi tiểu tụy cũng lộ ra nụ cười miếng cưỡng đối gần gật đầu nói xong dại nở từ trên ghê đứng lên lớn tiếng nói ra ta chư vị phong hận xin nghe ta nói d ị c h mờ ở ạ dạ ba tức điều động gián điệp đi tới bắc cảnh ý đồ đánh vào nội bộ của chúng ta ly g i á n chúng ta quân thần tầm đó quan hệ phát sinh ở hẹn mẹo trên thân c h u y ệ n này liền là bọn hắn chủ hạch đi ra âm mưu đương nhiên mặc dù là là hẹn m è o nhận lấy câu dẫn nhưng cũng không có nghĩa là hắn không có có trách nhiệm hắn không có chịu đ ự n g được dụ hoặc để âm mưu của đối phương đạt được đây là hẹn m è o sai đồng thời đối gần cũng là không công bằng bởi vậy ta quyết định cho gần một chút đền bù đem mạ ta bảo cùng thuộc hạ mười tám tòa thôn trang giao cho nàng làm nàng xính lê một chồng đồng thời cũng là vì an ủi nàng tâm linh nói giải n ở nhìn về phía gần nói ra gần n g ư ơ i n g u y ệ n ý tha thứ hẹn đ è o sao gần vội vàng đứng lên phức tạp nhìn hẹn đ è o một cái sau đó điểm gật đầu nói ra ta nguyện ý quá tốt rồi giải n ở gật đầu nói ra để tất cả chúng ta chứng kiến hẹn từ nay về sau sẽ một lòng một ý đối đãi gần tuyệt không để hắn nhận nửa điểm bị khuất q u y một chương năm trăm năm mươi bảy hốt hoảng đế đô chương năm trăm năm mươi sáu hốt hoảng đế đô lời vừa nói ra giải n ở dưới trướng chư vị lãnh chúa cũng bắt đầu xì xào bàn tán đối với giải nợ đem một khối nam tước lĩnh đều giao cho gần cử động các lãnh chúa lộ ra rất là khác biệt bọn hắn cũng không nghĩ tới giải nợ lần này thế mà lại hào phóng như vậy mặc dù mình đại công tức bệ hạ luôn luôn khẳng khái từ không keo kiệt nhưng vậy cũng là nhằm vào có công tri thần hiện tại chỉ là vì xin lỗi liền trực tiếp cho ra một mảnh lãnh địa ngoài dự liệu của mọi người đây chính là một khối nam tức linh a bệ hạ hắn thật đúng là khẳng khái những lãnh chúa này bọn họ nghị luận t ạ d i ệ t tổn ba tức sắc mặt cũng đẹp mắt rất nhiều giải nợ cử động như vậy để hắn phi thường có mặt m ũ i trừ cái đó ra đang khiếp sợ đồng thời đám này các lãnh chúa đối đế đô phương diện cách làm cũng là lòng đầy tam phẫn lúc đầu tại trong bụng về sau không có đối đế quốc biểu hiện ra cái gì địch dí kiểm tra sức khỏe là hết lòng quan tâm giúp đỡ bọn hắn thế mà còn muốn đến châm ngòi bắc cảnh nội bộ quan hệ nghe phong thần bọn họ đối đế đô khiến trách giải n ở k h o á t k h o á t tay nói ra ta đã phái lẩy lẻn bá tức mang theo quân đội đi bên cạnh cho đế đô tạo áp lực nếu như d ị t mở ạ dạ bá tức thức thời hắn hẳn là sẽ cho chúng ta một cái trả lời chắc chắn nếu như hắn không thức thời chúng ta liền nên cho bọn hắn một bài học xem bọn hắn nói thế nào đợi đến hội kết thúc về sau giải nơ để hẹn bẹo mang theo gần đi cho nàng ăn bài gian phòng thuận tiện để hai người bọn họ trao đổi một chút tình cảm giải nở cảm thấy nhất định phải để cái này hai cái tương lai tiểu phu thê liên lạc một chút tình cảm dự phòng lại có xảy ra chuyện như vậy mà tợ dệt tổn bá tức thì là cùng dở dạ cụ lệ bá tức cùng một chỗ tìm được giải nở có việc gì thế giải nở nhìn xem hai người kết hỏi chúng ta có việc muốn h ò a người thương nghị một chút nơi này không phải chỗ nói chuyện đi thư phòng của ngươi tợ dệt tổn bá tức nhìn t h o á n g qua chung quanh cái khác người nói đạo giải nở mặc dù có chút nghĩ hoặc nhưng vẫn là mang theo dở dạ cụ lệ bá tức cùng tợ dệt tổn bá tức tiến vào thư phòng của hắn lại sự tình giải nợ nhìn xem hai người hỏi hai người vào chỗ về sau đợi diện tổn bá tức tỷ lệ trước nói ra chúng ta là tới tìm ngươi xác nhận một ít chuyện Giờ giả cụ lệ bá tức cũng nói ra ngươi đem quân đội phái đến chúng ta cùng đế đô bên cạnh nếu như bọn hắn không dựa theo chúng ta nghĩ đối với chúng ta như vậy khuất phục mà nói ngươi nghĩ muốn làm thế nào nghe hai người mà nói giải nợ rơi vào trong trầm mặc tiểu hoàng đế năm nay đã mười hai tuổi chúng ta chỉ sợ được chuẩn bị sẵn sàng nếu như ngươi đã quyết định tốt như vậy chúng ta nguyện ý ủng hộ ngươi giải nợ sau khi nghe vẫn chỉ là trầm mặc nói đến giải nợ hiện tại xác thực có chút ý nghĩ ba năm này đến nay bắc cảnh sẵn sàng ra trận nhân khẩu tăng lên trọn vẹn mười hai vạn nếu như lần trước binh vây đế đô hắn có thể có thực lực như vậy là tuyệt đối sẽ không rút lui coi như bụ cờ vương quốc đại quân đến giải n ở cũng muốn kiên trì đem đế đô nhất cổ tác khí lấy xuống đáng tiếc trên thế giới không có nếu như hiện tại hắn thực lực tuy rằng tăng vọt rất nhiều nhưng nếu như đồng thời đối mặt bụ cờ vương quốc cùng đế đô hai phương diện vẫn còn có chút lực bất tòng tâm không chỉ có đế đô tại tăng binh tăng cường quân bị tự liên bụ cờ vương quốc cũng nhận lần trước tác chiến kích thích mà quy mô tăng binh theo lò g ă n an bài tại chỗ đó thám tử chuyển về tình báo nói toàn bộ bụ cờ vương quốc đã đem quân chính quy khuyết trương đến dòng d ã hơn 12.000 n g ư ờ i đúng lúc là lần trước xuất chiến lúc binh lực mà một lần kia trong bọn họ có hai phần ba đều là lính đánh thuê bây giờ lại hoàn toàn khác biệt tăng thêm lính đánh thuê 12.000 n g ư ờ i cùng quân chính quy 12.000 n g ư ờ i là hai cái hoàn toàn khái niệm khác nhau thống chi bởi vì nhận lấy lần trước tác chiến kích thích lần này xạ tổ ý quốc vương đối binh sĩ yêu cầu phi thường cao tuy rằng vẫn so ra kém bắc cảnh thậm chí liền đế đô đều chỉ hơi không bằng nhưng so với trước đó đã tốt hơn rất nhiều chí ít sẽ không xuất hiện sợ hãi tránh chiến tình trạng nghĩ đến những này giải n ở trầm mặc một chút sau đó nói cái này không phải là một trận chiến tranh toàn diện ta thậm chí liền bảy phần mười năm chắc đều không có có lẽ chúng ta còn cần góp nhặt một chút lực lượng giải n ở minh bạch sự đáo lâm đầu cần bạo gan đạo lý trên chiến trường đích thực có nhiều khi hắn không có hoàn toàn chắc chắn liền làm ra quyết sách nhưng bây giờ việc này liên quan sinh tử thực tại là không phải do hắn không cẩn thận tớ dễ tồn ba tước nghe giải nợ lời nói mày n h n lại nói ra nhưng ngươi phải biết tiểu hoàng đế năm nay đã mười hai tuổi nếu như chúng ta lại không có hành động mà nói hắn khả năng liền muốn tự mình chấp chính đến lúc đó thiên mệnh trong tay hắn hành động của chúng ta sẽ càng thêm gian nan Giờ giả cụ lệ bá tước cũng là sử dụng tán đồng ánh mắt nhìn xem giải n ở nói ra chúng ta cũng đừng lại do dự chúng ta hiện tại đích thực chuẩn bị không đủ đế đô bên kia chẳng lẽ liền có chuẩn bị sao đế đô chung quanh thân hảo nông thôn cùng trung nông đã sớm tâm hướng chúng ta càng là có không ít người tìm nơi nương tựa chúng ta bất cảnh hiện tại nhân tâm là khuynh ê hướng chúng ta tiểu hoàng đế bên kia căn bản cũng không có càng nhiều ngoại viện gặp giải n ở hơi có dao động tờ d ệ t t ổ n bá tước cũng là rèn sắc khi còn nóng tiếp tục nói ra chúng ta không thể lại tiếp tục do dự chỉ cần chúng ta lấy thế xét đánh không kịp bưng thai cầm xuống đế đô vụ cờ vương quốc bắt chúng ta cũng không có nhìn xem ánh mắt hai người giải n ở đột nhiên cảm thấy chính mình thái quá không quả quyết đều đã đến trình độ này vẫn là tại lo trước lo sau thậm chí còn không bằng chính mình hai vị phong thần tới dứt khoát giải n ở hít sâu một hơi trùng điệp nói ra、tốt. từ ố t t giờ trở đi ta mệnh lệnh phong thần bọn họ tiến hành tăng cường quân bị đồng thời ta muốn tăng cường quân bị bốn cái liên đội đợi đến sang năm sức chiến đấu thành hình về sau chúng ta liền khai chiến tờ dễ tồn u bá tức cùng giờ dạ cũ lệ bá tức l ế y nhau giải n ở hùng tâm tráng trí cuối cùng là bị bọn hắn kích phát ra chúng ta sẽ đem đi theo tại bệ hạ tả hữu hai người cùng kêu lên nói ra rất tốt bởi vậy các lãnh chúa đối với tăng cường quân bị mệnh lệnh cũng không mâu thuẫn lấy lèn ba tức đã dẫn đầu quân đội đến biên cảnh tới lui hơn một tháng từ với bắc cảnh đại công quốc biên cương nam khuyết trương rất nhiều cùng đế đô khoảng cách cũng chỉ còn lại có hơn sáu trăm l cây số biên cảnh người mang tin tức ra d o i thúc nhựa đem tin tức chuyển tới đế đô hoàng hậu trong lỗ thai cái gì bọn hắn lại muốn làm gì đương hoàng hậu nhận được tin tức này thời điểm lập tức nghẹn ngào kêu sợ hãi ba năm qua đi chẳng lẽ lại một trận cùng bắc cảnh chiến tranh muốn bạo phát sao đi đến d ị t mờ ạ dạ bá tức gọi tới cho ta hoàng hậu tại cẩn thận tra xét thư tín về sau minh bạch đầu đôi sự t ì n h trong lòng đối dịp mờ ạ dạ bá tức cũng là o à n trách thế nào bệ hạ dịp mờ ạ dạ bá tức tại nhận được triệu hoán về sau lập tức thần sắc vội vã đi tới hoàng hậu trước mặt nhưng mà hoàng hậu lại không cho hắn sắc mặt tốt nhìn đem văn kiện ném tới trên tay của hắn căm tức nói nhìn xem ngươi làm chuyện tốt q u y một chương năm trăm năm mươi tám đế đô phản ứng chương năm trăm năm mươi bảy đế đô phản ứng cái kia giải nợ đã hưng sư vấn tội đến trên đầu của ta hoàng hậu hảo não nhìn xem d ị t mờ ạ dạ bá tức nói ra nàng đối với điều động gián điệp chuyện này là hoàn toàn không biết gì cả bởi vậy đương cái này do báo cáo đưa đến trong tay nàng thời điểm trong lòng mười phần phẫn nộ d ị t mờ ạ dạ bá tức không có nhiều lời mà là đem hồ sơ cầm lên cẩn thận tìm đọc sau một lát hắn nói ra ta đích xác điều động gián điệp đi bất cảnh có thể ta cũng không nghĩ tới sự tình hội phát triển đến nước này mục đích của ta vốn chỉ là phòng ngừa bọn hắn đối với chúng ta làm ra chuyện bất lợi làm ra chuyện bất lợi hiện tại bởi vì hành vi của ngươi bọn hắn ngược lại muốn gây bất lợi cho chúng ta ta hỏi ngươi quân đội của chúng ta huấn luyện như thế nào hoàng hậu đơn giản khiến trách dịp mở ạ giả bá tức một phen sau đó liền bắt đầu hỏi thăm quân đội năng lực tác chiến là một nữ nhân hắn đồng thời không hiểu được tác chiến cần thiết nhu yếu phẩm đều có cái nào nàng chỉ biết mình hao tốn giá tiền rất lớn với hai năm gây dựng một chi nhân số vì một vạn người quân đội đối với bắc cảnh chuẩn s á t thực lực nàng không biết nhưng là nàng cảm thấy trọn vẹn một vạn người đã là một cái cực kỳ to lớn con số lại thêm tân quý bọn họ quân đội cũng không nhất định đánh không lại bắc cảnh quân đội huấn luyện tình trạng cũng không tệ d ị t mơ ạ dạ bá tức trần c h ờ một chút nói ra đã như vậy cái kia liền chuẩn bị chiến tranh đi giải nơ lại công tức khinh người quả đáng lần này chúng ta nhất định phải lấy được thắng lợi hoàng hậu nắm chặt nắm đấm lòng đầy c a m phần nói rất hiển nhiên còn không quên giải nờ lần trước binh lâm đế đ ô lúc tình trạng ngay hoàng hậu mà nói dịp mơ ạ dạ bá tức gấp vội và nói chỉ sợ không được bệ hạ tuy rằng chúng ta binh sĩ huấn luyện không tệ nhưng ở quân giới mặt trên còn có sở không đủ chúng ta binh sĩ mặc giáp tỷ lệ chỉ có một thành quân giới hoàng hậu căm tức nói ra hai năm này ta cho ngươi cấp phát nhiều như vậy hết mấy vạn mai kim tệ ngươi cũng hoa đi nơi nào vậy hạ hoàng thất chúng ta nắm giữ lãnh thổ bên trong đồng thời không có quạng sắt tồn tại cái này để chúng ta sắt thép cực kỳ sang quý ta liền xem như đem sở hữu tiền đều tiêu và o áo giáp phía trên cũng đều không thể để quân đội của chúng ta mặc giáp tỷ lệ đạt tới bốn thành hoàng hậu nghe dịt mở ạ dạ bá tức nói như vậy nữ mày nói ra chúng ta không phải đã cùng bù cờ vương quốc đạt thành mậu dịch hiệp định sao chúng ta không thu lấy bọn hắn thuế quan làm trao đổi bọn hắn vì chúng ta cung cấp sắt thép mậu dịch chính là bệ hạ ngài nói không sai nhưng bù cờ vương quốc cho chúng ta cung cấp sắt thép giá cả thậm chí so với chúng ta trong nước còn đắt hơn chúng ta căn bản liền mua không nổi bọn hắn sắt thép thừa cơ cố tình nâng giá sớm đã là bọn hắn quen dùng mạnh khỏe dịch mờ hạ dạ b á tức bất đắc d ì nói nếu quả như thật như hoàng hậu nói đơn giản như vậy sự t ì n h sẽ còn phát triển đến nước này dịch mờ hạ dạ b á tức biết rõ hiện tại đế quốc phục hưng bắt đầu đồng thời không phù hợp bù cờ vương quốc lợi ích chỉ có một cái suy yếu đế quốc mới có thể để cho bù cờ vương quốc muốn gì cứ l Hiện tại đế quốc sau u y y bọn một lát i hắn mới nói ra vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có cùng rái nở đại công tức nói một chút từ phần này hồ sơ lên nhìn hắn đồng thời không có điều động càng nhiều binh lực hắn nên cũng không muốn cùng chúng ta tiến hành chiến tranh toàn diện c h ú bác h i cảnh đại công quốc quân đội tại đường biên giới bên trên nghe dừng lại tin tức theo thương nhân vãng lai、like、tại đế quốc phạm vì bên trong nhanh chóng lưu truyền đồng thời từng phong từng phong chỉ trích sách tin cũng là được đưa đến trong đế đô tân quý bọn họ lúc này đang chìm say tại cùng phương nam cùng bắc cảnh thông thương mang tới to lớn lợi nhuận bên trong không thể tự kiềm chế tục ngữ nói đoạn người tài lộ như giết người phụ mẫu nhận biên cảnh quân đội ảnh hưởng việc buôn bán của bọn hắn cũng giảm bớt rất nhiều thú chi còn có chiến tranh bộc phát p h o n g hiểm đám này tân quý bọn họ có thể không nguyện ý lại cùng bắc cảnh khai chiến đối bọn hắn tới nói dạng này chiến tranh tần suất thật sự là thái quá thường xuyên một chút quá khứ thời gian bên trong tám chín năm đều không nhất định hội bộc phát một lần chiến tranh hiện tại ba năm đánh bốn năm trận chiến bọn hắn đã sớm c h ắ n ghét n tại, tại xác nhận hết thẻ không sai về sau dịch mở hạ dạ b á tức liền vội vã mang theo hơn trăm tên kỵ sĩ cùng tùy tùng hướng vương bắc tiến lên mà đi giải nợ tại tiếp thu được đế đô phương diện cho mình tới thư tín về sau không khỏi hài lòng mà cười cười hắn phủi tay bên trong tấm da dê đối bên cạnh thợ lặn nói ra xem đi ta liền nói đế đô phương diện nhất định không chịu nổi chúng ta tạo áp lực hiện tại thỉnh cầu đàm phán tin đã đưa tới phật lặn nhìn xem giải nở trong tay tin theo bản năng lắc đầu nói ra thật không nghĩ tới bọn hắn hiện tại ngay cả đánh cũng không dám đánh coi như đánh không thắng để chúng ta nhìn thấy quyết tâm của bọn hắn chúng ta cũng sẽ không sư tử hám ổ m dạng này trực tiếp tự thỉnh cầu đàm phán không phải đem sự t r ộ t dạ của bọn họ trực tiếp bại lộ tại trước mặt của chúng ta sao ai nói không phải đâu giải nở nhún vai nói ra ta làm sao biết bọn hắn trong lòng là nghĩ như thế nào bổ hàng cái này với ta mà nói ngược lại là một tin tức tốt ta cảm thấy lại muốn phát tải rất nhanh d ị t m ờ ạ dạ bá tước liền dẫn của hắn các hỗ trợ đạt tới bắc cảnh biên cương địa khu mà giải n ở cũng là mang theo một đoàn người đổi tới nơi nào đã lâu không gặp d ị t m ờ ạ dạ bá tước giải n ở ý vị thâm t r ư ờ n g cười khoe miệng quỷ dị câu lên đúng vậy a chúng ta có ba năm không gặp mặt đi d ị t m ờ ạ dạ bá tước cũng không có rụt rẻ phi thường tự nhiên cùng giải nở hàn huyên bắt đầu bất quá giải n ở lại biết ba năm này d ị t m ờ ạ dạ bá tước hiển nhiên trôi qua không quá như ý nay tuổi trưa qua vừa mới hơn ba mươi tuổi hắn đã là tóc bạc sinh ra sớm khỏe mắt cũng xuất hiện không ít nếp nhăn rõ ràng cùng giải nở tuổi tác t r ê n l ệ n h vẫn chưa tới mười tuổi nhìn qua lại so giải nở lao rất nhiều tốt d ị t mở ạ dạ b á tước đã ngươi có thành ý như vậy tự mình đến gặp ta như vậy ta liền đi thẳng vào vấn đề ngươi điều động gián điệp phá hư ta quốc gia nội bộ đoàn kết làm ta phi thường phẫn nộ ngươi cảm thấy ta nên xử lý như thế nào chuyện này đâu giải nở nhẹ nhàng đ u ố t ve trên ngón tay văn chương chiếc nhẫn thản nhiên nói đối mặt giải nở chất vấn d ị t mở ạ dạ b á tước tâm cũng là chầm xuống lại mặt không đổi sắt nói ra g ả i nở lại công tức ngươi muốn cái gì dạ n g đàn giao nếu như thích hát thiết vương miện xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài q u y một chương năm trăm năm mươi chín thưởng thức thụ hình chương năm trăm năm mươi tám thưởng thức thụ hình nhìn xem d ị t mở ạ dạ bá t ứ c m à không đổi sắc bộ dáng dài n ở có chút nhứt mày cười lấy nói ra d ị t mở ạ dạ bá t ứ c quả nhiên sàng khoái đã như vậy như vậy ta cũng liền không k h á c h k h í bởi vì ngươi phái ra gián điệp để d ư ớ i trướng của ta phong thần cùng ta sinh ra ngăn cách trừ cái đó ra vì lắng lại chuyện này ta còn bỏ ra một khối lãnh địa làm làm đại giá những tổn thất này đều nên từ ngươi đến gánh chịu ngươi không có ý kiến a đúng vậy ta không có ý kiến dịp mở ạ dạ bá t ư c suy tư một phen sau đó gật gật đầu nói rất tốt ngoại trừ điểm này bên ngoài ngươi còn nên liền chuyện này đối với ta biểu đạ t t h ấ y n ấ y ta và các ngươi thu lấy một chút chỗ tốt tóm lại không là vấn đề à. dịp mờ ạ dạ b á tức s ừ n g sốt một chút nhìn xem giải nở ánh mắt có chút cổ quái cho tới bây giờ đều chỉ nghe nói chủ động đổi lễ nói xin lỗi chưa từng thấy quá có nhân chủ động tác thủ nói xin lỗi chỗ tốt ngươi có cái gì khác biệt ý kiến sao giải n ở nhìn xem dịp mờ ạ dạ b á tức biểu lộ v ố t ve trên ngón tay mang theo văn chương c h ế c nhẫn m ỉ m cười nói ra dịp mờ ạ dạ ba tức thật sâu nhìn xem giải nở thất giọng nói ra không có ý kiến ta có thể đồng ý yêu c ngươi nghĩ muốn cái gì liền toàn bộ nói ra đi phi thường tốt dịp mờ ạ dạ bá tước ta phi thường thường thức ngươi sảng khoái giống như ngươi gọn gàng người đã không nhiều lắm giải n ở mặt mỉm cười nhẹ nhàng vỗ tay đối dịp mờ ạ dạ bá tước tán dương nhưng mà dạng này tán thưởng rơi tại hắn đều trong lỗ hai liền cùng n ụ c nhã không có bất kỳ phân biệt hắn s ắ c mặt tái xanh nói ra mời nói ra yêu cầu của ngươi giải n ở khỏe miệng có chút nhất câu xem ra đối phương là thật sự tức giận tự liền ngự khi cùng đối với mình xưng hô đều cải biến bất quá g i i nờ cũng không thèm để ý điểm này trực tiếp nói ra điểm thứ nhất rút khỏi các ngươi tại bắc cảnh sở hữu gián điệp cùng nhân viên tình báo nếu không chúng ta đem sẽ đích thân tiến hành quét sạch chỉ cần bắt được dạng này gián điệp ta tất nhiên muốn để đại quân h ư n g sư v ấ n tội có thể mời tiếp tục d ị t mờ ạ dạ bá tức gật gật đầu điểm thứ hai năm vạn mai kim tệ cùng ba trăm thất l h u n g thiên nga tại trong vòng hai tháng đưa đến ta t à n thành đây là đối với các ngươi mạo phạm ta làm ra đền bù không có vấn đề có thể d ị t mờ ạ dạ bá tức nhắm một con mắt lại hít sâu một cái nói cái này đại giới không khỏi cũng hơi cao một chút điểm thứ ba ta muốn mười năm vạn nhân khẩu tại trong vòng ba tháng toàn bộ đưa đến lãnh địa của ta bên trong Tính là gì? cái ó này bốn điểm điều kiện thiếu một thứ cũng không được ngươi có thể lấy tiếp nhận chính là giải nợ đại công tước ta tiếp nhận những điều kiện này ngươi có nguyện ý hay không không truy cứu nữa chuyện này dịp mơ ạ dạ ba tức gọn gàng nói giải nợ thấy hắn như thế dứt khoát không khỏi sừng suốt một chút hắn đều đã kinh làm xong d ị t mờ ạ dạ bá tức có kẻ mặc cả chuẩn bị đang định cùng đối phương hào hào tranh chấp một phen nhưng mà hắn lại toàn bộ đồng ý liền trả giá đều không có điều này không khỏi làm giải nở sinh ra một loại toàn thân lực lượng đánh vào trên bông cảm giác sở hữu chuẩn bị toàn không có đất dụng võ giải nở theo bản năng cảm thấy điều kiện của mình mở ít có thể hắn thấy đây đã là sư tử há m ộ n g liền xem như chính mình đem sở hữu thu nhập thêm bắt đầu một năm thu nhập cũng liền gần ba vạn mai kim tệ mà thôi trừ cái đó ra còn có ba trăm thất n u n g thiên nga Cái này trong thị t giá trị bá tức biểu lộ hết sức phức tạp. Mà lúc nhất thời hai người bốn mắt tương đối phân bi cực kỳ xấu hổ giải nở thoáng có chút hối hận hắn cảm thấy mình hẳn là trào giá càng cao một chút nhưng bây giờ nói đã nói ra khỏi miệng làm bác cảnh đại công tức hắn cũng vô pháp lật lọng cũng chỉ đành tiếp nhận dạng này bồi thường có thể nói cho cùng giải nở đối với dạng này đền bù vẫn là tương đối hài lòng có năm vạn mai kim tệ khổng lồ như vậy t i ê u liền đế quốc loại này quái vật khổng lồ đều m u ố n thương cân động cốt bồi thường không nói mười lăm vạn nhân khẩu với hắn mà nói đó chính là một cái cực kỳ to lớn thu nhập mười lăm vạn nhân khẩu một khi tới tay giải nở nắm giữ nhân khẩu liền đạt đến trọn vẹn năm mươi vạn năm mươi vạn người liền mang ý nghĩa hắn có thể nuôi sống càng nhiều quân đội có được cao hơn sức sản xuất cùng càng lớn thị trường giải nơ đồng thời không lo lắng mười lăm vạn người có thể hay không thật lòng ủng hộ chính mình đến lúc đó chính mình chỉ cần phân cho bọn hắn thổ địa chỉ thế thôi bọn hắn liền sẽ đối với mình trung thành tuyệt đối tại đế quốc khu vực khác những này n ô n g nâu không có đất đai của mình cùng tài sản tác dụng duy nhất liền là trợ giúp quý tộc lao ra trồng trọt bận rộn một n ă m trôi qua cầm tới một thành nửa thành thu hoạch miễn cưỡng không bị chết đói chờ bọn hắn đến bắc cảnh có tư nhân tài sản cùng thổ địa bọn hắn một cách tự nhiên liền sẽ phát ra từ nội tâm ủng hộ giải n Mai kim tệ mà thôi. các h i c địa cơ sở công trình kiến thiết cùng quân đội tiền lương các loại cái khác hoa hạ đây đều là không nhỏ tốn hao lập tức cái kia đi ra năm vạn mai kim tệ cái này tương đương với giải nở vài chục năm dự trữ kim lệch liền xem như đối đế quốc tới nói đoán chừng xuất ra năm vạn mai kim tệ cũng muốn thương cân đạo cốt dù sao bọn hắn lại gây dựng một chi một vạn người lính mới chi tiêu so trước k i a muốn lớn hơn một chút tại cùng dịp mở ạ dạ bá tức đạt thành hiệp nghị về sau giải nở còn phi thường nhiệt tình mời hắn đi mẹ c ạ dùng thành thưởng thức đối với nhân viên gián điệp tử hình lúc này t u phong thần bọn họ vẫn không hề rời đi mẹ cả dùng thành khi bọn hắn nhận được dịp mở ạ dạ bá tức muốn đi tới mẹ c ạ dùng thành về sau h ư ơ n g thu càng lớn hơn nơi này không ít người đều là dịp mở ạ dạ bá tức người quen biết cũ ban đầu ở đế đô ở tại h đài i hành o c hình a h g ít cùng n nghịch. Hiện đối tại phía trước liền là từng cái một bị bắt được gián điệp bọn hắn lúc này chính run lẩy bẩy nhìn lên trước mặt hình cụ nếu như thích áp thiết vương miện xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài q một chương năm trăm sáu mươi bắc cảnh quân diễn chương năm trăm năm mươi chín bắc cảnh quân diễn giải n ở ngồi trên đế bên cạnh hắn chính là sắc mặt phi thường khó coi dịt mờ ạ dạ b á tước giải n ở chư vị phong thần bọn họ đưa ánh mắt tụ tập tại dịt mờ ạ dạ b á tước trên thân đám người này tại quá khứ không ít cùng hắn lên mâu thuẫn hiện tại dịt mờ ạ dạ b á tước tuy rằng không phải tù nhân nhưng ở bắc cảnh đại công quốc hắn cũng không có tư cách cùng tại đế đều như thế đùa nghịch v y phong dịt mờ ạ dạ ba tước đích thực phi thường địa thấp hắn nhìn xem những cái tia liệu mạng đối với mình la lên nhân viên gián điệp nội tâm hết sức q u đ ụ những người này sống chết hắn cũng không phải là phi thường để ý nhưng giải n ở dạng này tại trước mặt mọi người xử t ử chính mình người đây là cực lớn nhục nhã những n à y người thâm nhập công quốc bên trong ly gián đại công tức bệ hạ cùng chư vị đại nhân quan hệ tội ác tay trời tuyệt đối không thể tha thứ căn cứ đại công tức bệ hạ phán quyết bọn hắn sẽ bị chỗ lấy rào hình tiếng nói của hắn rơi xuống tại hành hình đài bên cạnh các cư dân liền uống m a n g lên nhân dân đều làm mù u o n g theo bọn hắn đồng thời không có mười phần rõ ràng thị phi quan phi thường dễ dàng bị dẫn đạo dư luận nhưng là bọn hắn cũng hiểu được những ngày an nhàn của mình là đại công tức bệ hạ mang tới bất kỳ cái gì ý đồ phá vỡ hoặc là ảnh hưởng đại công tức b ệ hạ thống trị người đều là địch nhân của mình trong đám người gọi như s ó n g c h i ề u vô số dao héo cùng nát quả cùng tảng đá khối bị ném ngược lên hình đài hung hăng đập vào cái này mười mấy tên gián điệp trên thân không đến một phút bọn hắn liền bị nện mặt mũi bầm d ậ p hòn đá cùng nát quả uy lực cũng không nhỏ bắt đầu hành hình tuy ý đám dân thành thị phỉ nổ một trận về sau đa phủ bọn họ liền bắt đầu tiến hành, hành hình trước chuẩn bị bọn hắn đem những này bị trói chặt lấy gián điệp pháp đưa đến đài hành hình phía trước đem dây thừng bộ đặt ở trên cổ của bọn hắn mặt dài nạ hà hàm nàng đang đứng tại đài hành hình phía trước hướng quý tộc bảy trong cơ thể nhìn ra xa h ẹ n đ è o đứng bên người vợ diện t ổ n b á tức chất nữ gần h ẹ n đ è o m ư ờ i phần có lệ phép không có nắm tay của nàng h ẹ n đ è o nhìn xem phía dưới dài nạ hai mắt hơi đỏ lên nắm thật chặt nắm đấm cũng không biết trong lòng suy nghĩ cái gì gần sắc mặt h ề v ả i nhìn xem bên cạnh thanh niên nhẹ giọng nói ra đừng có lại khó qua đây cũng là ngươi không cách nào k h ô n g chế sự tình có lẽ có lẽ ngươi đối nàng đích xác đầu nhập vào rất nhiều tình cảm nhưng nàng là cái gián i ệ p không đáng ngươi dạng này khổ sở huệ mẹo nhìn bên cạnh thiếu nữ thở dài một hơi hắn cũng rõ ràng cái kia g á i nạ cũng chỉ là một cái gián điệp mà thôi nhưng hắn vừa nghĩ tới cái kia một đoạn thời gian tươi đẹp trong lòng liền không cầm được có rút đau đớn gần không tiếp tục nhiều lời mà là nhẹ nhàng bắt lấy hẹn đèo tay sau đó lại lần đưa ánh mắt về phía phía trước g á i nạ cuối cùng vẫn trong đám người phát hiện hẹn đèo dây thừng bộ cũng đã buộc chặt đao phủ một cước đá văng nàng dưới chân ghế gỗ thân thể của nàng bắt đầu cực tốc hạ xuống ngay sau đó dây thừng một mực kẹp lại cổ của nàng thân thể của nàng kịch liệt vùng vẫy một trận về sau hai chân cuối cùng vẫn rủ xuống đợi đến cái này hành hình kết thúc về sau dịp mờ ạ dạ bá tức liền muốn hướng giải n ở cáo từ rời đi bắc cảnh chớ vội đi a ta còn vì ngươi chuẩn bị đặc sắc quân diễn ngươi không phải điều động gián điệp muốn tìm hiểu quân ta đội tình trạng sao nếu như ngươi thật hy vọng nhìn đến ta không ngại hiện tại ngươi liền có thể nhìn cái đủ giải n ở cười đối dịp c mờ ạ dạ, dạ bá tức nhìn chăm chú lên giải n ở dựa vào nét mặt của hắn lên nhìn không ra bất kỳ cảm xúc nhàn nhạt, nhạt nói ra tốt ta tất nhiên g ả i nợ đại công tức thịt tình ta cũng liền không từ chối ta cũng nên từ bắc cảnh đại quân thân bên trên học đến ý đồ đi huấn luyện đế đô quân đội vui lòng cực kỳ g ả i nợ ý vị thâm trường c sau đó rời đi hành h ì n h trường sáng sớm hôm sau giải n ở quân đội liền tập kết tại mệ cả d ù n thành bên ngoài 2.400 t ê n lính cùng 820 t ê n m ọ l ẹ n quân sĩ 500 t ê n cùng tiến thủ cùng 100 t ê n vẹn tờ nọ thủ chỉnh tề sắp xếp thành từng cái một phương trận binh lính bình thường có 8 cái liên đội 2,40 p n g không người m ọ l ẹ n quân sĩ thì có 2 cái liên đội trên thực tế ngay từ đầu giải n ở là đã từng nghĩ tới đem quân sĩ cùng nọ thủ cùng binh lính bình thường pha trộn cùng một chỗ tạo thành một cái nhiều chức năng liên đội mà không phải giống như bây giờ rõ ràng phân chia thành quân sĩ liên đội bộ binh liên đội cùng viễn trình liên đội bất quá về sau giải nở phát hiện dạng này pha trộn cùng một chỗ ý nghĩa không lớn hắn ngay từ đầu có pha trộn ý nghĩ là bởi vì pha trộn bộ đội sức chiến đấu muốn xa so với đơn nhất binh chủng mạnh hơn nhiều nhưng cho tới nay cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra nào đó một cái liên đội đơn độc gánh chịu nào đó một nhiệm vụ tình huống chỉ cần có chiến tranh phát sinh chính là giải nở xuất lĩnh lấy sở hữu quân đội đi chiến trường đến lúc đó chỉ huy đại đội nào đó một binh chủng ngược lại càng thêm thuận tiện thế là giải nở cũng không có làm ra cả biến chín mươi tên huyết sắc sư thiếu kỵ sĩ cùng ba trăm sáu mươi tên tùy tùng cũng là xếp thành một cái phương trận to lớn khôi minh giáp lượng ăn mặc nửa người hợp lại bản giáp huyết sắc sư thiếu kỵ sĩ cùng ăn mặc toàn thân giáp xích huyết sắc sư thiếu tùy tùng như là hổ lang bình thường toàn thân tản ra hung hãn khí tức giải n ở đứng tại tường thành lên chỉ vào xa xa từng cái một phương trận đắc chí vừa lòng đối dịp mờ ạ dạ bá tức nói ra cảm giác như thế nào ngươi cảm thấy những này sức chiến đấu của binh lính coi như hợp cách sao d ị mờ ạ dạ bá tức theo g ả i nợ chỉ vào phương hướng nhìn lại chỉ gặp mấy cái phương trận xuất hiện đội hơn một giờ tình huống phía dưới vẫn như c ũ sừng sững bất động như là sắt thép đổ bê tông pho tượng bình thường sừng sững cùng tại chỗ nhìn trước mắt binh sĩ tại liên tưởng một chút đế đô chính binh lính đang huấn luyện bọn họ dịch mờ ạ dạ ba tức không chỉ có lắc đầu trong lòng không khỏi cực kỳ hâm mộ không hổ là cường hãn vương bắt chiến sĩ quân dung chi sạch sẽ ta chưa bao giờ thấy qua có thể cùng đánh đồng giả dịch mờ ạ dạ ba tức tán thường nói Khi không nhiên, riêng là tự mà là hoàng hậu cùng d ị t m ở ạ dạ a bá tước thông dâm sản phẩm về sau liền đối với hắn hận thấu xương lúc này tự nhiên là khắp nơi nhằm vào nếu như không là như vậy lúc trước làm sao có thể nhiều lần tùy tiện đánh bại ngươi dẫn đầu quân đội đâu dơ dạ cụ lệ bá tước đ ù ộ c cợt nhìn xem d ị t m ở ạ dạ bá tước hắn trong nháy mắt tại phong thần bọn họ ở giữa đưa tới một trận cười vang rất nhiều lánh chúa nháy mắt ra hiệu nhìn xem d ị t m ở ạ dạ bá tước trong cười tràn đầy miệ mai ý vị đại công tức bệ hạ người nhìn dịp mờ ạ dạ bá tước mặt đỏ lên phẫn nộ chỉ vào giải nờ dưới trướng phong thần b không cho phép các ngươi như thế chế rêu dịt m ở ạ dạ ba tước giải nở làm bộ quát lớn một phen rất xin lỗi dịt m ở ạ dạ ba tước ta cũng không nghĩ tới bọn hắn có thể như vậy bọn hắn đều rất có hàm dưỡng bình thường đến nói đúng không hội cười ra tiếng chắc hẳn bọn hắn nhất định là nhịn không được đi nói giải nở trên mặt của mình cũng xuất hiện không ức chế được nụ cười dịt m ở ạ dạ ba tước nhìn tự liền giải nở đều bật cười cũng vô pháp nói thêm nữa chỉ có thể là đẻ xuống l ử a giận trong lòng giải nở đối bên cạnh một vị t h y tùng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, cái này tên tường thành đối phía dưới mấy tên k � binh hô to phương trận bắt đầu tiến lên. d u tức tức thành thành lúc này cửa thành chung quanh sớm đã là chen chúc rất nhiều cư dân mẹ cả dùng trong thành đám dân thành thị tại hôm qua nhận được duyệt binh tin tức về sau l i ê n đ ộ i vã chuẩn bị sẵn sàng sáng sớm ngày thứ hai liền thật sớm đến chiếm cứ một chỗ tốt ngoại trừ mẹ cạ dùng thành cư dân bên ngoài còn có thật nhiều ngoại lai thương nhân tụ tập tại cửa ra vào chuẩn bị quan sát hôm nay từ với duyệt binh nguyên nhân người bên trong thành lưu lượng đã nhỏ rất nhiều tinh minh các thương nhân tự nhiên muốn mang theo chính mình thương phẩm đi tới người nhiều địa phương tiến hành trào hàng trừ cái đó ra còn có không ít mang theo hàng hóa chuẩn bị tiến vào mẹ cạ dùng thành mua bán thương nhân cũng bị đội ngũ ngăn ở ngoài thành tuy nói mẹ cạ dùng thành có nam bắc hai đạo cửa thành nhưng bởi vì tường thành quá mức khổng lộ chỉ là một bên bên cạnh trường liền khoảng chừng năm cây số lại thêm ngoài thành không ít kiến trúc muốn từ cửa nam vây quanh bắc môn vào thành nói không chừng phải hao phí nhiều thời gian hơn. đầu tiên đến trước tường thành phương chính là bộ binh đệ nhất liên đội trưởng kỳ quan trong tay cờ xí phía trên tung bay lấy biểu tượng dài nờ nền đỏ kim sư tử văn trường ngoại trừ điểm này bên ngoài còn có mười hai cái chữ nhỏ trên đó viết đệ nhất bộ binh liên đội hồng kỳ tại trong gió thu kêu phần phật những binh lính này dẫm lên chỉnh tề bộ pháp trong tay cầm dài hơn ba mét trường thương tinh lương sắt thép đầu thường tại ngày mùa thu ánh nắng chiếu dọi phía dưới chiếu sáng rạng rỡ hàn quang bắn ra b ộ n phía sắt thép giáp phiến cùng giáp phiến tầm đó ma sát hội tụ thành một đạo dữ tận nhạc khúc, người mặc toàn thân giáp xích cùng nửa người giáp bó đám binh sĩ cơ hồ đã vũ trang đến tận răng. liền ngay cả cánh tay cùng ủng chiến phía trên cũng đều có một t ầ n g thiết giáp làm vì bảo vệ đối với tại chiến trường thượng vị chính mình l i ề u mạng người giải nợ luôn luôn sẽ không keo kiệt có thể hoa chuyện tiền bạc tuyệt không lấy mạng đi đến lớp đội ngũ chậm rãi tiến lên chi này hơn ba trăm người liên đội bộ pháp cực kỳ c h í n h thể một cái phương trận thế mà cũng chỉ có thể nghe được một cái tiếng bước chân bọn hắn hai tay cầm nắm t r ư ờ n g thương mũi thương nghiêng chỉ hướng lên bầu trời liền như là một cái sắt thép còn nhím cũng giống là một đạo rừng sắt thép đồng dạng nhìn qua hết sức tranh anh cùng khủng bố sau lưng bọn họ thì là cái này đến cái khác liên đội bộ binh liên đội tổng cộng có tám cái bọn hắn c ơ hội là từ trong một cái mô hình mặt khắc in ra cô này đều nhịp cảm giác không có sai b i ệ t dích mờ ạ dạ b á tức nhìn xem những binh lính này trong lòng khó tránh khỏi tán thưởng tuy rằng ở ngoài mặt nhìn không ra cái gì cũng chỉ có động tác đơn giản chỉnh tề m à t h ô i nhưng hắn lại phi thường minh bạch những người này ở đây trên chiến trường thực lực lúc trước hắn là bậc nào đắc t r í vừa lòng lòng tin mười phần mang theo hơn một vạn quân chính quy liền muốn tiến công bắc cảnh nhưng mà làm hắn không có nghĩ tới là bắc cảnh sức chiến đấu của binh lính vậy mà cường đại đạo tình trạng kia nguyên bản dích mờ ạ dạ ba tức thậm chí làm đế đều quân đội tinh nhuệ mà cảm thấy tự hào. nhưng khi cái gọi là đế đô tinh nhuệ cùng bắc cảnh chiến sĩ chính diện va chạm thời điểm có thủ cả nước tán thưởng cùng e ngại đế đô tinh nhuệ vậy mà như thế không chịu nổi một kích mặt ngoài nhìn qua bắc cảnh quân tựa hồ rất là trơ mặc ngoại trừ chỉnh tề cùng trang bị tinh lương bên ngoài liền lại không chỗ thích hợp hoàn toàn khác với những quân đội khắc khoe và hiếu chiến nhưng bọn hắn sức chiến đấu lại không ai dám với chất vấn bởi vì có dạng này cách nghĩ người tất cả đều trên chiến trường ăn được đau khổ cái khác người có lẽ đồng thời không chân chính hiểu rõ bất cảnh nhưng là mỗi người cũng đều biết bắc cảnh quân đội thiên hạ vô song những bộ binh này liên đội chậm rãi trải qua trước tường thành phương chỉ nghe bọn hắn cùng nhau la lên đại công tức bệ hạ và thuế đại công quốc và thuế mọi lẹn gia tộc và thuế đại công quốc và thuế bệ hạ và thuế nghe các binh sĩ la lên ở chỗ này tiến hành vây xem đám dân thành thị cũng là giật ra cuốn họng lớn tiếng hò hét các nam nhân cởi xuống trên đầu mao tử cao cao ném lên thiên không các nữ nhân cơ khăn tay đối các binh sĩ thăm hỏi bọn nhỏ trong đám người t r ợ t tới t r ợ t lui muốn thấu qua đám người thấy cường đại quân nhân phong thái mà những cái tia c h a y c h a y các thiếu niên thì là tại cùng đồng bạn nói khoác chính mình cường đại cùng tất nhiên muốn trúng tuyển quân đội quyết tâm cái này đây chính là trong truyền thuyết bắc cảnh không bại quân đội hà tuy rằng xem không hiểu nhưng quả nhiên vẫn là nhìn qua thật là lợi hại bộ dáng một tên lần đầu tiên tới bắc cảnh thương nhân nhìn xem trải qua đám binh sĩ tán thường nói thấy được chưa đây chính là chúng ta bắc cảnh lực lượng tại đại công tức bệ hạ bảo hộ phía dưới chúng ta vô cùng an toàn ở bên cạnh hắn một tên bắc cảnh bản địa thương nhân k ê u ngạo nói hắn đối với sinh hoạt tại giải nở chỉ hạ phi thường tự hào rất nhanh tám cái bộ binh liên đội liền kiểm duyệt hoàn tất tại phía sau của bọn hắn chính là hai người quân sĩ liên đội quân sĩ liên đội nhân số càng ít thế nhưng là trên người bọn hắn một phát đi ra lại là so phía trước bộ binh liên đội càng thêm rõ ràng bất động như núi khí thế những quân sĩ này ăn mặc hai tầng trọng giáp toàn thân trên dưới cơ hồ vũ trang đến tận rằng tuy rằng trang bị cùng trước mặt bộ binh liên đội không kém bao nhiêu nhưng là những này người rất rõ ràng về mặt khí thế đến xem muốn so bộ binh liên đội mạnh không ít trên người bọn họ áo giáp liền muốn so trước mặt bộ binh liên đội càng thêm dày hơn trọng càng thêm vốn có đánh vào thị giác lực một chút lại thêm bọn hắn mơ hồ tản ra một loại không hiệu khí tức một loại cực lớn cảm giác á c bách liền tự nhiên sinh ra chợ mặc vẫn là ngoại trừ như cùng là một người dẫm ra đến tiếng bước chân cùng thiết giáp ma sát thanh â m bên ngoài không có bất kỳ dư thừa thanh â m b ọ n hắn biểu hiện ra cũng chỉ có yên tĩnh như chết tựa như là trầm m ặ t không nói t ử thần bình thường chính đang yên lặng nhìn chăm chú địch nhân của mình dùng vũ khí trong tay hoàn thành thu hoạch sinh mệnh tác dụng d ị t mở hạ dạ bá tức mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn xem quân sĩ liên đội hắn trên chiến trường đã từng trực tiếp được chứng kiến những người này lực lượng bọn hắn cường hắn để d ị t mở ạ dạ bá tức ký ức vẫn còn mới mẻ bất quá càng thêm làm hắn để ý là giải nợ dưới tr căn cứ của hắn kiến thức cùng dưới trương các kỵ sĩ phản hồi hắn biết rõ những cái kia thân xuyên áo giáp màu đỏ áo giáp phía trên có sinh vật cổ quái văn trường kỵ sĩ sức chiến đấu phi thường khủng bố bọn hắn lực lượng cùng kỹ xảo chiến đấu cơ hồ không người có thể địch tại bọn hắn xung kích phía dưới cho dù là cùng là kỵ binh đế đô các kỵ sĩ cũng hoàn toàn không cách nào ngăn cản bị dễ như t r ở bàn tay xé nát pha tan rất nhanh cung viễn trình binh chủng phương trận liền đến bọn hắn trận hình cùng hành động không hề giống là cận chiến liên đội chỉnh tệ như vậy đồng dạng lại thêm cung tiến thủ mãi mãi cũng là bị sơ mà kim sư vệ đội cùng kỵ xạ thủ bọn họ tuy rằng đưa tới một tràng t ố t lên có thể hay là bởi vì số lượng không đủ mà không có bị phóng tới cái kia mười cái bộ binh liên đội đồng dạng địa vị mặt cuối cùng vạn người chờ đợi trọng đầu hí rốt c ụ c đến huyết sát sư thiếu kỵ sĩ phương trận rốt c ụ c đi tới trước mặt mọi người những ngày huyết sát sư thiếu kỵ sĩ ngày bình thường tại linh dân bọn họ ở giữa là phi thường thần bí không thế nào lộ diện lại trên chiến trường lập xuống chiến công h i ề n hách làm cho sở hữu địch nhân nghe tin đã sợ mất mật mọi người đều biết bọn hắn lực lượng kính người vô cùng nặng nề tháo giáp xuyên trên người bọn hắn tựa như là không nhìn thấy trọng lượng đồng dạng nhẹ nhõm. mỗi bọn hắn đầu nhập đến tác chiến thời điểm liền tuyên cáo địch nhân thất bại chưa từng ngoại lệ từng cọp từng cọp từng kiện xuống tới cho bọn hắn tăng thêm một tấm khăn che mặt bí ẩn nếu như thích h áp thiết vương miện g xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài quy một chương năm trăm sáu mươi hai dã ngoại du săn chương năm trăm sáu mươi mốt dã ngoại du săn huyết sát sư thiếu các kỵ sĩ đục người mặc khôi giáp d à y c ộ m n ặ n g n g h ề dưới hông cao lớn chiến mã so phổ thông chiến mã cao tốc đủ một đầu phán p ấ t giống như hồng hoang manh thú bình thường sừng sức cùng tất cả mọi người đều trước mặt dịch mờ ạ dạ bát ứ c nhìn xem phía dưới k đến đến có có ha ha bắc cảnh đại công quốc quân lực cường hãn quả nhiên danh bất hư truyền hôm nay chân chính khoảng cách gần nhìn thấy về sau mới phát hiện ngài dưới trướng quân đội so trong đồn đãi muốn cường hắn hơn ta phi thường khâm phục ngài trị quân năng lực ha ha giải nở cười lấy nói ra ta cũng vì ta trung thành đám binh sĩ mà cảm thấy kiêu ngạo bọn hắn cùng ta thân yêu phong thần bọn họ đồng dạng là ta duy trì thống trị vô liếng đương nhiên phải thật tốt thiện đ ạ i bọn hắn ngươi cứ nói đi b ậ y hạ nói có lý song phương lại tiến hành một phen không có chút nào dinh dưỡng vân đáp về sau duyệt binh thức cuối cùng là kết thúc dịp mờ ạ dạ ba tức từ chối đi giải nở chuẩn bị cho hắn một trận cỡ nhỏ đến hội v ố tại trong phòng của mình suy tư đối tương lai quy hoạch. hôm nay chân chính khoảng cách gần quan sát một phen dài nờ dưới trướng quân đội thế nhưng là mang đến cho hắn không nhỏ áp lực những người này kỷ luật như thế nào kiên định tạm thời không nói chỉ là bọn hắn cái kia một thân tinh lương trang bị liền đầy đủ d ị t mở ạ dạ bá tức hâm mộ c h ạ y nước miếng h ù n g chi những binh lính kia cũng đều là trải qua chiến trường kiểm chất bách chiến tinh nhuệ n sức chiến đấu tuyệt đối không thể nghi ngờ mà đế đô mới xây dựng chi quân đội này tuy rằng đang huấn luyện lên hoàn toàn noi theo thậm chí là siêu việt lão hoàng đế tại vị thời kỳ quân đế quốc nhưng là nói cho cùng vẫn có vẻ không bằng đối với một chi quân đội tới nói hết sức trọng yêu đau giáp tạm thời không đáng kể. chỉ thân là t bởi vì bọn hắn lúc trước đều là xuất từ bắc cảnh cường hàn trung nông giá lạnh ma luyện ra bọn hắn cứng cỏi hung ác tính cách mà trung nông thậm chí là thân hảo nông thôn thân phận thì giao phó bọn hắn cường kiện thể phách trừ cái đó ra không ít trung nông từ nhỏ tại trồng trọt sau khi huấn luyện đơn giản một chút võ nghệ để trên chiến trường mạng sống thậm chí là cướp đoạt công vân cứ như vậy bọn hắn chỉ cần vừa và o ngũ chính là một cái hợp cách binh sĩ chỉ cần từng thấy máu kinh lịch chân chính tác chiến lập tức liền có thể trở thành tinh nhuệ binh sĩ nhưng bây giờ đế đô những quân đội kia lại làm không được điểm này nhập ngũ trước đó bọn hắn cũng chỉ là một đám nông nô m à thôi dịp mờ ạ dạ ba t ứ c quang là vì điều trị một chút thân thể của bọn hắn liền c h ọ n vẹn hao tốn hơn bốn tháng thời gian lúc trước lao hoàng đế quân đội là vì bảo trì sức chiến đấu mà huấn luyện hiện tại những n à y người thì là vì có được sức chiến đấu mà huấn luyện hai người căn bản không thể so sánh nổi những năm gần đây bởi vì thổ địa s á t nhập t h ô n t í n h trung nông trở nên ít đi rất nhiều lại thêm đoạn thời gian trước thân hảo nông thôn cùng trung nông vòng vây đế đô sự kiện bị bù cờ vương quốc tham gia hoàng thất đã đã mất đi cấp này cấp ủng hộ mà bắc cảnh thì hoàn toàn khác biệt trước kia bắc cảnh sức sản xuất không đủ phát đạt bởi vậy giải nở cần đem binh sĩ chiêu mộ tiến quân đội tập thể huấn luyện nhưng bây giờ sức sản xuất tăng lên mỗi người ăn cơm no cũng không thành vấn đề cứ như vậy ngoại trừ giải nở tổ chức dân binh chế độ liền xem như không tại dân binh tập huấn thời gian bên trong đám này các nam nhân cũng sẽ ở tự mình trong bệnh viện luyện tập hay là cùng hàng xóm đối luyện trai trai thiếu niên liền càng không cần phải nói bọn hắn là hy vọng nhất trên chiến trường thu hoạch công hơn một nhóm người ngày thường chơi đuổi chính là cầm trong tay không dài nhọn thương hay là kiếm g ô đến chém giết trong khoảng thời gian này kiến thức triệt để để dịt mở ạ dạ bá tức thấy được bắc cảnh chiến tranh tiềm lực cái này căn bản liền không phải đế đều có thể so sánh cùng nhau nói ra nhân lực vật lực đế đô một cái có thể đỉnh năm cái bắc cảnh nhưng là nói đến chiến tranh tiềm lực vậy coi như kém xa tic tac bắc cảnh muốn là quân đội tổn thất quá nhanh vậy cũng là nửa năm sự tình rất nhanh liền có thể một lần nữa tổ kiến một chi có được sức chiến đấu quân đội nhưng mà đế đô lại không làm được đến mức này cái kia quân đội tổn thất một điểm liền ít một chút tổn thất quá lớn nói liền lại muốn cái thời gian hai ba năm một lần nữa v u ấ n luyện được một nhóm không sai biệt lắm binh sĩ tới cứ như vậy đế đô nếu là muốn cùng bắc cảnh phát sinh chút xung đột vậy coi như thật cần suy nghĩ một chút nhất thời thống khoái không tính là cái gì chân chính trường chỉ c ử u an mới là dịp mở ạ dạ bá t ư m mướn liền xem như cùng bắc cảnh phát sinh xung đột chiếm cư ưu thế cái kia đế đô bổ sung binh lực tốc độ cũng còn kém rất, rất xa bắc cảnh vạn nhất bị người thừa lúc vắng mà vào vậy thì càng thêm được không bù mất suy nghĩ minh bạch những n à y d ị t mờ ạ dạ bá tức càng thêm không nguyện ý cùng bắc cảnh phát sinh mâu thuẫn đối với trước đó điều động gián điệp cử động hắn mơ hồ bắt đầu hối hận tại bảo đảm nhất định sẽ tại ước định cẩn thận thời gian bên trong đem song phương đánh thành điều kiện đưa đến bắc cảnh về sau d ị t mờ ạ dạ bá tức vội vàng rời đi bắc cảnh tại hắn trước khi rời đi cũng cùng giải nờ nói một chút phải chăng có thể tiến hành sắt thép m ẫ u dịch chủ đề bất quá giải nờ hoàn toàn cự tuyệt không có cho dịp mờ ạ dạ bá tức một cơ hội nhỏi bất đắc gì hắn cũng chỉ có thể thất vọng mà về đợi đến dịp mờ ạ dạ bá tức rời đi về sau giải nợ gặp chính mình phong thần khó được tụ tập cùng một chỗ một lần liền đề nghị tiến hành một trận cuộc đi săn mùa thu loại này cuộc đi săn mùa thu vận động có thể bảo trì các quý tộc tố chất thân thể và thượng võ tinh thần đồng thời còn có thể kéo tiến phong quân cùng phong thần tầm đó tình cảm mà lại tốn hao vẫn còn so sánh yến hội muốn nhỏ một chút đồng thời cũng là rất thú vị vị tính một hạ n g vận động giải nợ nuôi chó người phi thường trình tệ những năm này cho hắn huấn luyện được không ít chó ngoan hiện tại cuối cùng đã tới phát huy được tác dụng thời điểm giải nợ cơi tại một con ngựa cao lớn trên lưng sau lưng chính là của hắn nuôi chó người cùng hai tên học đồ bọn hắn trợ giúp giải nở năm sáu đầu dáng người tinh tế lại bắp thịt c u ộ n c u ộ n máy quyển xem xét chính là linh hoạt mà không mất lực lượng ưu tú cho săn thế là những này cho săn liền một lần nữa để giải nở có được khiến cái khác người hâm mộ vô liếng của hắn phong thần bọn họ chen chúc tại giải nở chung quanh không ngừng đối với hắn cầu triển khai tán dương sau đó giải nở còn cử hành một trận đi săn tranh tài ai con mồi nhiều nhất lớn nhất hắn liền có thể đạt được năm mươi bộ tinh lương toàn thân giáp xích năm mươi bộ toàn thân giáp xích tại bắc cảnh mặc dù không nói được cực kỳ trân quý nhưng cũng là một cái không lớn không nhỏ lớn tại phú là cái không sai điểm tốt lắm hơn một trăm l i ê n quý tộc mang lấy bọn hắn t ù y tùng cùng chó săn tổng cộng năm sáu trăm n g ư ờ i cùng năm sáu trăm con chó liền dạng này trùng trùng điệp điệp lên núi bên trong bao quát hẹn đ ư ợ cùng c lạ bạ tại bên trong vì để tránh cho giống hẹn đ ư ợ chuyện c như vậy lại một lần nữa phát sinh giải nợ để hai người kia đều mang vị hôn thê của bọn hắn cùng đi đi săn không cầu bọn hắn có thể quăng bao nhiêu con mồi tối thiểu nhất có thể bồi dưỡng một chút tình cảm luôn luôn tốt Quy một chương Chương thét. thét. H rừng bên trong rừng bên trong gào thét. Chương 562, bên trong gào rậm rậm bị t r ô nàng g giữ ở đều cho s mười h là, là cái ó tâm tư cẩn thận thiếu nữ có hàm dưỡng biết lễ nghi không có nghĩa là nàng là cái tượng bùn mộc thai như vậy không biết rõ tình hình thu không biết câu thơ người nhìn xem bên cạnh mình vị hôn thê gương mặt xinh đẹp huệ nó có chút nhẹ gật đầu ô nhu như vậy hắn bỗng nhiên cảm giác cũng không phải là không tốt chẳng qua là ban đầu ấn tượng đầu tiên không tốt lắm thôi huệ n từ phía sau tùy tùng trong tay tiếp nhận một thanh p h á n k h ú c cung đây là giải nở tại hắn mười tám tuổi thời điểm đưa cho hắn lễ vật xoay người khen lên chiến mã huệ n tư thế hiên ngang đem đi săn dùng dài hơn hai mét màu treo ở m â u câu tại trung quốc làm cho thằng câu bên cạnh tại bên tay phải trong túi đựng tên tràn đầy mười mấy chi gai ngược mũi tên phản khúc công ty u rằng so trường cung ngắn không ít nhưng vẫn không thích hợp làm trên lưng ngựa xạ kích kỵ cung nếu như hắn phát hiện con mồi là cần từ mắng thôi lên nhảy xuống tiến hành xạ kích bởi vậy đồng dạng có ba tên tùy tùng hoang cũng khen lên trên mã tay trái n ắ m chó săn tay phải cầm trừng mâu sợ hẹn đ ư ợ c thụ đến đại hình động vật công kích mà thụ thương về phân luận bên cạnh nàng thì có hai đầu, đầu chó săn tin tưởng liền xem như có vừa có hùng xuất hiện cũng rất khó nguy hiểm cho gần an toàn tiểu thư hẹn tức sĩ hắn làm ra chuyện như vậy ngài vì cái gì còn muốn đối với hắn tốt như vậy à gần bên cạnh một tên quan hệ không tệ tiểu thị nữ thấp giọng hỏi nghe nàng hỏi thăm gần nhìn xem hẹn đèo bóng lưng ngựa khí hơi có vẻ trầm thấp nói ra vô luận như thế nào ta cùng của hắn hô nước đã xác định được hắn sẽ là ta trượng phu tương lai ta lại có thể làm sao đâu húng chi đại công tức bệ hạ cũng nói hắn là nhận lấy dẫn dụ ta thúc thúc cùng phụ thân đều là đại công tức bệ hạ phong thần ta cũng không thể đối hẹn được chứng mắt lạnh lùng nhìn nhau húng chi hắn hiện tại thái độ đối với ta cũng không tệ không phải sao ta ta chẳng qua là cảm thấy đây đối với tiểu thư ngài cũng quá không công bằng điểm dựa vào cái gì ngài vẫn luôn tại thủ thân như ngọ lúc này hẹn mẹo cũng đã thu thập xong tâm tình trong khoảng thời gian này hễ vải để hắn toàn thân đều tràn đầy cảm giác vô lực nhưng mấy ngày gần đây cùng gần ở chung xuống tới hắn phát hiện chính mình vị này vị hôn thê thật sự là cái ôn nu h người cùng nàng ở chung xuống tới sẽ không cảm giác được không thú vị cũng sẽ không xuất hiện cực độ ngăn cách cảm giác một loại nhàn nhạt, nhạt. hai trái tim thân cận cảm giác để hẹn được cảm giác phi thường tốt lại thêm hắn cũng tại sáng hối nhân vì chính mình sự tình hòa để ca ca làm ra hy sinh lớn như vậy trả giá như vậy lớn đại giới trong lòng của hắn đối giải nạ tình cảm đã bị ấ y náy cho thay thế h ẹ n m è o nắm chặt trong tay phản khúc cung hơi giật mình nhìn thoáng qua lòng bàn tay của mình ở trong lòng yên lặng thể nhất định nhất định không cô phụ nàng nghĩ đến những n à y h ẹ n m è o giục ngựa chạy vào càng thêm tĩnh mịch trong rừng rậm tại che chở nàng trước đó hắn đầu tiên muốn để gần nhìn thấy năng lực của mình huệ mẹo bên này chuyện phát sinh tạm thời không đề cập tới là ba cùng vị hôn thê của hắn trung đụng có thể là rất không、tệ. tựa hồ là nhận lấy giờ dạ cụ lệ bá tức tì khí ảnh hưởng của hắn vị mội mội này tính cách cũng là phi thường hào sảng tuy rằng cái kia có lệ nghi cũng không thiếu nhưng là nói cho cùng còn không cách nào xưng là điểm tính tiểu thư k h u ê c á c bất quá cũng là t r ù n g hợp dạng này tính cách cùng lạ bạ ở chung bắt đầu vô cùng hòa hợp hai người cùng một chỗ vui cười đùa giỡn cho dù ai nhìn đều sẽ nói cái này là một đôi kim đồng ngọc nữ lúc này lạ bạ chính cầm một thanh kỵ cung dương dương tự đắc nhìn xem bên cạnh hẹ sở cạ ở phía trước của hắn rõ ràng là một cái đạp chân con thỏ tại thỏ trên thân còn cắm một mũi tên thế nào một tiến mất mạng coi như ngươi thật sự có tài. miễn miễn cương cương đi b ấ t quá một con thỏ đáng là gì có bản sự ngươi săn một đầu hùng đến lạ bạ sắc mặt trong nháy mắt đeo xuống dưới b ấ t quá tục ngữ nói thua người không thua trận hắn vẫn là mạnh miệng nói ra cái kia đáng là gì là nó chưa từng xuất hiện tại trước mặt của ta không phải liền xem như hùng ta cũng giết cho ngươi xem nhưng mà tiếng nói của hắn vừa dứt liền nghe được bên cạnh mấy đầu chó săn điên cùng sổ gọi tùy theo một trận tiếng bước chân ầm ập một đạo màu nâu thân ả n h xuất hiện ở trước mặt mọi người đáng chết đại nhân đi mau lạ bạ bên cạnh các hỗ trợ vội vàng lôi ghìm chặt có chút bị hoảng sợ chiến mã đối với hắn hô to. Xuất hiện ở trước mặt mọi người. rõ ràng là một đầu thân thể khổng lồ gấu ngựa cái này đầu gấu ngựa rất rõ ràng đã trưởng thành lúc này tứ chi lấy thân dài vậy mà đã đạt đến ba mét thân cao cũng chừng hơn một mét nhìn qua liền như là một đống núi thịt bình thường c ù n g bố ta chúng ta đi nhanh đi h、e、ẹ s ở cả khi nhìn đến cái này đầu quái vật khổng lồ về sau cũng là vội vàng lôi kéo lạ bạ gốc áo r u n giọng nói ra lạ bạ nhìn trước mắt quái vật khổng lồ cũng là trong lòng hốt hoảng nhưng là hắn biết do gấu ngựa tại mùa thu mùa này là đang muốn chứa đựng mỡ qua mùa đông thời điểm có thể nói là cùng hung tử gác hung chi gấu ngựa tuy rằng nhìn qua công kền nhưng chạy tốc độ là tương đương nhanh mà chiến mã tốc độ mặc dù nhanh nhưng ở cự li ngắn phía dưới hoàn toàn không chạy nổi gấu n g ự a nghĩ tới đây lạ bạ không khỏi liếm môi một cái ánh mắt bên trong hiện hiện một vòng điên cuồng h sở cả rất mẫn cảm bắt được lạ bạ biểu lộ quá sợ h a i nói ra ngươi đừng ngẩn người ra nghe ta chúng ta chạy mau lạ bạ tránh thoát h sở cả tay nhẹ nhàng nói ra lúc này chúng ta đã chạy không thoát nói hắn quay đầu mỉm cười nhìn về phía h sở cả nói ra ngươi không phải nói muốn ta săn một đầu hùng sao hiện tại nó đến rồi lạ bạ d ư ớ i hông chiến mã tại ngay từ đầu xuất hiện một chút kinh hoàng về sau liền nhanh chóng khôi phục lại làm chiến mã là cần đi qua huấn luyện l u y ệ n trên chiến trường tiếng hô hoán cùng sắc bén đầu t h ư ờ n g đều không e ngại đối mặt gấu ngựa thời điểm ngoại trừ ngay từ đầu bản năng phản ứng bên ngoài liền không còn gì khác động tác lạ bạ nhìn trước mắt gấu ngựa từ bên tay phải rút ra một mũi tên khoác lên kỵ c u n g trên dây cùng mặt chậm d ã i nhắm chuẩn cùng lúc đó như là núi thịt bình thường gấu ngựa cũng bắt đầu bắn gọn siêu mũi tên vạch phá không khí âm thanh n m vang lên kỵ cung tên bắn ra mũi tên lập tức xuất vào gấu ngựa ch Căn bản lạ à không có cách có t o cho tạo thành vết thương trí một tên thành thương tổn phát tính, không chỉ không kích hung huyết này mạng. ngựa lớn, ngược lại kích phát nó gấu mũi mọc lại Cái có có quá ra bà u khẩu Nếu n tiếng, liền hướng phía lạ đánh tới. Nếu như vương miệng, xin internet bằng n đại đem địa lạ bạ tới. thiết thét phía thích hát chỉ、internet、phát cho hưu gầm g một của i Quy m ộ thấy c ư Chương ơ n Hùng. Hùng. g Đồ Đồ h Lạ bạ t thế lập tức từ yên ngựa móc lên lấy xuống trường mâu vội vàng chuẩn bị giục ngựa nhảy ra nhưng mà của hắn động t á c vẫn là quá chậm gấu ngựa thân thể nhìn qua cổng c ề n h mà vụ b ề nhưng dấu ở nặng nề r a lông cùng mỡ phía dưới cơ bắp lại dao phó cái này giống loài cùng bề ngoài hoàn toàn không tương xứng nhanh nhẹn như là núi thịt bình thường thân thể trong nháy mắt nhào tới chiến mã trước người tầm đó con x u ấ t sinh này hai chân đứng thẳng bắt đầu to lớn tay gấu mang theo hết sức uy lực gào thét lên chụp về phía lạ bạ sau lưng cách đó không xa ẹ sở cả tiểu thư nhìn xem như thế hoảng sợ một màn không khỏi phát ra tiếng rít chói thai một tiếng thống khổ tê minh vang lên lạ bà dưới hông chiến mã ưng thanh ngã xuống đất cái này thất tốt nhất ngựa tốt mở mông đã xuất hiện một cái kinh khủng l õ m vết thương chỗ đó xương cốt bị gấu ngựa vỗ cái vỡ nát may mắn lạ bà tay mắt lanh lẹ kịp thời nhảy xuống chiến mã không có bị gấu ngựa đợt công kích vừa đến cũng không có bị ngã xuống đất chiến mã áp dưới thân thể lạ bà chật vật lợi dụng trường mâu từ dưới đất đứng lên lay động lay động đầu từ từ khôi phục trạng thái may mắn là l ạ bà bên người đi theo tùy tùng còn không có bị do sợ bọn hắn lập tức buông lòng tay ra bên trong cầu dây thường đem cho săn thả ra quả thật không hổ là trải qua ngh mà lại trung thành cho dù là đối mặt nhắc nhở so với hắn bọn họ lớn ba mươi b ố lần gấu ngựa vẫn không có e ngại phải biết t i ê u liên loài chó tổ tiên sói tại đối mặt dạng này đối thủ thời điểm cũng chỉ chọn đào chi yêu yêu mà những n à y toàn thân khối cơ thịt dáng người tinh tế linh hoạt chó săn lại không chút nào nhắc gan mà là lập tức nhào tới phòng ngựa cái này đầu gấu ngựa đối lạ bà triển khai truy kích mà lúc này đây lạ bà bên cạnh ba vị tùy tùng cũng nhao nhao từ trên lưng ngựa lấy xuống trường mâu hộ vệ tại bên cạnh hắn lạ bà nuốt nước miếng một cái nhìn xem đang cùng ba đầu chó săn chém giết gấu ngựa lại nhìn một chút ngã xuống đất bỏ mình là trên m vừa rồi chính mình khoảng cách tử vong cũng chỉ có một chút như vậy khoảng cách động tác của mình chỉ cần t h o á n g chậm một chút điểm nguy hiểm liền sẽ giáng lâm đến trên đầu của mình lúc này ba đầu chó săn chính thông qua linh hoạt động tác cùng cái này đầu gấu ngựa du đấu bọn chúng trên nhảy dưới tránh làm cho gấu ngựa bắt không được chính mình thân ảnh ngẫu nhiên thửa dịp lớn sốc sinh công kích hắn đồng bạn hắn thời điểm thừa cơ đến lên một ngụm bọn chúng cũng đừng không biện pháp làm chó săn bên trong người nổi bật bọn hắn đi săn một chút cái khác động vật không tính là cái gì nhỏ đến con thỏ lớn đến giá hiệu cũng không thành vấn đề nhưng đối mặt dạng này hình thể hết sức to lớn loài săn mồi những này d i n g manh thiện chiến chó săn vẫn là lực bất tòng tâm bọn chúng căn bản là không có biện pháp vông ra c ă n xé liền xem như cắn gấu ngựa mấy chục miệng nhưng chỉ cần chúng vào gấu ngựa đại hùng trưởng một lần liền muốn xương cốt đ ứ ớ gãy không riêng gì chó săn tại cùng gấu ngựa tiến hành chiến đấu của hắn ba tên tùy tùng cũng là cầm trong tay trường mâu chậm rãi tới gần gấu ngựa lần lượt dùng trường mâu công kích đối phương ý đồ cho cái này đầu mánh thú tạo thành vết thương thừa dịp chó săn cùng các hỗ trợ phân tán gấu ngựa đ ư c chú ý thời điểm là bà cảm thấy tận dụng thời cơ lập tức cầm trong tay trường mâu xông tới từ nhỏ huấn luyện hắn đối mình lực lượng phi thường có tự tin cái này một mâu nếu là đông chúng coi như không thể để cho cái này nhức đầu xuất sinh chết mất cũng tuyệt đối có thể để cho nó thụ thương không muốn mau trở lại hẹ、e、sở c ả hô to một tiếng nhưng mà nàng la lên đồng thời không có đưa đến tác dụng lạ bạ nhanh chân chạy trong tay trường mâu chia thẳng vào gấu ngựa phần bụng cái này nhức đầu xuất sinh biết mình s o n g trường uy lực vô tận bởi vậy liền dứt khoát đứng lên vung vẩy bàn tay hy vọng có thể đem bên người những này đáng ghét con rồi mau sớm giải quyết hết động tác như vậy phi thường có hiệu suất chó săn đích thực kiên kỵ nó tay gấu mà không dám v ô n g ra công kích bất quá cứ như vậy nó mềm mại phần bụng lại bại lộ tại lạ bạ trước mắt lạ bạ xông lên một mâu chính là đâm ra chờ hắn cảm nhận được mũi thương lên gọi mềm mại l ự c đạo về sau trong lòng một trận mừng thầm nhưng mà không đợi hắn cao hứng xong chính là đột nhiên về sau và tới cái này đầu to lớn gấu n g ự a bởi vì đau đớn mà phát ra thanh â m biết thai nhức ó c nó chính phát c u ẩ n bình thường vung vẩy sóng trường nếu như không phải hắn kịp thời lui lại chỉ sợ cặp kia to lớn tay không đã đập vào lạ bạ trên thân lạ lui về đến về sau bắt đầu dùng nhìn hiện ắ n có thể rõ tại lạ bạ phản mà không có vừa rồi khẩn trương như vậy bởi vì mũi thương tồn tại gấu ngựa đã không thể khôi phục lại đến tứ chi lấy trạng thái cái này cũng liền mang ý nghĩa nó mềm mại phần bụng sẽ một mực bại lộ tại lạ bạ trước mặt làm tốt lắm các bà bối hôm nay cho các người ăn mặn lạ bạ tán dương lấy cùng gấu ngựa tiến hành du đấu ba đầu c h ó săn không có bọn chúng quay dối lạ bạ không có cơ hội cho gấu ngựa tạo thành như thế tổn thương nhưng mà tại phía sau h ẹ sở cả lại cũng không minh bạch phát đã sinh cái gì nàng nhìn xem lạ bạ như thế mạo hiểm trong lòng e ngại cùng lo lắng càng thêm hơn gặp gấu ngựa bị trường mâu cắm ở trên người nàng vội vàng bất chấp nguy hiểm tới kéo kéo lạ bạ nó thụ thương thưa cơ hội này chúng ta chạy mau h ẹ sở cả nắm lấy lạ bạ ống tay h á o lo lắng nói ra lạ bạ bị người quay dày lập tức quay đầu lại đến vừa thấy là vị hôn thê của mình hẹ sở cả trong lòng không khỏi ấm áp lại lập tức nói ra. lập tức cho ta trở về ta nói muốn vì ngươi săn một đầu hùng nói h ắ t ra hẹ sở cả tay rút ra bên hông đeo trường kiếm nhìn chằm chằm đã lâm vào chó cùng r ứ t dầu gấu n g ự a không sai cái này đầu nhìn như m ộ ư ơ i phần kinh khủng cự thú hiện tại đã nhanh muốn đi tới phần cuối của sinh mệnh phần bụng cắm trường mâu để hắn không cách nào tứ chi chiến lực cái này cũng liền đại biểu cho nó thậm chí không thể điều chỉnh trạng thái húng chi làm thể trọng kinh khủng như vậy giống loài không có trải qua tiến hóa chi g i ớ i rất rõ ràng không cách nào trưởng thời gian gánh vác lớn trọng lượng lạ bà hiện tại đã nhìn thấy cái này nhức đầu xúc sinh hai chân chính đang run dậy hắn hiện tại đang đợi hai chân của nó chỉ nh quả nhiên như là bà sở liệu cái này đầu gấu ngựa tại l â y mấy phần dưới bụng trường mâu lại phát mùa hạ không cách nào đem nó rút ra ngược lại dẫn đến đầu mâu trong thân thể lắc tới lắc lui mà đưa đến hai lần xé rách tổn thương đang phát ra một trận bi thống kêu rên về sau x u ấ t sinh này rốt cục không chịu nổi tứ chi lấy đứng vững cái k i a cắn n u ố n g máu trường mâu đã từ phía sau lưng của nó lên đâm xuyên lộ ra màu đỏ s ậ m mũi thương x u ấ t sinh này toàn thân lực lượng phảng phất đều bị móc chống một nửa khỏe miệng ra bên ngoài thấm lấy máu chậm rãi đi hướng lạ bạ tiêu liên một m ự hung hăng cắn lấy nó bốn chân lên cho săn cũng đều chỉ có thể bất đắc d h sở c ả che miệng nhìn hướng đầu kia cùng đ ồ m ặ t lộ lớn xúc sinh trong đôi mắt đẹp lóe lên một vòng khó có thể tin á n h mắt cái này rốt cục cái này kết thúc rồi ạ hẹn sở c ả chậm rãi đi đến l ạ b ạ bên người nhẹ giọng nói ra nếu như thích hát thiết vương miệng xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài q một chương năm trăm sáu mươi lăm mạo hiểm chương năm trăm sáu mươi b ố mạo hiểm lạ b ạ nhìn xem khoe miệng chảy ra máu tươi bước chân lung la lung lay đánh lấy lảo đảo lại vẫn đang hướng về mình đến gần gỗ n g a không khỏi đem bên cạnh h sở cạy được càng xa còn chưa kết thúc tại ta chặt xuống đầu của nó trước đó không nên tới gần ta lạ bạ không có nhìn hẹ sở cả hai con mắt nhìn chòng chọc vào con xúc sinh này tản ra trận trận khí thế hung ác bị đẩy ra hẹ sở cả s ư ớ n g sốt một chút cũng không có sinh khí im lặng gật đầu sau đó cách xa lạ bạ dạng này có thể vì chính mình che gió che mưa người chính thức chính mình cần lạ bạ cầm trong tay trường kiếm liếm môi một cái trong lòng của hắn vẫn là có chút khẩn trương lại không bằng vừa rồi đối mặt thời kỳ toàn thịnh gấu ngựa như thế thậm chí có chút sợ hãi gấu ngựa bước chân từng bước trở nên càng phát ra nặng nề tại nó tứ chi phía trên cắn xé cho săn bọn họ đem hết toàn lực ngăn cản nó bất quá hình thể trên l ệ n h phía dưới cho dù là ưu tú chó săn cũng vô pháp làm được điều này thỏa đáng là bà khẩn trương dùng trường kiếm chỉ hướng gấu ngựa thời điểm cái này đầu thân thể khổng lồ xúc sinh rốt cục ngã trên mặt đất không n ú c đ í c h xin chờ một chút đại nhân những này các hỗ trợ nhìn xem nghĩ muốn tới gần lạ ba một cái lập tức mở miệng ngăn cản mà là ba người cùng đi đến cái này đầu gấu ngựa thi thể mặt chuẩn bị trước dò xét một phen gặp ba người này dựa vào gần như thế đều không có xảy ra bất chắc là bà cười ha, ha một tiếng đi tới nói ra ha ha cái này liền là con mồi của ta toàn bắc cảnh còn có ai có thể giống như ta đi săn đến dạng này con mồi hắn nói không sai bác cảnh d a lông ngành nghề tuy rằng phát đạt nhưng gấu ngựa d a lông luôn luôn bên trong người nổi bật hàng năm sản xuất bất quá hai ba trăm trăm tờ mà thôi toàn bộ đều là ưu tú thợ săn hạ cảm ấy khiến cái này gấu ngựa trúng chiêu bình thường những ngày gấu ngựa đều là bị t r o n g cạm bấy t r ư ờ n g mâu đâm xuyên cái bụng mà chết vì cam đoan d a lông hoàn hảo t r ư ờ n g mâu hay là gai gỗ thường thường đều không dài vừa dễ dàng phá hư nội tạng của nó nhưng lại không đả thương được ngoại tầng d a lông một t r ư ơ n g hoàn hảo d a gấu giá cả có thể đạt tới ba bốn mai k i n tệ mà phẩm tướng đặc biệt tốt g a gấu thậm chí có thể bán được mười mai k i n tệ tương đương với hai bộ toàn th mà là bà xem trọng mới không phải điểm này luận đến tiền hắn cũng không thiếu cụ h、e、ẹ b á tước làm giải nợ thân thúc thúc không chỉ có lãnh địa không nhỏ giải nợ làm cái kia chút kinh doanh ngoại trừ đường trắng bên ngoài đều trộn lẫn một ước nhà bọn hắn một năm thu nhập căn bản liền sẽ không ít hơn so với ba ngàn mai kim tệ phải biết t i ê u liền lúc trước thống xoáy bốn phần năm cái bắc cảnh huệ họ bà tước hàng năm đều thu nhập cũng kém không nhiều liền cái số này liền xem như giải nợ vừa mới trở thành bắc cảnh đại công tức thời điểm thu nhập đều vẫn chưa tới ba nghìn kim tệ từ đó có thể biết giải nợ dưới trướng phong thần bọ tài chính tình trạng đến cùng đến cỡ nào dư dư d làm cụ hẹ bá tức thứ nhất thuận vị hợp pháp người thừa kế lạ bạ tự nhiên cũng không coi trọng da gấu chút tiền nhỏ kia hắn xem trọng là mang đến cho mình thanh danh cái này đầu hùng giá trị thực sự ngay tại ở điểm này vì h ẹ sở cả săn hùng tuy rằng không vẹn vẹn nói là nói mà thôi nhưng ít ra hắn không có thật ngốc đến đi chuyên môn tìm hùng đi đi săn phải biết tuy rằng hàng năm bắc cảnh đều sẽ sản xuất hai ba trăm chương da gấu nhưng đó là dùng da thủ đoạn dùng cạm bẫy tài năng thành công giết chết gấu ngựa nhưng cái này đầu gấu n g a lại là lạ bạ nương tựa theo mình lực lượng cho giết chết hoàn toàn không có mượn dùng cạm bẫy cái này cùng cạm bẫy săn hùng hoàn toàn là hai khái niệm nói như vậy một cái đằng t r ư ớ c có được đồ hùng giả danh hiệu là thời gian trước đi theo lão hoàng đế nam trinh bắc chiến trở thành toàn đế quốc cái thứ nhất đại công tước cũng là tại giải nờ trước đó một cái duy nhất được sắc phong làm đại công tước người hán thời kỳ thiếu niên liền biểu hiện ra dũng lực thậm chí sống sờ sờ g i ế t chết một đầu gấu ngựa hiện tại lạ bạ cũng làm được chuyện giống vậy đây chẳng phải là mang ý nghĩa có cái giả v ầ n đại công tức đồng dạng xưng hảo tuy rằng ở trong đó có chó săn cùng các hỗ trợ một chút phụ trợ nhưng dù sao vết thương trí mạng là lạ bạ tự tay tạo thành điểm này không thể nghi ngờ lạ bạ nhìn xem như là núi thịt bình thường ngã trên mặt đất xuất sinh trên mặt biểu lộ khó tránh khỏi đắc ý. nàng đuối nước ở phía sau mặt h ẹ sợ ca phất phất tay hô xem đi ta không phải nói l â y chơi ta thật vì ngươi săn một đ ầ u hùng h ẹ sợ ca bất đắc dĩ trận nhìn lạ ba một cái hướng bên cạnh hắn vừa đi vừa nói ra còn coi như số người gặp may lần tiếp theo không chuẩn dạng này mạo hiểm nàng còn chưa dứt lời hạ biên nghe được một trận âm thanh gà o khét lạ ba tùy tùng vội vàng hô to đại nhân cẩn thận lạ ba nhìn lại rõ ràng là đầu kia đã ngã xuống đất xúc sinh đứng lên hai chân đứng thẳng hướng phía lạ ba đ á n tới lạ ba không kịp phản ứng chỉ có thể đem tay trái đặt ở trước ngực của mình sau đó g ơ lên tay phải trường kiếm hướng gấu ng bất quá cho cùng dứt dậu thường thường luôn luôn đáng sợ nhất con s ú c sinh này đã xử x u ấ t toàn thân lực lượng không có nửa điểm giữ lại tại dạng này quán tính phía dưới lạ bạ bị bổ nhào xa ba bốn mét ngã ầm ầm ở trên mặt đất ôi như là kéo ống b ẫ bình thường thanh âm từ lạ bạ trong miệng văng lên hắn cảm giác chính mình phổi không khí đang bị l i ề u mạng ra bên ngoài đè ép lúc này nửa người dưới của hắn đã cơ hồ không cảm giác trên tay lại cảm giác một mảnh trắng nó nả còn có chút ít cảm giác ấm áp a a h sở cả căn bản liền chưa kịp phản ứng đ ư ơ n nàng ý thức được vị hôn phu của mình đã bị gấu n g a bổ nhào về sau. Phát lạ bạ t ạ i nhân cùng hẹn g sợ cả h ó tay chân luống ê cuống thét lên khác biệt lạ bạ ba vị thủy tùng thấy thế vội vàng vọt lên lúc này lạ bạ chỉ cảm thấy toàn thân bất lực nửa người dưới đã không có nửa điểm tri giác trên mặt căn bản không nhìn thấy huyết sắc cố gắng hô hấp lại vẫn cảm giác được hoa mắt vắng đầu đại nhân ngài không có việc gì quá tốt rồi các hỗ trợ nhìn xem là bạ còn có ý thức lập tức mừng rỡ bá tước người thừa kế tại bọn hắn bảo hộ phía dưới xảy ra ngoài ý mớn đám người này sẽ có dạng gì hạ c h à n g có thể nghĩ các hỗ trợ đã có thể nghĩ đến một khi chính mình đại nhân xuất hiện cái gì ngoài ý mớn như vậy bá tước đại nhân cùng đại công tức bậy hạ đem sẽ có cỡ nào tức giận ta ta hiện tại cảm giác thật không tốt các người m a u đưa ta lấy ra đã nói như thế mấy chữ lạ bạ liền lại là một trận t h ở hào hẹn hắn hiện tại cảm giác hô hấp phi thường khó khăn giống như liền sắp phải chết ba tên tùy tùng lập tức chật vật bắt đầu di chuyển cái này đầu cự th nhưng mà cái này đầu gấu ngợi là toàn bộ thân thể đều đặt ở lạ bạ trên thân mà không phải tư chi ba người bọn họ lực lượng rất rõ ràng không đủ h、e、sở cả nhìn xem lạ bạ chật vật mà hư nhược bộ dáng vội vàng nhỏ tới nhẹ nhàng vớt ve mặt của hắn nói ra ngươi kiên trì một chút kiên trì một chút ta ngươi sẽ không lại có việc các ngươi còn đang nhìn cái gì nhanh đến giúp đỡ a h、e、sở cả đối sau l ư n g nam các tùy tùng lớn tiếng hô hào bọn hắn đám người này coi như không có gì sức chiến đấu thân là nam nhân khí lực dù sao cũng nên là có a q một chương năm trăm sáu mươi sáu đồ hồng giả chương năm trăm sáu mươi lăm đồ hồng giả gấu ngựa trọng lượng rất lớn bất quá sáu tên nam nhân trưởng thành lực lượng còn có thể đem cái này đầu to lớn hùng thi xê dịch một chút bọn hắn nhanh chóng đem gấu ngựa thân trên thân thể nâng lên ba đầu chó săn thì là phi thường thông minh cắn vào lạ bạ đem hắn từ phía dưới kéo ra ngoài áo đang chết lạ bạ bị kéo sau khi đi ra đau nhai răng n ế t miệng Xuất sinh chết thiệt hắn tại hẹ sở cả nâng phía dưới cuối cùng dơ lên nửa người trên nhìn xem đầu kia vừa rồi đánh lén mình gấu ngựa cắm tức mắng người không sao chứ h sở cả trên dưới xem xét lạ bạ tình trạng cơ thể ân cần hỏi han nhanh đứng lên để ta xem một chút lạ run run dày dày s ở lấy chính mình hai chân vừa mới khôi phục một chút huyết sắt trên mặt lại một lần nữa trở nên trắng xám không có không cảm giác hắn thất hồn lạc phách tự lẩm bẩm cái gì thế nào h、e、ẹ s ở cả không có nghe tiếng lạ bạ chân của ta không cảm giác lạ bạ mắt đỏ vành mắt nói ra cái gì h、e、ẹ s ở cả kinh hô một tiếng nhanh chóng tại lạ bạ trên hai chân s ở lấy làm sao có thể không cảm giác rồi rõ ràng rõ ràng không có có thụ t h ư ơ n g a h、e、ẹ s ở cả nước mắt cũng từ khỏe mắt nhỏ xuống vô lực nói ra đúng lúc này mấy tên tại phụ cận đi săn quý tộc cũng là vội vội vàng vàng r i ụ c ngựa chạy tới lạ bạ tức sĩ những n à y người liếc mắt một cái liền nhận ra l ạ bạ bọn hắn đều là chút tuổi trẻ quý tộc thanh niên ngày bình thường quan hệ với hắn không sai khi bọn hắn chạy đến phụ cận nhìn thấy nằm sấp ở một bên hùng thi thời điểm lập tức bị giật này mình bất quá rất nhanh bọn hắn liền biết được cái này đầu to lớn gấu ngựa đã bị lạ bạ cho giết chết bởi vì lộ ra nó c u ộ sống cái kia c ắ n nhốn máu trường mâu đã nói do hết thảy chơi ạ thật sự là khó có thể tin lạ bạ ngươi thế mà giết chết một đầu gấu ngựa quá mạnh không sai là b ngươi quả thực theo kịp thở thiếu thời kỳ dạ vần đại công tước t r ờ i ạ ngươi quả thực liền là thần tượng của ta cái này những thanh niên vội vàng nhảy xuống chiến mã chạy tới lạ b ạ bên cạnh hưng phấn nói lần này ngươi có thể phải nổi danh dũng bánh săn hùng d i những người thanh niên này nhao nhao tán dương luân lấy bạ a d ờ sau đó vây quanh trên mặt đất đầu kia to lớn thi thể đi tới đi lui t r ờ i ạ đây tuyệt đối so với bình thường gấu ngựa lớn rất nhiều ta dám khẳng định đây tuyệt đối không là bình thường hùng là hùng vương cũng có nói lạ ba ngươi làm thịt một đầu hùng vương chúng ta cái kia vì ngươi lớn tiếng khen hay gieo họ nghe các bằng hữu mồm năm miệng mười t á n thưởng là bà thở dài miễn cưỡng gạt ra một vòng nụ cười ai biết được bất quá cái này đầu đại gia hỏa thế nhưng là để cho ta chịu nhiều đau khổ hắn một chỉ hai chân của mình nói ra nhìn ta hiện tại còn khẩn trương đứng không dậy nổi đâu giết chết nó thật sự là may mắn bất kể có phải hay không là may mắn ngươi cũng đã chứng minh chính mình ngươi là chúng ta trong đám người này mạnh nhất ngươi phải nổi danh cái này đám tia tiểu nương môn còn không phải tùy ngươi chọn lựa lời này vừa nói ra một tên khắc quý tộc thanh niên vội vàng đã hắn mất cước cái này tên thanh niên cũng là ý thức được lời nói của mình không đúng mẹ sở cả còn ở nơi này nói những này không tốt lắm chỉ có thể ngượng ngùng sờ sờ đầu nói ra ý tứ của ta đó là hắn hắn lại nhận càng nhiều người tán thưởng cứ như vậy mẹ sở cả cũng không để ý đến hắn mà là nói ra tao nộ chuyện như vậy đi săn cũng không thể tiếp tục nữa lạ bạ nhất định phải đạt được kịp thời trị liệu các ngươi có thể giúp ta đem hắn mang về doanh địa sao những này quý tộc bọn vui vẻ đồng ý bọn hắn c ư ớ i lên ngựa hộ vệ tại lạ bạ bên người mà lạ bạ thì là bị nâng đến trên lưng ngựa dùng dây gai trói chặt hai chân của hắn chậm rãi nắm hắm đi trở về về phần đầu kia to lớn gấu ngựa thi thể làm lạ là bạ chiến lợi ph hắn dũng lực chứng minh tự nhiên không thể bị tùy ý vứt bỏ tại chỗ đó mấy tên tùy tùng liền chật vật kéo lấy nặng nề g h thi thể hướng doanh đi tới trên đường đi lạ bạ tâm tình hơi khá hơn một chút hắn đã có thể thoáng cảm giác được chân c h i giác bất quá nghĩ phải dựa vào điểm ấy cảm giác khống chế hai chân hành động chỉ sợ còn làm không được đi đ ạ i khái hơn nửa giờ bọn hắn rốt c ụ c đến doanh đ ị a trong doanh đ ị a u tức vị cao một chút hay là tuổi tác tương đối lớn quý tộc đều ở nơi này tiến hành trình đốn bọn hắn tại cưỡi ngựa đi dạo một vòng mấy lúc sau liền bỏ đi tiếp tục thâm nhập sâu ý nghĩ ở chỗ này chờ đợi cái khác người trở về trên thực tế dạng này đi săn liền cùng dã ngoại đồ nướng đại hội không có khác biệt quá lớn đ ư a một đoàn người mang theo lạ bạ cùng đầu kia to lớn gấu ngựa trở về thời điểm đưa tới ở đây mấy vị lãnh chúa chú ý ẹ、e, sơ c ả giờ dạ cụ l ệ nhìn xem ẹ、e, sở c ả tiểu thư nói ra ngươi làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi lạ bạ đây là có chuyện gì nhìn xem bị trói tại trên lưng ngựa l ạ bạ giờ dạ cụ lệ bá tức không hiểu hỏi đến mặc dù mình cô mội mội này hơi cuồng dã một chút nhưng còn không đến mức làm ra đem lạ bạ trói lại dạng này khác người sự tình cụ hẹ、e、bá tức cũng là chú ý tới điểm này hắn đau mày nhìn về phía lạ bạ hỏi phát đã sinh cái、gì? Đây lạ à từ từ、e、có chút không được mặt, chầm giọng hỏi. Lạ bà đánh chết một đầu hùng một đầu to lớn gấu ngựa phía sau mấy vị quý tộc thanh niên vội vàng trợ giúp lạ bà giải thích cái kia hưng phấn bộ dáng giống như là chính bọn hắn tự tay xử lý gấu ngựa lúc này đằng sau mấy tên kéo lấy gấu ngựa thi thể tùy tùng cũng là thợ hồn hển tục mướn chạy tới nhìn cả người làm máu đã đã mất đi sinh cơn ú i thịt g i ả i n ở không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh khổng lồ như vậy gấu ngựa coi như là chính hắn cũng không có năm chắc có thể xử lý t i ự u liên l ờ i b á tức thấy được cái này đầu cự hùng cũng không khỏi lữ lưới hắn cảm giác chính mình tuy rằng có khả năng xử lý nó nhưng tuyệt đối phải đánh đổi một số thứ cho dù là dung nhập sư thiếu chi máu hắn cũng chỉ là toàn tố chất so phổ thông tinh nhuệ mạnh một nửa mà thôi tuy rằng cái này thêm ra tới một nửa để hắn có thể trên chiến trường mọi việc đều thuận lợi nhưng nếu là đối mặt dạng này một đầu manh thú vẫn còn có chút sợ hãi g i ả i nở bên cạnh mấy vị các lãnh chúa khi nhìn đến cái này đầu cự hùng thi thể về sau cũng ngây n g ẩ n cả người như thế quái vật khổng lồ cho bọn hắn mang đến to lớn đánh vào thị giác t r ờ i ạ thật sự là dũng mãnh cái này đây là hắn tự tay giết chết chúc mừng ngươi cụ hẹ bá tước ngươi có một đứa con trai tốt ngươi có người kế nghiệp con của ngươi ta là hoàn toàn xứng đáng g i n p giả ta rất bội phục hắn nếu là ta cũng có thể có một cái nghĩ lạ bạ con trai như vậy thì tốt những lãnh chúa này bọn họ tuy rằng sinh hoạt không tính là sống mơ mơ màng màng nhưng mấy chương gia gấu đối bọn hắn tới nói còn không tính là cái gì chân chính để bọn hắn cảm thấy kinh ngạc chính là lạ làm tốt lắm ta thân yêu nội phu thật là một cái dũng sĩ g dơ dạ cụ lệ bá tước đi lên t r ư ớ c vỗ vỗ trên lưng ngựa lạ bạ bà, bà vai tán thưởng nói ra tiêu liên cụ hẹ、e、bá tước cũng là hài lòng gật đầu nhìn về phía lạ bạ ánh mắt càng phát kiêu ngạo bất quá hắn vì người vẫn là khiêm tốn vớt c ầ m lên râu ria đối với mình các đồng liêu nói ra ai nha tiểu hai tử hồ n h á o mà thôi lại dám t r e o chọc mạnh như vậy thú ta nhất định phải hào hào trừng phạt hắn đối với cụ hẹ、e、bá tước dạng này được tiện nghi còn khoe mẽ hành vi mấy vị bá tước rất là k i n h thường nhưng cũng không để ý đến ngược lại đối lạ bạ cùng gấu n g a thi thể tràn đầy phấn thời nếu như thích h áp thiết vương miện g xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài q u y một chương năm trăm sáu mươi bảy bắc cảnh lực lượng báo cáo chương năm trăm sáu mươi sáu bắc cảnh lực lượng báo cáo ha ha ha quả nhiên là một đầu đại hùng xem ra ta hẳn là có một chương mới ra gấu làm thảm ha, ha ha ha cụ hẹn、e、bá tức tâm tình hết sức thoải mái ngày bình thường hắn là một người trần một người c h ỉ ít giải nở rất ít gặp đến tâm tình của hắn như thế kích động n g ụ m lớn uống vào rượu trong l y hắn còn là lần đầu tiên làm ra như thế không bị cản trở cử động nhìn ra được hắn phi thường vui vẻ vô luận tại thời đại nào địa phương nào phụ mẫu đối với mình hài tử yêu vĩnh viễn là thuần túy nhất làm vì sinh mệnh mình kéo dài có thể nhìn thấy chính mình hài tử biến ưu tú liền là sở hữu phụ mẫu mơ ước lớn nhất mà cụ h、e、bá tước rất rõ ràng đã thực hiện điểm này đối với quý tộc giai cấp tới nói nhất là bắc cảnh quý tộc tới nói vũ dũng là một cá nhân trọng yếu nhất năng lực hiện tại quý tộc còn không giống như là giải nở kiếp trước pháp quốc như thế bởi vì cung điện v ỡ xẹo lẹt xa hoa mà tụ tập tại thủ đô tiến hành quý tộc chính trị cũng không giống là anh quốc như thế tại london khi bọn hãn nghị viên thậm chí bọn hắn cùng nước đức dồn kẻ quý tộc đều có khác biệt rất lớn dồn kẻ bọn họ mặc dù là quân sự quý tộc nhưng bọn hắn phần lớn là nhân tài mới nổi phần lớn là không có thổ đ ị a kỵ sĩ tử đ ệ về sau tại đức hai h t h a y mặt tiến vào quân đội phục dịch với đại chiến thế giới lần hai thời kỳ triệt để tiêu vong bắc cảnh quý tộc cùng kéo dài gần bốn trăm n ă m dồn kẻ quý tộc khác biệt bọn hắn là chân chính vốn có đại biểu tính thời đại hát cám quý tộc bọn hắn có cực lớn quyền tự chủ bao quát quân quyền, quyền kinh tế quyền tư pháp ngoại trừ đối giải nở nghĩa vụ quân sự cùng năm vàng nghĩa vụ bên ngoài bọ là một tên quân sự quý tộc bọn hắn trọng yếu nhất phẩm chất liền là anh dũng thiện chiến chỉ có dạng này tài năng bảo trì chính mình tại trong quân đội sức chiến đấu để sở hữu binh sĩ sùng b á i e ngại chính mình từ đó lợi dụng lực lượng quân sự cam đoan quyền lợi của mình cho dù là hiện tại bắc cảnh sức sản xuất càng ngày càng cao cụ e bá tức một cái bá tức l í n h liền có thể nhẹ nhõm nuôi nổi sáu trăm tên quân chính quy nhưng là nói cho cùng vũ lực tác dụng vẫn tồn tại đang tiếp thụ một phen tán dương về sau là ba bị người từ trên lưng ngựa đỡ lấy đi xuống hắn lúc này đã khôi phục không tệ hai chân tuy rằng vẫn không dùng được khí lực nhưng ít ra có chi giác tại tùy tùng n â n g phía dưới lẹt xẹt lấy hai chân làm được một cái bàn thấp phía trước ngồi xếp bằng thời gian từng bước đến t r ạ m vào tối tiến vào rừng cây các quý tộc lục tục trở lại trong doanh địa phân vi cũng từng bước trở nên náo nhiệt bọn hắn mang theo con mồi của mình cùng quan hệ b ạ n thân lẫn nhau nói k h o á t đồng thời nói chính mình trong rừng d ậ m lại cỡ nào r ũ n g mánh đánh tới dạng này con mồi lại khó khăn cỡ nào bất quá khi bọn hắn nhìn thấy trong doanh địa ở giữa đầu kia gấu ngựa thi thể thời điểm trong nháy mắt đ ỉ n h chỉ hết thể nói khoác không mặt mũi a thật sự là không mặt mũi lại tiếp tục thổi đi xuống chính mình săn một đầu hiệu cảm giác không d ậ y nổi bốn phía cùng người khác nói khoác hiện tại cái kia một đầu to lớn gấu ngựa thi thể liền còn tại đó còn có người nào mặt nói khoác chính mình điểm này c ò n mồi trong danh o địa lẫn nhau thổi phồng kết thúc bất quá cùng lúc đó giết chết cái này đầu hùng người cũng đã trở thành tất cả mọi người thảo luận mục tiêu chư vị để chúng ta kính dung manh đồ hùng giả là bà tức h sĩ một chén dài nở dơ ly rượu lên từ trên mặt thảm đứng lên đối những quý tộc này hô to cái này các quý tộc xem như bắt đầu nghị luận là bà trước lúc này tuy rằng cũng không phải là cái gì vô danh t i ể u tốt nhưng trên thực tế hết thầy đều đến từ của hãn phụ thân cụ h、e、bà tước h i ti một khi bị người nhìn thấu mua danh chuộc tiếng mao tử liền sẽ bị chụp trên đầu đây đối với coi trọng đình quang cùng thanh danh các quý tộc tới nói là sống không bằng chết sự tình cho nên không ai hoài nghi là bạn thật sự là không cách nào tưởng tượng giết chết dạng này cự thú cần cỡ nào lực lượng cường đại cụ hẹ bá tức có một đứa con trai tôi ta một chút người đối với lạ bạ chiến tích lại là khâm phục lại là có chút chua xót、so、nói rất nhanh tại giải n ở mệnh lệnh phía dưới cái này đầu gấu ngựa ra liền cùng thân thể của nó tách ra đến một chương hoàn hảo ra gấu liền được đưa đến cụ hẹ bá tức trước mặt mà cái này đầu cự thú còn lại cốt n h thì là biến thành các quý tộc trong miệng mỹ vị món ngon tay gấu thứ này giải n ở những năm gần đây cũng không ă n ít bất quá hắn ngược lại là không có nếm đến cái gì sơn chân hải vị cảm giác tóm lại với hắn mà nói thiếu k u y ế t tuyệt đại đa số gia vị thức ăn đều không thế nào ăn ngon may mà hắn cũng không phải là một cái kén ăn người ă đây là giải chân nở tại năm tháng trước mệnh lệnh hắn ra lệnh chính mình dưới trướng đình thần bọn họ đem thuộc với mình lực lượng cùng lãnh địa phát tình trạng phát triển thống kê một phen sau đó đối giải nở tiến hành một lần toàn diện báo cáo đầu tiên là bạ dạ gồng tức sĩ đối giải n ở triển khai báo cáo hắn mở ra văn kiện trong tay đại khái xem một chút sau đó liền bắt đầu báo cáo tôn kính đại công tức bệ hạ bên dưới báo cáo là hết hạn với đế quốc ba mươi hai năm ngày hai mươi tháng tám trước đó ngài lãnh địa bên trong kiến trúc tình huống theo thống kê ngài lãnh địa bên trong hết thẻ có gánh chịu quân sự nhiệm vụ tòa thành năm tòa phân biệt kẹt tại vị trí trọng yếu đạt tới cứ điểm cấp bậc có hai tòa theo thứ tự là mò lẻn bảo cùng v à n lì bảo trừ cái đó ra bắc cảnh thường trú nhân khẩu tăng thêm lưu động nhân khẩu đạt tới m ư ơ i vạn người cỡ lớn thương nghiệp thành thị chỉ có một tòa đó chính là chúng ta dư mà lưu động nhân khẩu cùng thường ở nhân khẩu đạt đến một vạn người có hai tòa tại năm n g h n người bên dưới có chín tòa ba n g h n người bên dưới có mười bốn tòa một n g h n người một chút có hai mươi lăm tòa trừ cái đó ra ngài thật lâu trước đó liền hạ lệnh tu kiến xuyên qua toàn bắc cảnh mỗi một cái góc đường lát đá tu kiến tiến độ đã đạt đến tám mươi lăm phần trăm bất quá từ với c à n g nhiều phong thần gia nhập ngài công quốc bởi vậy chúng ta kỳ hạn công trình không thể không lại một lần nữa kéo dài muốn hoàn thành sơ bộ dự tính cần thời gian 5 năm năm là chủ quản lãnh địa kiến thiết đình thần hắn phụ trách không có khả năng chỉ có nhiều như vậy nhưng nếu như muốn hắn đem sở hữu đều nói một lần như vậy giải nở tính h chứng hội đoán chừng muốn tới sau một tháng tài năng kết thúc thế là tại đại k h a i báo cáo một lúc sau hắn liền đem văn kiện trong tay nhẹ nhàng bỏ vào giải nở bàn trên bàn tại hắn về sau tiến hành hồi báo chính là lò gẳng hắn cần thiết phụ trách nằm đối diện đông tây tới nói đơn giản một chút bởi vậy có thể rất nhanh liền báo cáo hoàn tất hắn đi tới trực tiếp đem văn kiện giao cho giải nở nói ra vậy hạ thuộc về ngài gián điệp tổ chức tình báo trước mắt trong biên chế nhân viên hết thể một phẩy hai ba năm người tổng độ ngay tại chúng ta mẹ cả bắc cảnh năm tòa tòa thành cùng tập trong c h ấ n đều có chúng ta phân bộ trừ cái đó ra chúng ta tại đế đô cùng hắn xung quanh ba mươi km phạm vi bên trong thành lập hoàn chỉnh mạng lưới tình báo tại cái khác địa khu cũng có l ẻ tán nhân viên tình báo vì chúng ta phục vụ q một chương năm trăm sáu mươi tám mã thả nam sơn chương năm trăm sáu mươi bảy mã thả nam sơn lo gắng báo cáo so với bạ dạ gồng tức sĩ muốn đơn giản nhiều nhưng là hắn đưa lên văn kiện lại đồng dạng phức tạp phía trên ghi chép thu mua chỗ đó nhân viên tình báo hao tốn bao nhiêu tiền cho bao nhiêu gián điệp cấp cho bao nhiêu tiền lương cùng mỗi một cái gián điệp danh tự cùng bọn hắn chỗ làm việc g ả i nợ đơn giản nhìn lướt qua về sau l i ê n đem nó đặt ở trên mặt bàn sau đó nhìn về phía hạn trạng m ớ i c h i làm giải nở trong cung đình thương nghiệp đại thần hắn trưởng khống giả giải nở lệ thuộc trực tiếp trên lãnh địa sở hữu thương nghiệp tình huống cùng thương nghiệp thuế vụ hắn đi tới thần sắc h o a t r ư ơ n g đối giải nở thi lễ một cái khiêm tốn bộ dáng cũng nhanh muốn đem đầu nhét vào trong đúng quần tôn kính vĩ đại nhân từ khẳng khái bắc cảnh đại công tước trí cao vô thượng giải nở m ọ lèn bệ hạ xin cho phép ngài h è n mọn nhất người hầu trung thành nhất vì ngài báo cáo ta trưởng quản hết thảy h n trạng m ư i tri cái này liên tiếp lấy lòng để g i i nở hơi có chút khóng tranh thủ thời gian khoát khoắt tay để hắn mau thống kê ngày hết hạn đến đế quốc ba mươi hai năm ngày hai mươi tháng tám b ệ h ạ ngài lãnh địa bên trong hoạt động thương nghiệp so với tháng trước tăng trưởng tám so sánh với bốn năm trước tăng trưởng biên độ thu nhỏ nhưng tăng lượng mức lại biến lớn rất nhiều lãnh địa hướng nội đại công tức bệ hạ báo cáo chuẩn bị xin vải lông dê nhà máy hết t h ạ có ba mươi tám nhà thuê đại khái hai ngàn tên tả hữu nữ công tham dự vào dệt bên trong cùng lúc đó tán hộ dệt cùng năm ngoái so sánh cũng đạt tới bốn mươi năm tại vải lông dê cung cấp thương nghiệp thuế cái này một hạng lên đã đạt đến mỗi tháng bốn mươi mai kim tệ tại đại công tức bệ hạ ngài lãnh địa bên trong vải lông dê sinh chứng thuế vụ mức đạt tới mỗi tháng bốn mươi mai kim tổng thể tới nói bắc cảnh tài chính tại một trăm mai kim tệ phía trên đại thương nhân có mười hai người năm mươi mai kim tệ bên dưới tiểu thương nhân có một trăm l i n ă m người mười mai kim tệ một chút tiểu thương nhân thì là có năm trăm tám mươi tám người bọn hắn sơ bộ chạm vào bắc cảnh thương nghiệp phồn linh trừ cái đó ra ngoại lai thương nhân cũng từ bốn năm lục nguyện thống kê trước đó năm mươi ba người đạt cho tới bây giờ bốn trăm sáu mươi sáu người số lượng lật ra có chừng chín lần nhiều tháng trước cũng chính là cả tháng bảy thương nghiệp thuế đạt đến bốn trăm sáu mươi mai kim tệ căn cứ ta ngu dự tính ước chừng tại sáu tháng về sau chúng ta mỗi tháng thương nghiệp thuế có thể đạt tới năm trăm mai kim tệ ta báo cáo kết thúc tôn quý b ệ h ạ ả n trạng m h ấ t trí lại một lần nữa đối giải n ở thi lễ một cái sau đó đem văn kiện trong tay bỏ vào giải n ở bàn trên bàn giải n ở k h ẽ gật đầu đối với trong lãnh địa thương nghiệp phát triển hắn vẫn là tương đối hài lòng mặc dù bây giờ với hắn mà nói ngược lại là chính mình tư nhân sản nghiệp so thu thuế càng thêm kiếm tiền nhưng chỉ cần bắc c ả n h phát triển cái k i a hết thể mua bán không nói tiểu đà tiểu não chí ít vẹn vẹn có thể làm được cùng thu thuế địa vị năng nhau hết thể đều là bởi vì nhân khẩu không đủ nếu không giải nờ hiện tại mỗi tháng thu thuế liền có thể phát tài hiện ú n g c h dạng này thương n g h i p phát t r i ể tại u quan y rằng rời cùng mình chính sách có quan hệ, nhưng cũng không sách có hệ, thể rời đi m mệnh chỉ cùng hạ lệnh sở đạt đạo đ từng ố với một ít chúng í n nghiên cứu thảo luận cùng áp dụng. Ản tốn lui sau khi trở về, người bá tức đứng hắn giảng muốn vì giải nở báo cáo kỵ binh tình trạng. h sách thảo chỉ khiêm khi Hiện h sau áp báo cáo cứu tức c lui giải trạm trở tại dậy, kỵ về, vì ba ta đều tùy tùng cùng theo chúng ta học tập đến rất nhiều kỹ xảo chiến đấu bọn hắn sức chiến đấu đã không cần lo lắng trừ cái đó ra chúng ta hết thảy đều rất bình thường không có, có tình huống ngoài ý muốn cần hướng ngài báo cáo sự thật đúng là như thế l ờ y ba tức căn bản cũng không cần phụ trách chiêu mộ cùng huấn luyện quân đội liền xem như những cái kia tùy tùng chỉ cần khi bọn hắn tại chính thức huyết sát sư thiếu cấp kỵ sĩ bên cạnh nghỉ ngơi m ộ n tháng liền có thể có được rất không tệ sức chiến đấu không có đặc biệt cần bẩm báo sự tình các loại l ờ y ba tức hồi báo xong tất về sau l ờ y lèn ba tức đi tới hắn phụ trách sự t ì n h so l ờ y ba tức nhiều hơn nhiều bao quát tân binh huấn luyện cùng dân binh chế độ chấp hành cùng tập huấn các lão binh sức chiến đấu bảo trì vũ khí áo giáp bảo dưỡng tổn hại tình huống quân lương báo cáo chuẩn bị cấp cho tình huống những này hắn đều cần trừng quản lấy lèn ba tức sợ có lỗi gì lầm cùng bỏ sót lửa dối đại công tức bệ hạ tại xác nhận không sai về sau lệ lèn ba tức mới bắt đầu đối giải nở triển khai báo cáo là như vậy bệ hạ ngài dưới trướng phổ thông bộ binh s á t thực nhân số tại 2,489 n g ư ờ i tổng cộng là tám cái liên đội mỗi cái liên đội hơn ba trăm n g ư ờ i bên trong cái này tám cái đại đội từ năm trước tháng tám bắt đầu đến năm nay tháng tám áo giáp mài mòn tỷ lệ đại khái tại hai thành tà hữu giáp bó giáp phiến hết thạy thay đổi 8,8002, bình quân xuống tới mỗi người thay thế bốn cái về phần giáp xích bảo dưỡng tương đối hoàn mỹ một chút cho nên cần tu bổ không nhiều tạm thời xem nhẹ trừ cái đó ra ngài dưới trướng còn có tám trăm mười hai tên quân sĩ phân vi hai cái liên đội bên trong mỗi cái liên đội có bốn trăm người đồng thời số người này còn đang kéo dài gia tăng đến tại chúng ta đều dân binh dịch lại chắc nhân viên thì có hai mươi mốt ngàn người bất quá trình độ của bọn hắn thiếu vàng thao lẫn lộn phân tán tại từng cái một trong thôn trang tùy thời chờ đợi ngài chiêu mộ chúng ta cung tiến thủ nhân số không có biến hóa năm trăm tên phản khúc cung tay cùng một trăm tên nọ thủ bất quá tại dân binh dịch bên trong chúng ta lại có hai ngàn tên đăng ký trong danh sách hợp pháp thợ săn bọn hắn đạt được bệ hạ ngài đi săn cho phép chỉ cần đem bọn hắn chiêu mộ nhập ngũ rất nhanh liền là hợp cách cung tiến thủ. Sau đó, căn ụ ba cứ những năm này chúng ta tại trong lãnh địa dựa theo bệ hạ mệnh lệnh của ngài làm ra nhân khẩu tổng điều tra đến ngày hai mươi tháng tám bắt đầu ngài trong lãnh địa hết thể có ba trăm sáu mươi bảy hơn năm trăm linh người này số lượng có trên dưới chập trùng tháng trước thông qua thôn trưởng lão cùng thuế quan đối với chúng ta báo cáo chuẩn bị thống kê một năm này thành niên nam tính có hai bốn năm năm người trừ cái đó ra chúng ta từ các nơi tới di dân mỗi tháng cũng đạt tới hơn tám trăm n g ư ờ i nói xong cụ h、e、ẹ b á tức trên mặt mỉm cười nhìn g i ả i n ở đối với bắc cảnh gần nhất phát triển hắn cũng là rất hài lòng mà nhưng vào lúc này g i ả i n ở phát hiện lò gẳng chính hướng phía chính mình đ á y mắt hắn lập tức n g ầ mặc hiểu. Tốt, t hiểu thường hài lòng lãnh địa phát tình trạng phát t hài lò lò lãnh lòng i địa r mà cùng lúc đó ta đối quân đội của bọn hắn cũng nắm giữ nhất định tình báo căn cứ n g à i ba tháng trước để cho ta lưu ý tin tức ta đã nắm giữ toàn bộ lò g ắ n g đem văn kiện đưa cho rãnh l nói ra thật đáng tiếc bệ hạ ta mang cho ngài cũng không phải là một tin tức tốt căn cứ ta nắm giữ tình báo đến xem ngài dưới trướng phong thần quân đội sức chiến đấu chính từng bước t chợ hiện tại đã qua thời kỳ chiến tranh các lãnh chúa coi là về sau sẽ không còn có chiến tranh phát sinh bọn hắn cho là mình đạt được đã đầy đủ nhiều c h ỉ ít mười năm trong vòng hai mươi năm không cần lại tiến hành chiến tranh bởi vậy bọn hắn đối quân đội quản chế liền thư giãn rất nhiều văn ha ha võ yên ổn nếu như thích h áp thiết vương miện g xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài q một chương năm trăm sáu mươi chín đại sảnh bên trong gà o t h é t chương năm trăm sáu mươi tám đại sảnh bên trong gà o t h é t giải nở yên lặng nghe lò gẳng báo cáo không nói gì lò gẳng tiếp tục nói ra bậy hạ dưới quyền bọn họ quân đội sức chiến đấu trượt xa không chỉ như thế binh lính của bọn hắn đã thật lâu đều không có tiến hành quá huấn luyện thậm chí mấy tên l ã n h chúa binh lính dưới quyền cũng không nguyện ý tại trong quân doanh lợi vụ trộn chuồn đi trắng đêm công hoan thậm chí đã có binh sĩ len lén đem vũ khí của mình áo giáp cho mua dùng khoản ta thật không biết một khi phát sinh chiến tranh bọn hắn có hay không còn có thể cầm lấy t r ư ờ n g mâu đi trên chiến trường cùng địch nhân tác chiến hắn bên trong bảo trì tốt nhất là dở dạ cụ lệ bá tức cùng tợ dễ tổn t bá tức là đội ngũ quân đội của bọn hắn cách mỗi mấy ngày liền muốn tiến hành một lần tập huấn đồng thời mỗi lúc trời tối đều muốn điểm danh bởi vậy bọn hắn tiến độ i sức chiến đấu trượt không nghiêm trọng lắm giải n ở nghe dở dạ cụ lệ báo cáo lật ra trên mặt bàn văn kiện trong này ghi lại sự tỉnh xa so với lò gàng nói với mình càng thêm nhìn thấy mà giật mình phẫn nộ khép lại văn kiện giải nờ mỹ môi không biết suy nghĩ cái gì liếm môi một cái giải sau đó đối lỏ gẳng nói ra phân phó b u ổ i tối hôm nay ta muốn triệu tập sở hữu phong thần tại phòng nghị sự gặp mặt giải nở cảm thấy hiện tại chính mình phong thần quân đội bọn họ đã không có tác dụng lớn nguyên bản hắn coi là chính mình chỉ cần tiến hành một phen đơn giản tăng cường quân bị liền có thể một lần nữa đối đế đô triển khai tiến công cho dù là tại tăng thêm v ù cờ vương quốc hắn cũng có thủ thắng lòng tin lòng tin như vậy đến từ chính mình khổng lồ phong thần đoàn thể cùng bọn hắn khổng lồ quân đội hiện tại liền chỉ là giải nở phong thần bọn họ binh lực chung vào một chỗ đều đã vượt qua một và người đây đều là thuần túy quân chính quy coi ủ a như từ trên văn kiện ghi lại tình báo đến xem giải nở những cái tiêu phong thần bọn họ có thể kiếm ra tám người quân đội liền đã không tệ bọn hắn tại chiến tranh kết thúc về sau đừng nói tăng cường quân bị tự liền trên chiến trường tổn thất mức đều không có bổ sung trở về những binh lính này hủ hóa có thể hay không cầm lấy trường mẫu cùng địch nhân tác chiến đều là cái vấn đề giải nợ làm sao có thể yên tâm mang lấy bọn hắn nam trinh ẩm giải nợ một quyền nện ở trước mặt trên mặt bàn phát ra một tiếng vang thật lớn trong lòng của hắn tràn đầy bị đè nén đây hết thệ đều còn chưa kết thúc đâu l i ê n đao thương nhập kho mã thả nam sân rồi la ngại chính mình chết không đủ nhanh nguyên bản hắn là muốn từ dân binh bên trong chọn ưu tú trúng tuyển sau đó nhanh chóng hình thành sức chiến đấu lấy tốc độ nhanh nhất đem đế đô cầm xuống nếu như bụ cờ vương quốc làm ra phản ứng tại xuôi nam chống lại nhưng bây giờ hết thảy đều không thể thực hiện hơn bảy ngàn tên lười nhắc đến thậm chí liền trường mâu đều quên như thế nào sử dụng binh sĩ căn bản là không có cách gánh chịu dạng này đại nghiệp mẹ c ả dùng thành trong nghị sự đại sành chư vị lãnh chúa các quý tộc tụ tập ở chỗ này ba hai thành đàn nghị luận ai ngươi nói bệ hạ hắn vội vội vàng vàng gọi chúng ta tới là muốn làm gì à thế mà gấp gáp như vậy ai biết được có lẽ là có cái đại sự gì phát sinh đi những lãnh chúa này bọn họ đối với giải nở cấp thiết như vậy triệu tập mệnh lệnh rất là không hiểu bất quá nhưng vẫn là tuân theo mệnh lệnh của hắn ngay tại những n à y các lãnh chúa không ngừng nghị luận một mảnh kêu loạn thời điểm giải nở chậm dại đi tới trong nghị sự đại s ả n h hôm nay giải nở đồng thời không có mặc lấy có trọng đại trường hợp cái kia mấy món lộng lây trường bảo cũng không phải hơi có vẻ hưu nhàn một chút thường phục mà l à ăn mặc một thân vũ t r a n g áo bên ngoài mang theo một tầng toàn thân g i á p xích bên hông treo linh kiện nhanh chân đi đến nhìn xem giải nở cái này thân trang phục các l ã n h chúa đều có chút không hiểu bất quá giải nở dù sao cũng là bọn hắn phong quân cũng không có làm tùy ý mở miệng hỏi nhiều giải nở đi tới chỗ cao nhất cái kia trương bảo tọa phía trước không hề ngồi xuống mà là đứng ở nơi đó vịn trôi kiếm quét mắt mọi người tại đây nguyên bản còn tại nhỏ giọng xì xào bàn tán các lãnh chúa thấy thế trong nháy mắt yên t ĩ n h trở lại nhìn chăm chú lên dài nở chờ đợi lắng nghe lời của hắn dài nở không nói gì gương mặt lạnh lùng tiếp tục liếc nhìn đám người nét mặt của hắn quá nghiêm khắc túc ánh mắt cũng càng phát băng lãnh cái này khiến phong thần bọn họ không khỏi hâu sầu trong lòng đồng thời không dám nhìn thẳng dài nở ánh mắt phát sinh chuyện gì b y hạ tợ dễ tồn b á tức nhìn xem thần hồn nát thần tính như là bị bóp lấy cổ gà con bình thường phong thần bọn họ không khỏi lắc đầu bệ hạ uy nghiêm tăng trưởng quá nhanh không chỉ có quân lực cưng hãn còn dẫn theo tất cả mọi người đánh vô số trường sinh trường cứ như vậy uy tín của hắn dẫn đến cơ h ộ i không người dám với n g ỗ nghịch với hắn giải nở nhìn tợ dệt tồn b á tước một cái sau đó lạnh lùng nói ra ta là tại vì về sau làm chuẩn bị ta chuẩn bị thời khắc xuyên qua chiến giáp cầm c h ư ơ n g kiếm tại địch nhân công phá ta tòa thành về sau cùng địch nhân đồng quy vô tận giải nở lời này vừa nói ra toàn bộ phòng nghị sự trong nháy mắt an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được sở hữu các lãnh chúa hai mặt nhìn nhau không biết b ậ hạ cái này rốt cuộc là ý gì dơ dạ cụ lệ bá tức gặp giải nở đem lời nói nghiêm trọng như vậy vội vàng cười ha h à nói ai nha đến cùng phát đã sinh cái gì nha vô luận như thế nào cũng không trở thành dạng này chúng ta binh cường mã tráng ai có thể đánh bại chúng ta bọn này trung thành thần tử đánh vào ngài tòa thành đâu ta binh cường mã tráng các thần tử giải nở cười lạnh một tiếng nói ta thật không nhìn ra đến cùng là nơi nào binh cường mã tráng giải nở lạnh lùng nói ra nói cho ta các ngươi quân đội hiện trạng nói cho ta binh lính của các ngươi còn có thể hay không cầm lấy trường mâu xuyên động áo giáp còn có thể hay không cùng địch nhân tác chiến a nói cho ta giải nở liên tiếp chất vấn đề những lãnh chúa này bọn họ cúi đầu rất hiển nhiên đối với quân đội sức chiến đấu nghiêm trọng trượt truyện này chính bọn hắn cũng là lòng dạ biết rõ nói cho ta h ả quân đội của các ngươi còn có thể hay không đánh trận các ngươi quên lúc trước bị người phương nam đánh thời điểm sao đều quên mạ d i ú p ra đại công tức là chết như thế nào sao nhất định để người khác đánh tới trên đầu của mình mới nhớ tới chiến tranh sao năm đó trận thua cần ta cho các ngươi nhắc lại một lần sao nói cho ta giải n ở càng nói càng tức cơ hai tay như cùng một đầu phẫn nộ sư tử giật xuống trường kiếm bên hông một thanh ném xuống đất chỉ vào phía dưới phong thần p ẫ n nộ gấm hét v ậ hạ quân đội của ta hiện tại không có vấn đề gì hẳn là còn có thể đánh trên đại thảo nguyên là xả mũ gì nam tức thao lấy một n g ụ m cổ quái cỡ lạng ngữ nói với giải nở trường kiếm trên mặt đất bắn lên chuyển mấy vòng về sau rớt xuống trên mặt đất chúng ta chúng ta đều quân đội cũng còn có thể đánh một tên phong thần đứng ra đập đập ba ba nói rất hiển nhiên chính hắn cũng không phải rất có lòng tin huống chi bậy hạ chúng ta đã có như thế lớn thổ địa còn cần đánh trận sao chỉ cần chúng ta không k h u ế t trương ai còn dám đến trêu chọc chúng ta người nào không biết chúng ta bắc cảnh đại công quốc cường đại ồ ngươi nói quân đội của ngươi còn có thể đánh g i i nở cơi lạnh nhìn hắn một cái sau đó đối cái khác người hô các ngươi đâu các ngươi cũng cảm thấy quân đội của các ngươi còn có thể đánh sao phong thần bọn họ vẫn không nói một lời không dám nhìn thẳng giải nờ rất tốt giải nờ bị tức được bật cười sau đó lâm âm thanh nói ra đã như vậy vậy liền tổ chức một trận quân sự diễn tập đi để ta xem các ngươi có phải thật vậy hay không có thể đánh q u y một chương năm trăm bảy mươi bắc cảnh quân diễn chương năm trăm sáu mươi chín bắc cảnh quân diễn đợi đến giải nở tuyên bố tan cuộc về sau những n à y phong thần bọn họ lưu tại nguyên chỗ hai mặt nhìn nhau bọn hắn thật sự là không biết phải làm thế nào ứng đối g i i nờ ai ai ai a giặc nam tức ngươi nói đại công tức bậy hạ đây là muốn làm gì à đều không có trận chiến nhưng đánh còn bảo đảm giữ nhiều như vậy cường lực binh sĩ làm gì hắn lại không cho phép chính mình phong thần bọn họ phát sinh tư chiến chúng ta căn bản cũng không có cần phải lại tiêu nhiều tiền như vậy để duy trì quân đội sao a giặc nam tức nhìn trương vị này gọi lại chính mình l ã n h chúa biểu lộ không khỏi có chút bất đắc dĩ a giặc nam tức cho tới bây giờ cũng sẽ không b u n g lòng chính mình quân đội dưới quyền huấn luyện cho nên quân đội của hắn tuy rằng bởi vì trưởng thời gian không tác chiến mà sức chiến đấu hơi trượt nhưng lại cũng không khoa trương bởi vì hắn như thường lệ mang theo thê tử của hắn đến giải nờ mẹ cạ dòng thành bên trong làm khách bởi vậy cùng giải nờ rất là quen thuộc hắn rõ ràng giải nờ t ự nhìn quân đội cam đoan sức chiến đấu cho nên giới trướng hắn bệnh tâm thần vẫn có thể cam đoan có thể tác chiến ạ giặc nam tức vì cùng giải nờ bảo trì quan hệ thậm chí trong vòng một năm có sáu tháng đều cùng thê tử của mình đợi tại mẹ cạ dòng thành bên trong về phần trong này phát sinh sự tình vậy dĩ nhiên không cho phép nhiều lời ạ giặc phụ nhân có đến vài lần đều kém một chút lao bạn sinh sâu bất quá trước mặt hắn bị lãnh chỗ này hắn nhưng là không có cùng g ả i nờ trưởng thời gian bảo trì quen thuộc quan hệ căn bản cũng không biết dài nở hy vọng phong thần bọn họ bảo trì quân đội sức chiến đấu lại thêm hắn bình thường ư a ăn chơi đàn g đ i ế m thậm chí các binh sĩ quân lương đều bị hắn cầm đi tiêu xài rơi mất dưới trướng hắn quân đội đã có hơn một năm đều không có lấy đến tiền lương vì p h o n g ngừa dưới trướng binh sĩ bất ngờ làm phản vị lanh chúa này cũng chỉ đành để những binh lính này tự hành kiếm tiền lương lệnh cấm này một khi bị mở ra các binh sĩ xem như gắn hoan g ngay từ đầu còn cảm nhận đêm không về ngủ đi bên ngoài ăn chút t n không nhưng về sau là gan lại càng lúc càng lớn dọa dâm bắt trẹn bắt cóc yêu cầu tiền chuộc cản đường cướp b khi nam phách nữ những sự tình này đã không có bọn hắn không dám làm cứ như vậy những n à y hoa thiên t i ể u địa các binh sĩ làm sao có thể còn bảo trì được sức chiến đấu bọn hắn một tuần lễ có thể có một đêm là tại trong quân doanh vượt qua liền đã không tệ thậm chí đều có một bộ phận người thật biến thành cản đường ă n cướp cường đạo bắt đầu cự tuyệt vì cái này tên nam tức hiệu lực không có có biện pháp làm phong thần chúng ta nhất định phải tuân thủ bệ hạ mệnh lệnh chẳng lẽ ngươi muốn cự tuyệt bệ hạ sao ạ giặc nam tức nhìn cái này người một cái sau đó thở dài nói ra mau chóng đem ngươi cái kia sạp hàng lạn sự xử lý tốt đi lực dùng tốc độ nhanh nhất trở về tranh thủ thời gian tập kết binh lực tiến hành một lần tập huấn vô luận nói như thế nào cũng đừng biểu hiện quá mức không chịu nổi những lãnh chúa này bọn họ đều vội vội vàng vàng trở về chuẩn bị tập kết quân đội bọn hắn đều quyết định chú ý liền xem như không thể để cho các binh sĩ khôi phục sức chiến đấu nhưng ít ra muốn ở ngoài mặt nhìn được dạng này tài năng lừa dối qua được thế là phong thần bọn họ cưới lên chiến mã ra roi thúc ngựa hướng lãnh địa của mình tiến đến tự liền dở dạ cụ lệ bát ư ớ c cũng là tại trở lại lãnh địa về sau vội vàng tập kết quân đội tiến hành thời gian dài hơn huấn luyện tuy rằng trước đó tại giải nờ giới đề nghị giờ giả cụ lệ ba tức cũng bắt đầu mệnh lệnh quân đội mỗi ngày đều tiến hành huấn luyện nhưng dù sao cường độ không lớn tự liền duy trì sức chiến đấu đều có chút miết cưỡng tờ dễ tồn ba tức trên một điểm này làm cũng rất tốt hắn thậm chí để cho mình dưới trướng quân đội bốn phía giao nộp đến bảo trì sức chiến đấu về phần trên đại thảo nguyên bao quát xạ mù dị nam tức cùng tỷ lì hạn nam tức tại bên trong năm vị nam tước quân đội của bọn hắn sức chiến đấu bảo trì coi như không tệ trên đại thảo nguyên sinh hoạt phi thường ma lời người dưới quyền bọ khinh kỵ binh cùng bộ binh hạng nhẹ ở trên đại thảo nguyên căn bản cũng không có cái gì giải trí cứ như vậy bọn hắn sức chiến như bọn hắn vậy bảo đấu thời r ì ngược n lại là tốt ấ Rất t tháng trôi t nhanh, nở cho bọn hắn hành quân cho h qua, giải đây là gian đến một lần cần một một tóm thời lại là hồi g ba tháng đây đối với khoảng cách mẹ cả dòng thành tương đối gần các lãnh chúa là một cái lớn vô cùng tin tức tốt nhất là giờ dạ cụ lệ bá tước lãnh địa của hắn khoảng cách mẹ cả dòng thành chỉ có ngắn ngủi năm ngày lộ trình đến một lần một hồi bất quá chỉ cần m ộ ư ơ i ngày mà thôi nói cách khác hắn có hai tháng linh thời gian m ộ ư ơ i ngày đến huấn luyện quân đội của mình quân đội của hắn sức chiến đấu trượt vốn là không nhiều gần hai tháng hắn thậm chí có lòng tin để quân đội so trước đó càng mạnh thời gian ba tháng thoáng qua l i ế n mất đối với một ít lãnh chúa tới nói lại không bằng giờ dạ cụ lệ bá tức may mắn như vậy lãnh địa của bọn hắn khoảng cách m ệ cạ dông thành cũng không gần chỉ có rất ngắn thời gian huấn luyện thời gian ba tháng rất ngắn thoáng qua l i ế n mất những lãnh chúa này bọn họ còn không có can đảm đến t h ế mỗi người đều đúng giờ mang theo quân đội của mình đạt tới m ệ cạ dông thành bên ngoài tập kết thời gian ba tháng rất hiển nhiên không đủ để để sở hữu các lãnh chúa một lần nữa ước t h ú c quân đội bọn hắn tuy rằng trải qua một đường hành quân nhưng đến mẹ cạ dông ngoài thành vẫn là lộ g a quân dung không ngay ngắn tự liền doanh địa cũng là bị bọn hắn xây dựng siêu siêu bèo bèo. g i ả i nở đứng tại phía trên tường thành nhìn bên ngoài thành quân doanh sắc mặt càng phát khó coi tuy rằng có một bộ phận lãnh chúa quân đội xem ra coi như nói còn nghe được nhưng càng nhiều vẫn là một bộ rối bởi bộ dáng hắn không nói một lời rời đi tường thành trở lại trong nghị sự đại s ả n h lúc này đại s ả n h bên trong các lãnh chúa chính t ê u loạn nghị luận bọn hắn một bộ phận mặt người sắc bình thản rất hiển nhiên là vô cùng tin tưởng đại biểu trong đó nhân vật chính là giờ dạ cụ lệ bá tức cùng tở d ẹ ệ n tồn bá tức bọn người đương nhiên càng nhiều người biểu lộ càng thêm khó coi bọn hắn liền là quân đội sức chiến đấu trượt nghiêm trọng nhất một nhóm người nhìn xem giải n ở đến những l ã n h chúa này bọn họ n h a u n h a u đứng lên đưa ánh mắt nhìn về phía hắn đều chuẩn bị xong chưa t a phong thần bọn họ để ta xem các ngươi quân đội sức chiến đấu như thế nào chính là bệ hạ chúng ta đã chuẩn bị xong không biết ngài muốn thông qua phương thức gì kiểm nghiệm lực chiến đấu của chúng ta đâu g dơ dạ cụ lệ b á tức đứng dậy nhìn thoáng qua chư vị l ã n h chúa nói với giải n ở không đợi giải n ở nói chuyện hắn liền tiếp tục nói ra ngay tại n g à i trình d i ệ n trước đó ngài phong thần bọn họ liền tiến hành một phen thảo luận bọn hắn cảm thấy tiến hành một lần cùng trước đó đồng dạng duyệt binh thức là một cái phi thường lựa cho t giải nở nghe dở dạ cụ lệ bá tức l ờ i nói đưa ánh mắt nhìn về phía cái khác phong thần bọn họ ánh mắt trô đến không khỏi là liên tục gật đầu bất quá giải nở lại làm sao có thể để bọn hắn toại nguyện đâu nếu như chỉ là đơn thuần duyệt binh thức nhưng không cách nào nhìn ra bọn hắn chân thực s ứ chiến c đấu nói không chừng các loại kết thúc về sau bọn hắn liền có càng nhiều lấy cớ giải nở không muốn đem sự t ì n h đổi dối loạn bởi vậy hắn nhàn nhạt nói ra không cần ta cảm thấy ta tiến hành một lần quân diễn là cái biện pháp tốt hơn cũng càng thêm có thể để cho ta hiểu ta phong thần bọn họ lực lượng quân diễn quân diễn là cái gì một tên khác phong thần đang nghe s o n g giải nờ lời nói về sau hơi có vẻ khẩn trương gấp bận bịu mở miệng hỏi quân diễn liền là hai nhánh quân đội đánh nhau một lần thông qua phương thức như vậy ma luyện sức chiến đấu đồng thời cũng có thể thấy rõ ràng các binh sĩ mạnh yếu các ngươi cảm thấy biện pháp này như thế nào giải nờ mặc dù là hỏi thăm n ư ớ khí nhưng là biểu lộ lại vô cùng vô cùng nghiêm túc trong nghị sự đại sảnh yên tính tiếng kim rơi cũng có thể nghe được ngoại trừ mỗi người đều tiếng hít thở bên ngoài không có, có bất kỳ thành nhân nào nghe giải nờ mà nói vị này đặt câu hỏi lãnh chúa trở mặc sở hữu các lãnh chúa cũng đều là giữ im lặng hắn sao sao không dám công khai phản đối giải nờ ý kiến nhưng cũng không hy vọng đem quân đội mình mi l ạ n tình huống bại lộ tại chính mình phong quân trước mặt sau đó giải nờ đưa ánh mắt nhìn về phía án tổ bá tước vị này mạ giục giả đại công tước nhi tử người kế thừa của hắn giả tại trở thành giải nờ phong thần về sau án tổ bá tước để tỏ lòng tôn kính cùng không đi quá giới hạn liền chủ động từ bỏ trên đầu mình công tước danh hiệu xuống làm án tổ bá tước tuy rằng hắn không phải rất lo lắng quân diễn hội dẫn đến quân đội của hắn lộ ra nguyên hình lại vẫn không phải rất muốn đứng ra công khai biểu thị đồng ý nếu như làm như vậy còn lại l ã n h chúa liền sẽ đối với hắn có ý kiến hắn không hy vọng cùng mình các đồng liêu quan hệ quá cương có thể là đồng dạng hắn không hy vọng bị chính mình phong quân nghi kỵ cho giải nợ lưu lại ấn tượng xấu lúc này ánh mắt mọi người đều tụ tập tại trên người hắn hắn khép cắn môi hạ quyết tâm gật đầu nói ra chính là bệ hạ đây là một cái cực kỳ tốt biện pháp ta ủng hộ đề nghị của ngài trong đại sảnh một mảnh xôn xao những lãnh chúa này bọn họ t h ấ p giọng mắng lắm miệng ạ n tổ bá tước thanh âm như vậy hội tụ thành một dòng lũ lớn đợi dễ tồn bá t ư ớ c con mắt có chút nhau lại nhìn dại nở một cái dại nở đối với cái này cũng chỉ làm ỉ m cười gật gật đầu đợi dễ tồn bá t ư ớ c đưa ánh mắt chuyển qua nơi khác giờ dạ cụ lệ bá t ư ớ c cũng là phát hiện ánh mắt của hai người giao lưu n h ư có điều suy nghĩ lại vẫn giữ yên lặng h ạ n tổ bá tước trong lòng cũng là hết sức đáng chát hắn hiện tại là có khổ khó nói cũng không phải hắn nói lên cái phương án này những lãnh chúa này bọn họ lại đem lửa giận đều duy trì tại trên người hắ đồng thời thông qua chuyện này còn lại các lãnh chúa cũng hội cho rằng bọn họ bên trong xuất hiện một cái đại công tức bệ hạ dòng chính nhưng chính hắn cũng không rõ ràng chính mình là có hay không có thể thành là chân chính tâm phúc nhân vật loại này không có lấy đến chỗ tốt còn có tiếng xấu trong ngoài không phải người cảm giác để hắn lòng tràn đầy phiền m u ộ n rất tốt phi thường tốt giải nở cười ha ha một tiếng nói ra tất nhiên ạ n tổ bá tước cũng nói như vậy vậy ta liền minh bạch chư vị ý tứ để binh lính của các ngươi chuẩn bị một chút đi hai ngày sau đó chính thức bắt đầu quân diễn nói xong g i i nở liền rời đi hội nghị đại sảnh chỉ để lại chư vị lo nghĩ các lãnh chúa v à đầu bước a i thế nào giải nở trở lại gian phòng của mình về sau phật làn tiếp nhận hắn tời xuống áo khóc hỏi bọn hắn đồng ý bọn hắn làm sao dám không đồng ý giải nở vừa cười vừa nói ngươi liền thật dự định một chút mặt mũi cũng không cho bọn hắn lưu sao lưu mặt mũi giải nở cười lạnh một tiếng ngồi lên giường nói ra ta cho bọn hắn lưu mặt mũi bọn hắn để cho ta không dễ chịu à. ta nguyên bản định sang năm liền tiến hành đáp miệng nhưng từ khi ta thấy được quân đội của bọn hắn về sau ta liền minh mạch chí ít sang năm là không thể nào bọn hắn làm như vậy ta còn thế nào cho bọn hắn lưu mặt mũi chiến tranh còn không có kết thúc đâu liền nếu là cho bọn hắn lưu mặt mũi ta đoán chừng một đời tử đều không thể đ e o miệng nói giải nợ nằm ở giường lên nhìn lên trần nhà lên hoa văn t h ở giải nói ra tiểu hoàng đế năm nay đã một ư ơ i hai tuổi lại mang xuống thì càng khó đem hắn kéo xuống ta được để đi rồng về sau có thể có một cái hoàng đế danh hiệu có thể kế thừa a giải nợ lẩm bẩm nói nói đến đi rồng giải nợ từ trên giường ngồi dậy hắn đã có ba ngày đều không có nhìn thấy hắn đi rồng hắn hiện tại thế nào ta cái này trong thời gian ba ngày quá bận rộn căn bản không có cách nào cùng hắn giải nợ nhìn xem t h lan hỏi hắn rất tốt bất quá ngươi có lẽ thật hẳn là bồi bồi hẳn hắn hiện tại đang cùng theo trong cung đình lễ nghi đạo sư cùng ta học tập lễ nghi quý tộc cùng chữ viết hắn năm nay đã nhanh muốn năm tuổi đợi đến sang năm nên bắt đầu rèn luyện của hắn thân thể ngươi nên cho hắn tìm kiếm một vị võ nghệ đạo sư p h ớ t lản phụi giải nơ một cái đối với giải nơ coi nhẹ đĩ d ồ n g hành vi rất là bất mãn h ả o h ả o ngươi yên tâm đối với đĩ d ồ n g là giáo dục vấn đề ta tuyệt đối ủng hộ ngươi của hắn võ nghệ lao sư ta đã nghĩ kỹ giải nơ ở trong lòng nghĩ đến chẳng lẽ còn có so lầy bá tức càng thêm thích hợp võ nghệ đạo sư sao ai có thể so lầy bá tức càng mạnh hai ngày rất nhanh liền đi qua giải n ở đã sớm đem cụ thể quân diễn tình trạng truyền đạt ra ngoài chư vị lãnh chúa đầu tiên r ú t thăm tiến hành lẫn nhau tầm đó đối kháng tranh tài đợi đến đang tiến hành mấy vòng đào thải về sau từ còn lại nằm tên lãnh chúa quân đội cùng giải n ở quân đội tiến hành tranh tài tranh tài nhân số lấy người ít một phương làm tiêu chuẩn tỉ như một phương nào quân đội số lượng là một trăm người một phương khác có một trăm hai mươi người như vậy song phương liền đều chỉ có thể điều động một trăm người tham chiến vào lúc giữa trưa thái dương treo lên thật cao ngày mùa thu bên trong tới gần mùa đông ánh nắng cũng không đặc á c nhiệt độ không khí rất là mát mẻ tại mệ c ả dùng thành bắc phương mười cây số một chỗ phía trên vùng bình nguyên những lãnh chúa này bọn họ mang theo quân đội của mình tại đường này chờ đợi tranh tài bắt đầu tại buổi sáng liền đã thông qua giúp tham xác định tranh tài đối thủ những lãnh chúa này bọn họ liền bắt đầu chuẩn bị so tài trận đấu thứ nhất người chính là giờ dạ c ụ lệ bá tước mà đối thủ của hắn thì là một tên là làm hạ mạ nam tước là bác cảnh m ỏ lẹn g i a tộc bên trong tương đối siêu quần bạ tụy bị dài nở sắc phong làm lãnh chúa người cũng là người thân quý tộc một trong hạ mạ nam tức có tám mươi tên quân đội lãnh địa của hắn không lớn từ với bị phong tại bắc kinh bởi vậy nhân khẩu cũng không nhiều chân chính thoát ly sản xuất quân nhân chuyên nghiệp tự nhiên cũng sẽ không nhiều bởi vậy dơ dạ cụ lệ bá tức liền tại quân đội của hắn bên trong chọn lựa ra một cái tương đối cường lực hai cái đại đội cùng hạ mạ bá tức tỉ thí dơ dạ cụ lệ bá tức quân đội tương đối chính tề đồng thời đám người này cũng đều mặc thiết giáp trong tay cầm bị thuộc da bọc lại bên ngoài có vôi kiếm gỗ hoặc là không có đầu thương mà là bao lấy ra giày cách mang theo vôi cặn thương t i ự u liên c u n g tiến thủ bọn họ c u n g đều là mềm mại vô lực phổ thông cung săn mũi tên cũng đều bao hết mấy tầng vôi thuộc da quân diễn nói cho cùng liền là quân diễn giải nở có thể cho phép một chút người tại trong trận đấu nhận một chút vết thương nhẹ nhưng tuyệt không cho phép có thương vòng sinh ra đây là quân diễn không phải tác chiến hắn không n g h ĩ sinh ra không phải chiến đấu giảm quân số chỉ cần bộ vị yếu hại dính vào vôi như vậy thì nhất định phải rời khỏi chiến đấu đây là giải nở ban bố cứng nhắc yêu cầu giải nở là quân đội cũng đều tụ tập ở chỗ này bất quá càng nhiều binh sĩ lại ở chung quanh cảnh giới lần này quân diễn giải nở không cho phép bình dân quan sát duyệt binh thức vốn chính là muốn biểu diễn ra đồ vật người quan sát càng nhiều càng tốt thế nhưng là loại này bại lộ quân đội chân thực lực lượng quân diễn thì không thể húng chi những ngày phong thần quân đội sức chiến đấu thối nát. giải nợ lo lắng biểu hiện của bọn hắn hội ảnh hưởng đến các cư dân cảm giác an toàn tại tranh tài trước khi bắt đầu song phương đều có một cái bài binh bố trận thời gian bất quá bọn hắn trận hình rất đơn giản liền chỉ là đơn t h u ầ n phương trận mà thôi giải nợ nhìn xem đã chuẩn bị song song phương tay phải vung lên liền hạ đ ạ t tranh tài bắt đầu mệnh lệnh q một chương năm trăm bảy mươi hai tranh tài kết thúc chương năm trăm bảy mươi mốt tranh tài kết thúc hai người này chiến đấu bắt đầu, bất ắ t đầu, b quá thiếu rất nhanh liền kết thúc giờ dạ cụ lệ ba tức quân đội tại quá khứ đích thật là rú mãnh tuy rằng có chỗ thư giãn nhưng đang tiến hành hơn hai tháng khôi phục tính huấn luyện sau lập tức trở lại đã từng sức chi mà vị này hạ mạ nam tước hắn dù sao chỉ là một cái tân tấn quý tộc mà thôi trở thành nam tước bất quá thời gian hơn một năm quân đội căn bản cũng không có hủ hóa vô liếng bởi vì những binh lính kia vốn chính là dối loạn bởi vậy căn bản cũng không có bất cứ cái gì lo lắng g dơ dạ cụ lệ bá t ư ớ c dưới trướng quân đội tại cùng đối phương tiến hành một lần đối xạ về sau bị phán định từ trận nhân số lên liền xuất hiện khác biệt mà sau đó đánh giáp lá cả liền càng thêm nhìn có sai lệnh g dơ dạ cụ lệ bá t ư ớ c binh lính dưới quyền bọn họ duy trì lấy trận hình chậm g i i thúc đẩy mà hạ mạ nam tước quân đội tuy rằng cũng duy trì chặt chẽ trận hình lại bị đối thủ dễ như đây chỉ là một trận quân diễn m à thôi bọn hắn không cần mặt lầm tử vong n g uy hiếp bởi vậy tất nhiên không có nguy hiểm tính mạng như vậy không thèm đếm x ỉ a cho nam tước đại nhân kiếm điểm mặt cũng cũng không tệ lắm đây mới là hạ mạ nam tước binh lính dưới quyền bọn họ đang huấn luyện không đủ tình huống phía dưới vẫn có can đảm đối kháng dở dạ cụ lệ bá tước hổ l à g chi sĩ nguyên nhân bất quá cho dù bọn hắn như là rùa đen bình thường thật chặt c u ộ n tròn rúc vào một chỗ thiếu khuyết huấn luyện đưa đến tố chất thân thể thấp lại không cách nào che giấu bị thân thể cường tráng dở dạ cụ lệ bá tước quân đội nhất trọng trang trong nháy mắt biến l đối mặt có hoàn chỉnh trận hình đồng thời có thể hiệp đồng tác chiến đối thủ hạ m ạ n nam tước binh lính dưới quyền bọn họ thúc thủ vô sách căn bản không có nửa điểm năng lực phản kháng thế là thuận lý t h à n h trương hạ m ạ n nam tước quân đội bị dở dạ cụ lệ bá tước đám binh sĩ dễ như chở bàn tay đánh bại đương hạ m ạ n nam tước sở hữu binh sĩ trên thân đều xuất hiện điểm trắng thời điểm dở dạ cụ lệ bá tước một phương binh sĩ tổn thất bất quá ba thành mà thôi tranh tài không ngừng tiếp tục thời gian một ngày liền đã cử hành sáu trận đấu cái này sáu lần tranh tài thành công bộc lộ ra mười hai tên phong thần quân đội sức chiến đấu sáng sớ ngày thứ hai thái thái dương qu giải nở thật sớm từ trong lều vải đứng dậy tại thiếp thân tùy tùng phục thị phía dưới mặc quần áo còn lại các vị phong thần bọn họ cũng đều là không dám thất lễ tại trong lánh địa ngủ đến mặt trời lên cao thói quen bị vượt qua đi theo giải nở cùng nhau rời giường giải nở chuẩn bị tại hậu tiên triệt để kết thúc mất trận này hoang đường quân diễn quả thật thật có chút lãnh chúa quân đội sức chiến đấu cũng không tệ lắm nhưng cái k i a chúng quy cũng chỉ là số ít mà thôi dạng này người có thể có một phần tư cũng không tệ rồi nói cách khác có ba phần tư lãnh chúa quân đội đã kinh biến đến mức cực kỳ tối nát trận này quân diễn nói là tại lẫn nhau đối kháng tranh tài nhưng trên thực tế càng nhiều vẫn là tại so với ai khác càng ai quân đội càng thêm mục nát ai quân đội hơi bảo trì một điểm sức chiến đấu l i ề n có thể tại loại này trong trận đấu đạt được thắng lợi cái này khiến giải nở trong lòng tràn đầy bi ai cũng phẫn nộ ba năm a lúc này mới ba năm ngắn ngủi ba năm liền để lúc trước cử thế vô địch phương bắc hung hãn tốt thành như bây giờ nhuyễn chân tôn những binh lính này phảng phất quên đi lúc trước bọn hắn là như thế nào trên chiến trường cùng địch nhân c h é m g i ế t c ư ớ p đoạt trí cao vô thượng vinh dự một nửa bọn hắn hiện tại thậm chí đều tại cùng đối thủ dây dưa trên mặt đất cùng một chỗ l ă lộn g i ả nở cơi tại trên lưng ngựa mặt không th cái này đồng d ạ n g là một trận quy mô tương đối nhỏ tranh tài song phương tranh tài nhân số thêm bắt đầu bất quá một trăm hai mươi người mà thôi chỉ có như vậy một trận đấu lại đổi mới giải nở đối với quân đội sức chiến đấu nhận biết ngay tại trước mắt của hắn giải nở thấy rõ ràng một vị phi thường tráng kiện binh sĩ không có lẽ nói thành mập mạp càng thêm chuẩn xác từ thân thể của hắn lên không khó coi ra tại quá khứ đây là một vị phi thường cao tráng binh sĩ khí thế trên người còn lưu lại một chút bất quá nhìn hắn bộ dáng kia lại làm cho giải nở l ử a giận trong lòng bốc lên cái kia nguyên vốn phải là toàn bao trùm thức mang mặt nạ mũ giáp lúc này đã hoàn toàn nhìn không ra lúc đầu diện mục không có mặt nạ tồn tại cái này mũ giáp cũng đã thành nửa bao t r ù n g thức mà liền tại cái k i a phơi bày khuôn mặt mũ giáp phía dưới thình lình gạt ra một chương to lớn mặt béo tại mũ giáp ớ c t h ú c phía dưới trên đầu của hắn sở hữu thịt đều bị chen trên mặt mũ quan đều sống sở sở cựu quấn thành một đoàn phía trên thịt mỡ phảng phất đều có thể bóp ra dầu đến một khối lớn ẩn chứa mập dầu gương mặt lồi ra với mũ giáp giải nợ nghiêm trọng hoài nghi nếu như mặt của hắn chúng tên nói chạy ra mở liền nên là dầu chân mà không phải huyết dịch dạng này người tuy rằng không thấy nhiều nhưng rất nhiều lãnh chúa trong quân đội đều tồ tại bọc bọ nhưng mà trên thực tế dạng này mập mạp liền là đã từng nhất là dung manh phương bắc mạnh tốt bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là dáng người cao trắng giả lúc trước nương tựa theo trường thường trong tay bội kiếm sống sờ sờ đánh ra một cái bắc cảnh cường quân thiên hạ vô song tên tuổi tuy rằng giải nở phong tỏa nơi này tin tức nhưng là rất hiển nhiên cái khác người không có khả năng không biết giải nở quân đội dưới quyền tình trạng những năm này giải nở một mực tất cả đều bận rộn những chuyện khác lại thêm cho dù là làm phong quân cũng không có, có quyền lợi trực tiếp can thiệp phong thần bọn họ quân đội cho nên giải nở đồng thời không có dòng chống khua chiến cảnh cáo các lãnh chúa bất quá khi lỏ gẳ để hắn hiểu được những binh lính này hiện trạng về sau hắn liền cũng không còn cách nào chịu đựng đi xuống cái này trực tiếp ảnh hưởng đến tương lai mình đại nghiệp đế quốc ba mươi ba năm ngày năm tháng hai không đúng hiện tại nên nói là bắc cảnh sáu năm ngày năm tháng hai hôm nay là quân diễn ngày cuối cùng tuyệt đại đa số các lãnh chúa đều đã kinh kết thúc bọn hắn tranh tài bên trong tuy rằng có thua có thắng nhưng tuyệt đại đa số lãnh chúa quân đội biểu hiện ra sức chiến đấu không cách nào làm cho giải nở hài lòng hôm nay chính là giải nở quân đội xuất xưởng đối thủ của hắn chính là vợ diễn tổn b á tước hai cá nhân quân đội quy mô đều rất lớn bất quá cuối cùng vẫn c ợ dệt tổn b á tức quân đội ít một chút bất quá hơn tám trăm người mà thôi thế là song phương ra sân nhân số liền bị hạn chế tại tám trăm người cái số này đối với giải nợ tới nói trên thực tế là hơi có vẻ thua thiệt từ với phản khúc cung cùng hoạt luân nổ uy lực thực tại quá lớn cho dù là lắp đặt không có mũi tên thuộc ra mũi tên cũng rất có thể tạo thành thương vong giải nợ liền không có để bọn hắn ra s â n bất quá tham chiến đám binh sĩ sức chiến đấu cũng đều cực kỳ cường hãn năm mươi tên kim sư vệ đội cứ như vậy mang theo to lớn thuộc ra cây gỗ cùng đại thuận đứng tại phía trước nhất sau l ư n g bọn họ chính là dòng g ã bảy trăm tám mươi tên mọi lẻ theo r ậ n này đấu l giải nờ c ra lệnh một tiếng binh lính của hai bên bọn họ bắt đầu chậm rãi tiến lên xếp thành chặt chẽ mà chỉnh tề trận hình hướng đối thủ dựa sắp vào nếu như thích hát thiết vương miện g xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài q một chương năm trăm bảy mươi ba nhúng tay quân quyền trong ư ớ c tay bọn họ trường mâu chậm rãi buông xuống chỉ hướng về phía trước thân thể cũng hơi hơi nút nghiêng về phía trước có thể bảo trì một cái phi thường hữu lực ám sát trạng thái bọn hắn đối thủ đều người mặc thiết giáp đồng thời đối với huấn luyện cũng không sao cả thư giãn cho nên bọn hắn có thể toàn lực thi triển mà không cần lưu thủ không hội bởi vì sợ nộ thương mà bó tay bó chân tờ dễ tôn t bá tức thì là tự mình lên đấu trường chỉ huy trận chiến đấu này bất quá song phương quân đội cũng không nhiều binh chủng cũng tương đối đ ơ n nhất thậm chí liền tả hữu cánh đều không sao cả phân chia tự nhiên không cách nào phát huy ra bao nhiêu chiến thuật bất quá hắn có một điểm chiếm tiện nghi địa phương của hắn trận trong doanh trại có một trăm năm mươi tên cung tiến thủ đương giải nợ quân đội chậm rãi tới gần thời điểm phá không m ũ i tên liền trở thành bọn hắn tiêu hao bọn quân sĩ biện pháp tốt nhất quân diễn từ đầu đến cuối cùng chiến trường chân chính là không giống những này mũi tên nếu như không phải rơi xuống cực kỳ yếu hại bộ vị Mà mũi, mũi t ê người thứ trên t chiến này của hai bên đã cách rất gần phía trước nhất kim sư vệ đội như là mảnh hổ xuống núi bình thường huy động trong tay một tay cây gỗ đối với tố chất thân thể cường tráng bọn hắn tới nói dạng này cây gỗ không phải rất thành thục ở trên đỉnh có một khối lớn lơi bướm một tay chiến phủ mới là bọn hắn thích nhất vũ khí bất quá có bọn hắn lực lượng tại cho dù chỉ là phổ thông cây gô cũng có được không có gì sánh kịp phi lực tờ dễ tồn ba t ư ớ c phía trước nhất các chiến sĩ bị phi thường nhẹ nhõm hoành tạo trong nháy mắt liền ngã một mảnh bất quá đối mặt lực lượng nghiên ép quân trận vẫn là có tác dụng còn lại đám binh sĩ chặt chẽ dựa chung một chỗ dựa vào chiến hữu lực lượng duy trì trận tuyến đồng thời đối kim sư vệ đội triển khai phản kích nhưng rất đáng tiếc tham dự chiến đấu không chỉ có kim sư vệ đội tại phía sau bọn họ còn có quân trận càng cường đại hơn m ọ lẻn quân s nếu như nói huyết sát sư thiếu kỵ sĩ là xe tăng bọc thép dòng lũ mà nói như vậy m ọ lẹn bọn quân sĩ liền là nhất cơ sở lao binh nhìn qua đồng thời không đáng chú ý nhưng là hắn sức mạnh bùng lên lại không thể so với xe tăng bọc thép nhỏ ngược lại tác dụng còn muốn lớn hơn một chút dù sao bọn hắn mới là một mực phấn đấu tại tuyến đầu người m ọ lẹn bọn quân sĩ bước chân đều nhịp phảng phất như là tại trong lòng của bọn hắn liền có một cái thống nhất nhưng nhịp chống đồng dạng đây là bọn hắn quanh năm suốt tháng xuống tới góc nhà tan ý mà trừ cái đó ra đồng dạng chỉnh tề còn có trong tay bọn họ dài đến ba mét năm trường thương những n à y trường thương liền như là từng đầu r ắ n độc ngay tại p h u n chính mình lưỡi bình thường hướng về phía trước thăm dò tính đâm chỉ cần binh lính đối phương sử dụng tâm chắn để ngăn cản một cây trường thương còn lại mấy cây trường thương ngay lập tức sẽ lấy cực kỳ tấn m á n h tốc độ đâm vào trên người của bọn hắn bọn quân sĩ trường thương dùng lô hỏa thuần thanh có thể nói là cực kỳ đặc gác thương trong tay c á n liền hướng đối phương bộ vị yếu hại đâm tuy rằng tợ dệt tổn b á tức binh lính dưới quyền cũng đều mặc thiết giáp nhưng bọn hắn đều phi thường dùng sức một tầng giáp xích còn không dễ dàng như vậy miễn dịch này c h ủ loại giống như lộn kích tổn Hại, liền sẽ bị đào thải. rất nhanh tờ diện tồn ba t ư ớ c binh lính dưới quyền liền không kiên trì nổi không phải bọn hắn bởi vì sợ mà muốn sổ đồ vậy thường thường.、So、càng càng hạ quân đội hãi tử vẫn là trước sau như một cường hãn trước đó tại cùng giờ dạ cụ lệ bá tức đối chiến bên trong thất bại hạ mạ nam vẫn t ư ớ c sợ hai than nói đồng thời đối với giải nở có được quân đội rất là hâm mộ không riêng hắn một người như thế từ tranh tài bắt đầu đến kết thúc bất quá bảy tám phút như thế gọn gàng thắng lợi là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới thế là trận này như là náo h kịch bình thường quân diễn tại phong thần bọn họ nghị luận bên trong xem như triệt để kết thúc giải nơ đồng thời không có lập tức biểu đạt cái gì mà là mệnh lệnh phong thần bọn họ mang theo quân đội cùng mình trở lại mẹ cả d u n g thành trở lại mẹ cả d u n g thành tất cả mọi người đều tụ tập tại trong nghị sự đại sảnh những n à y phong thần bọn họ khuôn mặt thấp t h ỏ m nhìn xem giải nơ bọn hắn biết do chính mình tại hai ngày trước biểu hiện đồng thời không lý tưởng nhìn xem mặt mũi tràn đầy khẩn trương phong thần bọn họ giải nở cười ha ha nói ra chư vị thông qua trận này quân diễn có cảm tưởng gì sao những n à y phong thần bọn họ ánh mắt có chút trốn tránh không dám trả lời rất nhiều người quân đội tại trước mấy ngày quân diễn bên trong biểu hiện được dối tinh dối mù tự liền mấy vị bá tước cũng đều chẳng qua là tạm được thôi an tổ bá tước ngươi cảm thấy thế nào giải nở đưa ánh mắt nhìn về phía vị này bá tước mang trên mặt nụ cười ý vị thâm trường hỏi an tổ bá tước lại là một trận bất đắc dĩ xem ra đại công tức bệ hạ vẫn là không nguyện ý vương t h a mình Bất trước, tổ một tên trực tiếp liền một mặt trầm thống thở quá chịu, cái gánh có của cũng có kinh khốn kiếp không nghiệm đối với liền lần lần này ạn đương gì dài Ai, c h í n h nghe h hạ ư bệ n à i t ấ đấu y này nói, quân đội của chúng ta sức chiến đấu trượt quá nghiêm trọng. Điểm này nhất định biến. nở n đội Điểm phải cải quá đạt được của sức ta h Giải g trượt vậy ra v ẻ n g u y n nan một phen sau đó nói ra đúng là như thế ta thân yêu phong thần bọn họ tuy rằng chúng ta bây giờ tự thành một hệ thành độc lập đại công quốc nhưng cái này không cách nào cải biến trong chúng ta phần lớn người làm họ lẹn con cháu sự thật chiến tranh còn chưa kết thúc chúng ta chẳng mấy chốc sẽ lần nữa nghênh đón một trận trước nay chưa từng có đại chiến các ngươi nhất định phải bảo trì sức chiến đấu đồng thời còn muốn tiến hành tăng cường quân bị quân đội của các ngươi không chỉ có muốn lần nữa khôi phục đã từng cường hãn sức chiến đấu ta còn muốn cầu các ngươi nhất định phải tăng cường quân bị chí ít một phần ba số lượng dạng này tài năng bảo trì chúng ta ở trên quân sự mặt ưu thế lực lượng ngay tại giải nờ muốn nói tiếp thời điểm l ầ y bá tức lại đột nhiên mở miệng vậy hạ tăng cường quân bị cùng hồi phục sức chiến đấu đều không phải chuyện dễ dàng nếu như ngài có thể đem ngài dưới c h ư ớ một bộ phận tinh nhuệ phân phối đến trong tay chúng ta để chúng ta mượt dùng bọn hãn nghe lời b á tức thỉnh cầu giải nở trên mặt lộ ra vẻ là khó thật lâu không thể quyết định nếu như thích h áp thiết vương miện g xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài q một chương năm trăm bảy mươi b ố bình thản thực hiện ảnh hưởng chương năm trăm bảy mươi ba bình thản thực hiện ảnh hưởng giải nở do dự bộ dáng rơi tại tất cả mọi người trong mắt phong thần bọn họ gặp giải nở còn không có quyết định không khỏi ở trong lòng do dự phải chăng muốn mở miệng để bệ hạ từ bỏ ý nghĩ này không sai bệ hạ chúng ta thực sự cần ngài dưới trướng một chút tinh nhuệ đến giúp đỡ huấn luyện nếu có ngài binh sĩ trợ giúp mà nói chúng ta đem sẽ làm ít công to cụ h、e、ba tức cũng đứng dậy nói với giải nở. Bọn hắn mặc dù là phong thần, nhưng cũng càng là cẩn thận, thông mặc dù là là quả a đám đội đấu để này phong thần bọn họ, quân đội, sức chiến đấu cùng thư giãn, họ thư g trượt i sức i Nờ thật sâu nhận h t ứ chế được đám này p o n thần bọn g họ đ n cùng là cỡ nào không cỡ là độ á n tin g thật, cậy. chế Quả đ phân đất phong hầu so trung ương tập q u y ề n chế độ có mạnh hơn động viên lực nhưng là cùng so sánh sự không chắc chắn thật sự là nhiều lắm giải n không cách nào thu lấy bọn hắn trên lãnh địa thuế má hắn sao sao có thể tại trong lãnh địa tùy ý sửa đổi pháp luật nếu như chỉ là như thế ngược lại là không có gì quan trọng dù sao các lãnh chúa là có thể cung cấp cho mình quân đội nhưng là hiện tại những lãnh chúa này bọn họ đã luyện quân đội đều thối nát thành dạng này giải nở cảm thấy có cần phải tại quân đội của bọn hắn bên trong gia tăng một chút giám thị lực lượng không chỉ có thể cam đoan bọn hắn có đầy đủ sức chiến đấu trợ giúp chính mình tác chiến còn có thể gia tăng chính mình cái này bắt cảnh đại công tức tại bọn hắn trong quân đội lực ảnh hưởng đây là giải nở mục đích một trong tại quân đội của bọn hắn bên trong thực hiện ảnh hưởng để quân đội của bọn hắn minh bạch bắt cảnh đại công tức là cái gì bắt cảnh đại công tức làm cái gì hành động như vậy phi thường có cần phải không nói khống chế quân đội của bọn hắn ít nhất phải để bọn hắn thân cận chính mình đồng thời cam đoan cường hãn sức chiến đấu giải nợ cảm thấy tiếp tục như vậy lời nói không ra hai trăm năm nói không chừng liền có thể hoàn thành trung ương tập quyền đối với giải nợ tới nói hai trăm năm hắn đồng thời không cảm thấy quá dài bởi vì hắn hiểu được những l ã n h chúa này bọn họ trong tay nắm giữ lực lượng cùng phổ biến trung ương tập quyền chế độ đem lại nhận lực cản cắm sau một khắc chính mình không cách nào hắn g mát thụ mới là văn minh cùng gia tộc chân chính ý nghĩa giải nợ hiện tại mới hiểu được câu nói này hắn đem câu nói này phụng l á m quê cao mặc dù mình không thể hoàn thành trung ương tập quyền dạng này sự nghiệp to lớn nhưng ít ra chính mình nên trước tiên đem cơ sở đánh xuống để con cháu của mình hậu đại có thể có một cái tốt khai triển cơ hội nói không chừng giải nợ năm thế tôn hoặc là lục thế tôn liền chân chính đạt thành quốc gia nhất thống trung ương tập quyền mục tiêu vĩ đại nữa nha lầy ba tước ném đi ra chủ đề thật sự là thái quá kinh dị giải nợ do do dự dự nhìn về phía á n tổ ba tước tao mày nói ra á n tổ ba tước ngươi đối cụ hẹ ba tước cùng lầy ba tước thuyết pháp thấy thế nào á n tổ ba tước trong lòng têu khổ thấu trời trước đó tại liên quan tới phải trăng tiến tinh tế quân diễn chuyện này hắn liền đã đắc tội một lần còn lại phong thần lần này đại công tức b ậ hạ thế mà còn muốn hỏi mình nhúng trà minh quyền loại sự tình này cũng là mình có thể tùy tiện trả lời sao nếu là g i ú p mình đại công tức bệ hạ nói chuyện như vậy tuyệt đối sẽ gây nên tuyệt đại đa số l ã n h chúa bất mãn tại trong những người này là một cái phe thiểu số cũng không phải là an tổ bá tức muốn một khi như vậy tất cả mọi người đều hội nhắm vào mình liên đối l ấ y chính mình cái này gia tộc đều sẽ nửa bước khó đi cho dù bắc cảnh đại công quốc đại đa số l ã n h chúa đều là mọ lẹn gia tộc người nhưng lại đã sớm phân hóa thành từng cái một tiểu gia tộc trên thực tế ngoại trừ huyết mạch lên thân thuộc quan hệ bên ngoài đã cùng phổ thông quý tộc nhà không sai bị lắm nhưng mà nếu như mình gọn gàng dứt khoát đứng ra phản đối cụ hẹ bá tức đề nghị của bọn hắn mà nói nói không chừng còn sẽ khiến đại công tức bệ hạ bất mãn. dù không sai đề nghị này cũng không phải là giải n ở nói ra nhưng h n tổ bá tức minh bạch cái này trên thực tế liền là hắn y tứ trừ hắn ra cũng không ít người nhìn ra điều này lưỡng nan phía dưới h n tổ bá tức cuối cùng vẫn làm ra quyết định hắn phạm phất lập tức xì hơi bình thường nói ra không sai bệ hạ ta cũng tán thành lợi bá tức cùng cụ hẹn、e、bá tức đề nghị có ngại quân đội gia nhập chúng ta sẽ như hổ thêm cánh h n tổ bá tức lời nói tại trong nghị sự đại s ả n h không ngừng quanh quẩn các lãnh chúa mở to hai mắt nhìn dù khóc ó thể tin ánh mắt nhìn hắn chẳng ai ngờ rằng hắn thế mà lại bán đi tất cả mọi người bao quát hắn ích lợ h ạ n tổ b á tức nhìn xem những lanh chúa này bọn họ kinh ngạc cùng cừu hận ánh mắt trong lòng không khỏi càng thêm đ ắ n g chát chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cầu nguyện bệ hạ lần này chính thức đem chính mình coi là dòng chính đi nếu không hắn thật là liền là trong ngoài không phải người hai mặt đều đ ắ c tội tờ dễ tổn t b á tức cùng giờ dạ cụ lệ bá tức liếc nhau một cái tờ dễ tổn t b á tức gật đầu bất đắc dĩ cùng giờ dạ cụ lệ bá tức cùng một chỗ đứng dậy chúng ta cũng tan thành đề nghị này mời bệ hạ mau sớm chọn lựa tinh binh cường tướng tiến vào quân đội của chúng ta trợ giút chúng ta khôi phục sức chiến đấu trừ cái đó ra chúng ta cũng sẽ trong thời gian ngắn nhất tăng cường quân bị. Mời bệ hạ yên còn lại các lãnh chúa gặp những n à y người đều nói như vậy cũng không dám trực tiếp phát biểu ý kiến phản đối cũng chỉ có thể là miệng không đúng tâm phụ họa giải nở yêu nhau mặc kệ bọn hắn là chân tình thực lòng vẫn là hư tình g i ả ý hắn chỉ cần có thể đem mình tay luồn vào những lãnh chúa này bọn họ như vậy đủ rồi tại những lãnh chúa này bọn họ sắc mặt khó coi cùng giải nở đạt thành nhận thức chung về sau bọn hắn liền nhao nhao rời đi cũng không phải là rời đi phòng nghị sự mà là vội vội vàng vàng rời đi mệ cả dòng thành trở lại lãnh địa của mình nên là đi muốn như thế nào đối phó giải nở biện pháp bất quá giải nở cảm thấy bọn hắn đồng thời không phải là đối thủ của mình, cũng không phải dự định nắm giữ bọn hắn quân đội quyền chỉ huy chỉ cần có một cái giám thị cùng lực ảnh hưởng như vậy đủ rồi tại chiến tranh sắp đến tình huống phía dưới hắn không có ý định làm ra nội bộ mâu thuẫn đợi đến chính mình cầm xuống đế đô bình định khắp nơi đem cái k i a đỉnh trí cao vô thượng đế miệng đeo lên trên đầu mình về sau có rất nhiều cơ hội xử lý những sự tình này thế là rất nhanh giải nở l i ề n bắt đầu tại trong quân đội chọn lựa một bộ phận người hướng từng cái lanh chúa quân đội điều khiển g i ả nở từ đó chọn lựa ngoại trừ hơn hai trăm năm mươi tên mọ lẹn quân sĩ bọn hắn sức chiến đấu cường h ắ n nhất nếu để cho bọn hắn huấn luyện đoán chừng Quân vui bọn hắn mạnh lên là giải nở đội giải của là trừ h thành, hắn không lo lắng phản loạn, chỉ sợ mình lực lượng không Húng chi giải nở người một nhà lực vật, lực binh lực、so、những lanh chúa này còn mạnh hơn nhiều,、bác、cảnh ấ y này tuyệt kỳ một vật sát thép t lắng loạn, lượng nở người còn nắm giải giữ lo lực lực lực lực so đại bác sợ số đủ. đa đều ở o n hắn. g tay t của r cái đó ra giải nở quân đội dưới quyền cường đại là bởi vì có cường độ cao huấn luyện cùng trên chiến trường ma luyện những vật này không phải là muốn phục chế liền có thể phòng chế nếu có cái k i a phong thần dám bởi vì việc nhỏ như vậy mà phản loạn giải nở ngay lập tức sẽ đem quân đội kéo ra ngoài tới một lần gọn gàng bình định bất quá giải nở cũng khuyên bảo những ngày quân sĩ muốn bọn hắn không chuẩn quá nhiều can thiệp các lãnh chúa trong quân đội chính bọn hắn chỉ có thể phụ trách huấn luyện cùng tuyên dương đại công tức b ệ hạ thanh danh trừ cái đó ra không được can thiệp sự t ì n h khác giải nở còn không nghĩ lại không có lên làm hoàng đế trước đó liền muốn bắt đầu tiến hành bình định hắn mục đích làm như vậy ngoại trừ lôi kéo một chút quân quyền bên ngoài càng nhiều hay là vì để phong thần bọn họ quân đội cam đoan sức chiến đấu để trong tương lai chiến tranh bên trong phát huy tác dụng v ư n t có nếu như thích hát thiết vương miện xin đem địa chỉ internet cho bằng hữu của ngài trên bầu trời thái dương càng ngày càng người hoài đã hoàn toàn không có mùa hè lúc phách lối bộ dáng vào đông sắp đến tuy rằng tại bắc cảnh vẫn không có nên đón trận tuyết rơi đầu tiên nhưng nhiệt độ không khí đã bắt đầu tới gần không độ mà tại bắc cảnh đại công quốc cùng đế đô nam bắt chỗ giao giới song phương đường biên giới ba mươi km vị trí bên trên một mảnh đen nghịt đám người xuất hiện tại mảnh này càng phát ra rét lạnh giữa thiên địa những n à y người cơ hồ bao trùm toàn bộ đại lộ trước sau mười mấy cây số toàn bộ đều là những n à y quần áo tả tơi người từng cái một binh sĩ mặc trên người áo đông trong tay loại kia roi trên lưng vác lấy bội kiếm nhưng dù cho như thế bọn hắn vẫn bị đồng cứng được m đều cho ta rất tốt ai cũng không chuẩn đào tẩu nếu ai dám đào tẩu ta lấy mạng của hắn các binh sĩ cơ roi trong tay rắc uống họng hô to những này phụ trách á p giải đám binh sĩ tâm tình phi thường h ỏ n g bét tại khoảng thời gian này đi tới hướng bắc cảnh đi thật là không phải một cái c h u y ệ n tốt mà lại áp người đưa đều là chút đáng chết nông nô tại trên người của bọn hắn thế nhưng l ạ i ép không ra một điểm chất béo không có chỗ tốt có thể kiếm còn muốn nhận thụ lấy r ấ t lạnh đám này các binh sĩ tự nhiên tâm tình sẽ không tốt mà bọn, hắn tâm tình không tốt. bọn này bị áp giải n ô n ô rất hiển nhiên không có ngày sống dễ chịu đáng chết, đáng chết. các ngươi bọn này đổi xuống địa ngục heo h ạ i ta tại cái địa phương quỷ quái này chịu tội đi chết đi một tên binh lính tâm tức gạt ngã một người cơ roi trong tay điên cuồn g q u ậ t trên mặt đất nông nô cái này tên bị quất nông nô phát ra trận trận kêu r ê n trong miệng vẫn khẩn cầu lấy binh sĩ vuông tha hắn nhưng mà cái này vẫn hành binh sĩ lại không có chút nào lòng thương hại trong tay roi vẫn không ngừng quật thời gian dần trôi qua cái này tên nông nô rẫy rủa cùng tiếng la khóc càng ngày càng thấp mãi cho đến không hơi thở cái tên lính này gặp h ắ n không có, có phản ứng chút nào hướng về phía hắn thân thể phun một bãi nước m i ế một mặt buồn ngói xối quậy sau đó liền thu hồi roi về phần cố này gầy trơ cả xương ăn mặc rách dưới thậm chí không thể che lại trên người hắn từng đạo dướng máu vết roi quần áo thi thể tự nhiên là không người quản lý một cái nông nô thi thể thì sẽ không có người để ý thú n g chi đánh chết của hắn là một tên chân chính binh sĩ binh sĩ mệnh cùng nông nô mệnh hoàn toàn không phải một cái giá tất cả mọi người đều không để trong lòng về phần cái này tên nông nô phải t r ă n g vô tội cũng đồng dạng không có người để ý vô tội nông nô bị lánh chúa vì lập uy mà sống sờ sờ đánh chết loại chuyện này chẳng lẽ còn hiếm thấy sao một bộ vô tội thi thể cứ như vậy ngã xuống trên đường phía sau nông nô lẫn nhau đỡ lấy vây quanh sưởi ấm khi bọn hắn đến cỗ thi thể này trước mặt thời điểm ai cũng không có phản ứng chỉ là bước chân mở lớn một chút vượt qua mà thôi một đầu sinh mệnh một đầu nhân loại sinh mệnh cứ như vậy lặng yên không tiếng động biến mất đến lúc đó trừ người nhà của hắn bên ngoài thậm chí đều sẽ không có người nhớ ký hắn những này nông nô ánh mắt chết lặng mà đủ ngầu nhìn không đến bất luận cái gì một điểm đối tương lai hy vọng mà cỗ thi thể này cuối cùng vận mệnh liền sẽ là dừng lại tại nguyên chỗ mấy ngày đợi đến có ăn mục nát động vật tới đem nó thanh lý mất những này nông nô đều là d ị mờ ạ dạ bá tức từ các nơi rút ra bọn hắn phân biệt đến từ rất nhiều nơi bất quá bọn hắ đó chính là bọn hắn c ũ n g là g ầ y yếu hay là không quá cần sức lao động già yếu tàn tật không ngoài như vậy cũng không thể nói như vậy trên thực tế ở trong đó thanh tráng niên nam nữ cùng m ư ờ i mấy tuổi thiếu nam thiếu nữ chiếm đa số bởi vì nông nâu cái điểm này giai cấp là có rất ít người có thể sống đến bốn mươi tuổi có ba mươi lăm tuổi đều xem như tuổi tác trên thực tế đây chính là nhân loại chân chính tuổi thọ nhân loại từ m ư ờ i mấy tuổi bắt đầu phát t ì n h sau đó dưỡng dục hậu đại đợi đến mấy cái hậu đại trưởng thành sứ mạng của mình liền hoàn thành có thể chết đi đây cũng chính là hơn ba mươi tuổi người hội cảm giác thân thể ngay tại suy yếu nguyên nhân bất quá trên thực tế tuổi thọ là có thể thông qua hoàn cảnh sinh hoạt cùng ẩm thực diễn dài nhưng đối với những này nông nô tới nói rất rõ ràng không có điều kiện như vậy bọn hắn sinh hoạt trình độ trên thực tế cùng xã hội nguyên thủy người khác biệt không đánh thời đại tiến bộ chỉ mang đến càng hiệu suất cao hơn g i ế t người phương pháp cùng càng thêm thuận tiện cùng an toàn thống trị chế độ bất quá vẫn là nha nha một bộ phận người sinh hoạt trình độ đề cao đó chính là từng cái một quý tộc kẻ thống trị cái này một c h i đội ngũ là tương đối sớm từ đế đô xuất phát nhân số đại khái tại khoảng bốn vạn người d ị c mờ hạ dạ ba tức lo lắng dài nở suy nghĩ nhiều thế là liền vừa mới tụ tập một bộ phận người liền phái người hướng bắc cảnh truyền vận gom góp nhân khẩu sự tình đồng thời ám hội cũng không bị đám nông nô tiếp nhận gom góp đúng vậy gom góp dùng gom góp c á i từ ngữ này không có bất kỳ sai lầm tại bao quát dịp mở ạ dạ bá tước tại bên trong lãnh chúa quý tộc giai cấp nông nô tại trên bản chất cùng bọn hắn kim tệ cùng xúc vật không có gì khác biệt đều là tài sản của mình những n à y đám nông nô đang nghe chính mình muốn bị đuổi đi ra hai mở đại nhân trang viên đồng ruộng về sau không khỏi khóc n g a y đập đất tuy rằng ở chỗ này hội chịu đủ áp bách vất vả lao động quanh năm suốt tháng lại còn không chiếm được có thể n o bụng đồ ăn nhưng bọn hắn đã phi thường thỏa mãn bọn đám Chính bọn hắn cũng cho là như vậy nếu như không có đánh n h ạ gấp cho công việc để cho mình ra ngoài âm mưu sinh lời nói chỉ sợ sớm đã chết đói nhất là đang nghe được chính mình muốn được đưa đến thời tiết rét lạnh bắc cảnh về sau bọn hắn càng là thấp p h ỏ m lo âu nói đến bọn hắn căn bản cũng không có có thể tại mùa đông hữu hiệu tiến hành giữ ấm quần áo chỉ có thể là đem rất nhiều vải rách nát ma bổ sung một chút cỏ cứ như vậy nạnh sinh sinh chống nổi đế đô mùa đông nhưng bọn hắn đều nghe người ta nói bắc cảnh mùa đông tự liền đi tiểu đều sẽ bị đông cứng đơn giản giữ ấm biện pháp làm sao có thể có hiệu quả cầu sinh là mỗi một cái sinh vật bản năng những n -no binh lính này áp giải phía dưới đám nông nô -no cuối cùng là chật vật hướng bắc hành đi bất quá lại xuất hiện không ít mưu toan chạy trốn người tuy rằng những năm gần đây bắc cảnh giàu có đã chuyên diễn ra nhưng triết học cả ngày tại đồng ruộng bên trong trồng trọt nông nô -no làm sao lại biết do những này còn cho là mình muốn đi chính là một mảnh nước sôi lửa bọn g chi điện liên tiếp chạy trốn lại thêm binh sĩ ngược đãi hiện tại tri đội ngũ này đã giảm mất gần một người b hai cái liên c chạy trốn người đội u cũng h h t k chính là sáu trăm tên bộ binh tại biên cảnh trở t h ọ n vẹn bốn vạn người tiếp thu cùng chấn an không phải tùy tiện liền có thể giải quyết giải nờ nhất định phải thành công đem những ngày người chuyển hóa thành mình lực lượng để bọn hắn thành vì chính mình kiên định người ủng hộ người đóng thuế quân đội nơi phát ra hết thẻ hàng hóa sinh sản giả nhân khẩu ý nghĩa chính là ở đây nếu như thích h áp thiết vương miện g xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài q u y một chương năm trăm bảy mươi sáu khiêu khích chương năm trăm bảy mươi năm khiêu khích tại những n à y quân đội trông ngòn con mắt chờ đợi cư dân đến đến thời điểm trên đường chân trời rốt cục xuất hiện một chi đen nghịt người đương thời bày chuẩn bị nên đón đi b ậ y hạ linh dân đến rồi hai vị liên đội trưởng dùng tay tại trên ánh mắt đánh một cái chòi hóng mát ngắm nhìn nói ra những binh lính này lập tức tập kết cả đội về sau chỉnh chỉnh tề tề hướng phía nôn n h o đám người đi đến những binh lính này có sự kiêu ngạo của mình vô số lần thắng trận cũng sớm đã để bọn hắn bồi dưỡng được coi trời bằng vung lòng tin những n à y người đều sẽ trở thành đại công tức bệ hạ trì hạ lính dân hiện tại để bọn hắn nhìn xem bệ hạ quân đội mạnh đến mức nào là một kiện phi thường có chuyện tất yếu nên bước chỉnh tề bộ pháp các binh sĩ mang theo tay cầm trường thương nghiễm nhiên một bộ quân kỷ nghiêm minh tinh nhuệ hình tượng hai mặt nền đỏ kim sư văn chương theo gió tung bay rơi vào bị áp giải đám nông nâu nghiêm trọng trong nháy mắt đưa tới một mảnh bạo động làm cái gì làm cái gì không cần loạn đều cho ta ngồi xổm trên mặt đất ai dám loạn động ta liền giết hắn những binh lính này Hơn hai tên liên đội nếu trưởng đi đến đối phương sĩ quan trước mặt nam thức nói ra chúng ta bắc cảnh thứ nhất cùng đệ nhị liên đội liên đội trưởng phong bắc cảnh đại công tức dài nở bậy hạ chi danh chức tới tiếp thu nhân khẩu ngươi là có hay không là chi quân đội này người quản lý không sai cầm đầu một tên có được màu đỏ dâu quai nón trung niên nhân đứng dậy nói ra ta là đế quốc h o e n tức sĩ là giải n ở bệ hạ lao bằng hưu nói h o e n tức sĩ đánh ngựa đi hướng cái này hai tên liên đội trưởng ngày tốt lành tức sĩ hai tên liên đội trưởng ngồi trên lưng ngựa đơn giản đối h o e n tức sĩ thi lễ một cái tuy rằng hai người bọn họ đại biểu cho bắc cảnh đại công quốc nhưng dù sao bọn hắn không có danh hiệu thuộc về bình dân tại h o e n tức sĩ cái này có được đầu hàng nửa quý tộc trước mặt không thể thất lễ nhưng làm liên đội trưởng bọn hắn cũng không có quá mức khiêm tốn bởi vậy chỉ là tại trên lưng ngựa hành lễ hoan tức sĩ thấy thế cũng kỳ nghỉ hẹ lơ đễ tuy rằng hai người này hơi có chút thất lễ nhưng bắc cảnh vẫn là thực lực cường thịnh tục ngữ nói nước yếu không ngoại giao đế quốc tuy rằng không tính là nước yếu nhưng dù sao không phải thời kỳ toàn thịnh tuy rằng cương thổ xa xa siêu việt bắc cảnh nhưng có thể vận dụng lực lượng quân sự cũng liền cùng bắc cảnh không kém bao nhiêu thậm chí hơi có k h ô n g bằng húng chi hoan tước sĩ vốn chính là cái tương đối người rộng lượng đối phương cũng không phải là không có hành lễ cũng không có truy cứu hoan tước sĩ niên kỷ càng lúc càng lớn lúc trước cùng giải nở quen biết thời điểm vẫn là tại mười năm trước khi đó hắn cũng đã hơn bốn mươi tuổi đi vào trung niên hiện tại mười năm trôi qua hoan tước sĩ cũng đã hơn năm mươi tuổi đang theo lấy người g i ả phạm vi dựa vào cái kia một chút ba màu đỏ dâu quay nón lại có hướng màu nâu phát triển dấu hiệu lúc trước hắn có thể bị điều động đến bắc cảnh cùng dài nở tưng dao tự nhiên là mạnh vì gạo bạo vì tiền hạng người hiện tại niên kỷ càng lúc càng lớn lời nói tầm đó lại có loại hiền hòa ý vị cái này hai tên liên đội trưởng thống xoáy lấy tiêu binh hãn tướng c h ạ m địch vô số nguyên bản cũng là hạng người tầm cao khí ngạo hiện tại nhìn thấy o e n tức sĩ vậy mà hiếm thấy cùng chi cười nói vậy là tốt rồi đã như vậy ta liền mệnh lệnh binh sĩ đi cùng ngài dưới trướng bọn quân sĩ giao tiếp một tên liên đội trưởng vừa cười vừa nói hoan tước sĩ tuy rằng cũng không phải là nhiều binh lính như thế lệ thuộc trực tiếp t h ố n g xoái nhưng làm đã từng trợ giúp đế đô lập xuống không ít công lao người hắn hiển nhiên rất có địa vị hiện tại hắn đã là gọi khống chế đế đô một cái thành p h o n g đại đội sĩ quan thuộc hạ chừng hơn ba trăm n g ư ờ i con của hắn cũng đồng dạng được sắc phong làm kỵ sĩ có tước sĩ danh hiệu tại sau khi nhận được mệnh lệnh nguyên bản xếp hàng chỉnh tề đám binh sĩ liền phân tán ra lấy tiểu đội làm căn bản biên chế đi tiếp thu những n à y nhân khẩu một tên đội quan đem trường thương trong tay giao cho sau lưng một tên binh lính vị trường kiếm bên hông lẹ sẹt lấy kêu lên che sắt lá dày đi tới đối phương người c cái này tên cấp thấp sĩ quan trên d ư ớ i đánh giá một cái đội quan trang phục chỉ gặp vào mắt là một tầng giản dị giáp bó tuy rằng hơi có vẻ đơn sơ nhưng lại ngũ tạng đều đủ trên cơ bản đem sở hữu dễ dàng bị thương tổn bộ vị toàn bộ bảo hộ đến nhất là thân thể cùng tứ chi chỗ khớp nối đều có rất tốt phòng hộ mà tại tầng này giáp bó phía dưới thình lình còn có một tầng sáng long lanh toàn thân giáp xích đi trên đường phát ra hào hào giáp phiến ma sát thanh âm lại nhìn đội quan đỉnh đầu đợi mũ giáp cái tia rõ ràng là một tầng toàn bao trùm thức mặt nạ tại chỗ cổ còn có hai tầng phòng hộ toàn thân giáp xích dính liền giáp xích mũ như là liền mũ á mà cái c này tên sĩ quan đều không cần nghĩ đối phương trừ cái đó ra tại thiết giáp nội bộ tất nhiên còn có một tầng vũ trang áo thậm chí là giáp phải làm áo lót giảm sóc bởi vì bắc cảnh thời tiết như vậy chỉ mặc áo gai đoán chừng muốn bị chết cóng cái này một thân xuống tới giá trị đoán chừng ít nhất phải mười lăm mai kim tệ chớ đừng nói chi là tại đối phương bên hông còn vác lấy một thanh trường kiếm cùng vừa rồi giao cho bộ hạ cái tia cán tinh lương trường mẫu đương nhiên mười lăm mai kim tệ giá tiền là tại đế đô thiếu khuyết s ắ t thép đế đều muốn chế tạo dạng này thiết giáp tự nhiên là thiên kim khó được nhưng ở b ắ c cảnh dạng này một bộ toàn thân trang bị chế tạo xuống tới chi phí bất quá hai mai kim tệ mà thôi cái này còn muốn tính đến thợ rèn tiền lương nhìn đối phương trên thân tinh lương trang bị tại nhìn một chút trên người mình cái này cũ nát áo đông cái này tên sĩ quan trong lòng không khỏi sinh ra lòng ghen tị mạng của bọn hắn là mệnh lao tử mệnh cũng không phải là mệnh rồi sĩ quan tuy rằng đã thoát ly tiểu binh đẳng cấp này nhưng vẫn không có thiết giáp phân phối sắt thép đắt như thế thiết giáp đã khan hiếm đến chỉ có bách phu trưởng mới có tư cách đạt được trình độ hắn một cái tiểu đội mười người trưởng làm sao có thể ăn mặc lên thiết giáp hắn lặp đi lặp lại nhìn đối phương trong lòng ghen ghét càng phát ra nghiêm trọng cùng làm mười người trưởng t r ê n lệch vì sao lại như thế lớn bắc cảnh đệ nhất bộ binh liên đội thứ hai đại đội thứ hai trung đội tiểu đội thứ hai cần đại biểu bắc cảnh đại công tức dài nợ trước tới tiếp thu nhân khẩu từ giờ trở đi các ngươi phụ trách giáp người đưa n ê n về chúng ta q u ả n khống nếu như không có ý kiến liền lập tức tiến hành giao tiếp đi cái này tên đội q u a n không có nhìn ra đối phương cảm xúc đồng thời cũng không cần thiết đi phỏng đoán tâm tình của đối phương hắn chỉ phải hoàn thành đại công tức bệ hạ nhiệm vụ thuận tiện nhưng mà hắn không nghĩ tới liền làm mấy câu nói như vậy lại đưa tới đối phương cực lớn bất mãn ngươi cái này kêu cái gì nói đáng chết ta từ đế đâu ngàn d ặ m xa xôi đi tới cái này đáng chết địa phương quỷ quái ngươi lại nói như vậy với ta cái này cầu nương dưỡng heo xuyên còn như thế tốt khó trách miệng túi như vậy cái này tên đội q u a n nghe vậy về sau đầu tiên là x ư n g sở sau đó ánh mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin hắn căn bản liền cũng không có nghĩ tới đối phương thế mà lại như thế khẩu xuất của n ô n cho dù mình không gọi được k h á c h ký tóm lại cũng không thất lệ à. trước định vị nhỏ mục tiêu t h như một dây nhớ kỹ sách tạm c h ú bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet nếu như thích h áp thiết vương miện g xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài q u y một chương năm trăm bảy mươi bảy nhân khẩu giao tiếp chương năm trăm bảy mươi sáu nhân khẩu giao tiếp cái này tên đội quan bị đột nhiên xuất hiện nhục mạ làm cho trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải nhưng rất nhanh hắn cơm dao dưa dẫn phát tới sắc mặt của hắn từng bước trở nên khó coi chỉ lên trước mặt sĩ quan cam tức nói ngươi xác định ngươi không có váng đầu sao ngươi có dám hay không đem lời nói mới rồi lặp lại lần nữa cái này tên đội quân là kiêu ngạo cho tới nay liên tục thắng lợi để bọn hắn có can đảm mặt đối với bất kỳ người nào hiện tại gặp đạo như thế vũ n h ụ làm sao có thể thản nhiên thụ chim mà không có bất kỳ phản ứng cái này tên sĩ quan cũng thanh tình một chút trên đường đi kiềm chế cùng gian nan lại thêm song phương trang bị hoàn toàn không ngang nhau ghen ghét để hắn tràn đầy không c ă n lòng bây giờ bị bắc cảnh quân đội quan quắt lớn một câu về sau hắn đã thanh tình lại bất quá đối với bọn hắn loại người này tới nói mặt mũi là vô cùng trọng yếu hắn không nguyện ý tại trước mặt mọi người cùng đội quan xin lỗi bởi vì như vậy liền đại biểu cho của hắn nhát gan và chịu thua mà đội quan làm bị vũ nhục giả tự nhiên cũng là không thể chịu đựng đối phương như thế làm cản nếu như hắn bất vi sở động mà nói rất có thể một đỉnh hèn yếu mũ liền muốn chụp trên đầu hắn bị đội quan dạng này chỉ vào cái này tên quân đế quốc sĩ quan khó tránh khỏi có chút lực lượng không đủ nhưng hắn vẫn là kiên cường nói ra lặp lại lần nữa thì phải làm thế nào đây ngươi cái này đáng chết tập chủng chẳng lẽ ngươi dám giết ta sao hắn lỡ ngược ngầm đầu d u n g khiêu khích ánh mắt nhìn xem đội quan tiến lên một bước phách lối nói lực lượng tuy rằng không đủ nhưng ngày bình thường tại đế đô khi nam phách nữ quen thuộc cũng hầu như về có loại ngoài mạnh trong yếu cảm giác nhìn qua mười phần muốn ăn đòn nhưng mà không đợi hắn nói tiếp liền gặp trước mắt cái này tên đội quan đi lên nhất chân chính là một ước đột nhiên thăm dò tại quân đế quốc sĩ quan trên bụng có thể là một tên chính quy bộ binh liên đội đội quan hắn tự nhiên không phải người nhỏ yếu cái này một rớt xuống dưới trực tiếp đạp đối phương miệng p h u n vị toàn lên một bữa cơm ăn hết đổ vật toàn bộ p h ư n ra dám nói năng lô mãng đây chỉ là một giáo hấn nho nhỏ hy vọng ngươi đừng lại làm cái gì việc、đốc. cái này tên đội quan hướng trên mặt đất sĩ quan nhổ nước miếng khinh thường nói sĩ quan nằm trên mặt đất che lấy phần bụng nhìn về phía đội quan ánh mắt càng phát hoán động hắn tại bộ hạ mình nâng phía dưới chật vật đứng lên giết hắn cho ta hắn chỉ vào đội quan bóng lưng lớn tiếng hô bên cạnh hắn bộ hạ hai mặt nhìn nhau cùng nhìn nhau lấy không biết có tên hay không chấp hành sĩ quan mệnh lệnh sợ cái gì hết thể để ta tới gánh chịu cái này tên sĩ quan đẩy ra nâng bộ hạ của mình đối do dự đám binh sĩ hô to nghe như vậy những binh lính này cuối cùng là yên tâm bên trong sầu lo chậm dại xuống tới tụ tập tới đây binh sĩ càng ngày càng nhiều quân đế quốc nhân số đã đạt tới hai ba mươi người bọn hắn chen t r ú c đến nơi đây nhìn chằm chằm chi này bắc cảnh quân tiểu đội đội q u a n thấy thế trận mắt t r ừ n g t r ừ n g hắn cũng không có nghĩ tới những thứ này đế đô quân vậy mà thật dám đem sự tình làm lớn chuyện không khỏi tranh thủ thời gian lui về phía sau mấy bước phía sau hắn bắc cảnh các binh sĩ cũng đội vàng làm ra chiến đấu đội hình bước nhanh chạy tới ba ba một tổ ba tổ hiện lên xếp theo hình tam giác đem đội q u a n chen t r ú c ở trung ương sau đó một tên binh lính đem trường mâu đưa cho đội q u a n một cái chiến đấu đội hình lợi dụng mấy khối tốc độ kết thành đội quân nhìn xem vây quanh hai ba mươi người không có chút nào sợ hãi lớn tiế hiện tại lui về các người làm hết thạy đem sẽ không bị truy cứu nhưng mà cảnh cáo của hắn lại không có lên đến bất cứ tác dụng gì những binh lính này trải qua một năm huấn luyện cùng bình thường hoành hành bá đạo đã để bọn hắn triệt để rút đi lúc trước thân là nông nô lúc n h á t gan h ù n g chi những n à y người một mực nghe nói bắc cảnh quân là như thế nào tinh nhuệ trong lòng đã sớm k h ô n g phục hiện tại liền có một cái chứng minh mình cơ hội bày ở trước mắt nếu là đem đối phương đánh cái hoa rơi nước chạy chẳng phải là càng thêm có thể có được t r ư ờ n g quan thưởng thức gặp mình không có khiến cái này người lôi bước đội quan cũng chỉ có thể l à mệnh lệnh các binh sĩ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu nhưng là hắn biết rõ chuyện này không nên huyên nào quá lớn nếu như ra bổ nhiệm bên kia nào lớn cho nên hắn dẫn đầu ném hạ trường thương trong tay đem bội kiếm bên hông mang theo vỏ kiếm cùng một chỗ cầm trong tay binh lính còn lại bắt trước theo vứt bỏ trường thương xuất ra trường kiếm quân đế quốc cũng mặc kệ điểm này bọn hắn tại đế đô thời điểm hoành hành không sợ đã thành thói quen liền xem như thất thủ xử lý hai cái bình dân cũng không tính là cái gì bởi vậy kiếm của bọn hắn đều là ra khỏi vỏ đội q u a n vuông xuống trên mũ giáp mặt nạ đợi chính mình binh lính dưới quyền bọn họ liền vọt vào trong quân địch thân là giải nở lệ thuộc trực tiếp quân đội những binh lính này sức chiến đấu cực nó cường hãn lại thêm rất nhiều lần chiến tranh ma luyện bọn hắn là giải nở quân đội trụ cột v ữ n vàng tuyệt đối chủ lực tuy rằng những ngày đế đô quân cũng là d ị t mờ ạ dạ b á tước huấn luyện một năm thành quả nhưng khi đó đế đô lão binh đều tại bắc cảnh quân đội trước mặt g â y kích c h ầ m xa bất đắc dĩ mất hận bọn hắn những tân binh này làm sao có thể là đối thủ đâu quả nhiên mặc dù đối phương nhân số càng nhiều hơn một chút nhưng là bắc cảnh quân lại ba ba một tổ hiệp đồng làm tác chiến lẫn nhau tầm đó phối hợp cực kỳ ăn ý rất nhanh liền đánh đối phương quân lính tăng giã tại đánh bại một tên nhìn qua cao cấp hơn một chút sĩ quan vội vã đến nơi này hắn hô to một tiếng dừng tay quân đế quốc đám binh sĩ nghe được cái này âm thanh quát lớn về sau lập tức ngừng động tác trong tay thần sắc khẩn trương nhìn về phía sĩ quan sĩ quan s ô n g lên đối với những người này quyền đấm c ư ớ c đá một phen trong miệng còn không ngừng quát mắng các loại phát tiết s o n g sau hắn mới cười đi tới đội quan trước mặt nói ra thật có lỗi ta đối bọn hắn nước thuốc thật sự là quá thư giãn đến mức đắc ý quên hình cùng mạo phạm các ngươi ta trở về liền u ố n nắn bọn họ cẩn thận các ngươi không cần để ở trong lòng thấy đối phương nói như vậy cái này tên đội quan hử lạnh một tiếng không có so đo tuy rằng b ạ o phát xung đột nhưng bọn hắn cũng không có ăn thiệt thòi ngoại trừ chính bọn hắn bản thân sức chiến đấu tương đối mạnh bên ngoài trên thân áo giáp cũng lên tác dụng rất lớn hắn lạnh lùng nói ra đã như vậy liền mau để cho chúng ta tiếp thu cư dân đây chính là đại công tức bệ hạ phân phó nếu là làm c h ễ mãi các ngươi ai cũng đảm đường không nổi kia là tự nhiên kia là tự nhiên cái này tên cao cấp một chút sĩ quan đá m binh sĩ quá lớn còn không tranh thủ thời gian tiến hành giao tiếp cứ như vậy giao tiếp tại một phen xung đột về sau thuận lợi kết thúc một n t á ê n cư dân rơi xuống bắc cảnh quân trong tay đợi đến chi tiểu đội này rời đi về sau cái này tên sĩ quan cao cấp mới hung hăng một bàn tay quất vào tên kia đội cấp sĩ quan trên mặt liền biết cho ta gây chuyện cái này tên sĩ quan nhìn hắn c h ầ m c h ầ m phẫn nộ nói ra chờ trở lại đế đô một trăm roi đầu ta cũng là muốn để bọn hắn nhìn một cái sự lợi hại của chúng ta ngài là không biết bọn hắn vừa rồi có bao nhiêu phép lối ngài nếu là ở đây ngài cũng không nhịn được ca cái này tên đội cấp sĩ quan ủy khuất bụ mặt nói ra ngươi có biết hay không kia là những người nào bắc cảnh quân bọn hắn có bao nhiêu lợi hại ngươi không nghe ta nói qua sao ta chẳng lẽ không muốn đánh bại bọn hắn sao đầu tiên ngươi muốn làm đ ư ợ ca liền xem như ta trên chiến trường gặp được bọn hắn cũng phải nhượng bộ lui binh các ngươi bây giờ muốn đánh bại bọn hắn các ngươi xứng s a o cái này tên sĩ quan phẫn nộ gấm hét hắn đã từng chính là một tên cùng bắc cảnh giao thủ qua lao binh tại tăng cường quân bị về sau thành công trở thành ba mươi người trưởng quan sự tình vừa rồi để hắn một lần nữa nhớ tới cùng bắc cảnh quân lúc tác chiến chính mình chạy chối chết bộ dáng n ô n g đậm xấu hổ cảm giác từ trong lòng dân lên hắn làm sao có thể không nổi giận trước định vị nhỏ mục tiêu t h như một dây nhỡ kỹ sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet một chương năm trăm bảy mươi tám ăn người đại công tước chương năm trăm bảy mươi bảy ăn người đại công tước đang nghe s o n g trưởng quan của mình nói như vậy về sau cái này tên sĩ quan cũng là không có bảo chỉ có thể hủy khuất đứng tại xa không nói một lời tốt đừng tại đây xử lấy chọc ta tức giận m a u cút trưởng quan của hắn không nhịn được phất tay nói ra đối với đám nông nô tới nói một chi x a l ạ đội ngũ phụ trách tạm giam chính mình là một kiện tương đối đáng sợ sự tình bọn hắn không biết những n à y người đem sẽ đối đại như thế nào với chính mình cũng không biết mình tương lai sẽ đối mặt cái gì cầm đầu đội quân nhìn xem những n à y sợ hãi rụt rè bình dân không khỏi những mày hiện tại tốc độ tiến lên thật sự là quá chậm nếu như theo theo tốc độ này lời nói nghĩ muốn tới đà mệ cả dùng thành c h í ít cần thời gian ba tháng tốc độ như vậy thật sự là quá chậm c h ọ n vẹn thời gian ba tháng cái kia muốn tiêu hao bao nhiêu khẩu phần lương thực cái này mười lăm vạn người tạ i dịp m ở hạ i ả b á tức mệnh lệnh phía dưới tốn hao hơn ba tháng thời gian một đường bất thượng tuy rằng những n à y nông nâu khẩu phần lương thực đều là tự chuẩn bị nhưng tổ chức này năng lực cũng đầy đủ làm cho người sợ hãi than đợi đến những ngày đám nông nô tiến vào bắc cảnh về sau còn lại khẩu phần lương thực liền không nhiều lắm căn bản liền không cách nào tiếp tục trèo chống cường độ như thế thế lên thế là hai tên liên đội trưởng liền mệnh lệnh đội ngũ tạm thời đình chỉ thế lên tại nguyên châu đóng quân hướng đại công tức bệ hạ báo cáo đồng thời hỏi tham ứng đối phương pháp rất nhanh đi đ ạ i khái một ngày nông nô liền tại các binh sĩ trông coi phía dưới với tại chỗ chú ghim bốn vạn người là một cái cực kỳ to lớn số lượng phương viên ba cây số bên trong đều là nhốn nháo đám người đám này đám nông nô ăn mặc cũ nát y phục dựa vào nhau tụ tập dùng chung với nhau nhiệt độ cơ thể sửa ấm đám nông nô tại rời quê hương hướng bắc cảnh thời điểm ra đi liền mang theo bọn hắn sở có thể chống lạnh quần áo nhưng dù cho như thế tại bắc cảnh lạnh thấu xương trong gió lạnh vẫn chết rét không ít người dù sao nhiệt độ bây giờ đã tới gần độ tại lúc buổi tối sẽ còn tại không độ bên dưới bồi hồi nhận được phía trước thiếu khuyết lương thực cùng giữ ấm quần áo. Tin tức về sau. giải n ở quyết định thật nhanh làm ra phản ứng hắn lập tức từ chính mình hơn mấy chục tòa cự trong kho hàng lớn phân phối số lớn lương thực sai người vận chuyển đến phương nam cùng đế đô chỗ giao giới cung cấp đã trở thành bắc cảnh các cư dân dùng ăn đối với giải n ở tôi nói một chút lương thực đã không tính cái gì cho dù là sản xuất giấm tác phường bật hết hỏa lực trong lãnh địa cất rượu tác phường không ngừng từ trong kho hàng thu mua trở lương cũng vô pháp đem dự trữ lương bên ngoài lương thực tiêu hóa sạch sẽ dùng lương thực cho ăn no tương lai mình lĩnh dần giải nợ cảm thấy đây là một cái phi thường có lời mua bán dù sao bọn hắn về sau cũng phải vì chính mình nộp thuế sớm tối những ngày lương thực đều muốn trở lại trong tay của mình. còn có thể để những cư dân này đối với mình m ạ n ơn cớ sao mà không làm đâu tuy rằng nhóm đầu tiên đưa tới nhân khẩu chỉ có bốn vạn người nhưng dạng này số lượng đã không nhỏ cần lương thực sẽ so dĩ vãng giải nợ xuất quân xuất c h i n h cần có lương thực càng nhiều thế là giải nợ điều chọn vẹn bốn trăm thất hạng nặng văn mã cũng chính là trung cấp chuồng ngựa bên trong sản xuất hải mã làm kéo xe x ú c vật đợi bốn trăm chiếc chứa đầy lương thực xe ngựa to đi về phía nam phương đi đến đứng tại mệ cạ dung thành trên thiên thai giải nợ nhìn qua chi này đi xa đội ngũ tâm tình cực kỳ thư sướng chọn vẹn bốn vạn người a bốn vạn người cứ như vậy rơi xuống trong tay của mình hắn đã tưởng tượng đến còn lại mười một vạn người giao phó đến trong tay mình lúc rầm rộ cái này khiến hắn toàn thân kích động đều run dày lên phật làn ăn mặc một thân áo đ ô n g theo thang lầu đi tới sân thượng đ ỉ n h chót nhìn xem dài nở bóng lưng nói ra đau lòng điểm ấy lương thực còn không đến mức để ngươi đau lòng a dài nở quay đầu cười một tiếng nói ra làm sao có thể những này lương thực với ta mà nói còn không tính là cái gì ta là đang chờ mong càng nhiều người miệng đến nếu như bắc cảnh nhân khẩu cũng có thể giống các ngươi phương nam như thế đông đúc liên tốt nói như vậy bắc cảnh sẽ có được chí ít hai triệu người ta căn bản cũng không cần chờ đợi tại mùa xuân trước đó ta liền có thể chính thức đeo miệng vì đế quốc hoàng đế phở l à n khẽ gật đầu hiện tại cũng kém không nhiều ngươi rất nhanh liền có thể đạt thành mục đích này ta tin tưởng ngươi giải n ở nghe phở l à n lời nói không có trả lời nếu như mình phong thần bọn họ không chịu thua kém mà nói đích thực có thể tại một trong vòng hai năm đoạt được hạ o à vị bất quá giải n ở cũng biết mình không thể hoàn toàn dựa vào phong thần bọn họ bởi vậy hắn đã chính thức phát xuống tăng cường quân bị mệnh lệnh hắn lần này quyết tâm so trước đó càng thêm mãnh liệt nguyên bản hắn chỉ tính toán tăng cường quân bị bốn cái liên đội một hai nghìn người nhưng khi nhìn đến phong thần bọn họ quân đội như thế thối nát về sau hắn vẫn cảm thấy nắm giữ tại lực lượng trong tay của mình càng thêm nhưng cũng dựa vào tăng cường quân bị tám cái liên đội hai bốn nghìn một ư ờ i cùng hiện tại bộ binh liên đội số lượng đồng dạng đây chính là hắn tăng cường quân bị kế hoạch hắn nhất định phải bảo trì đầy đủ lệ thuộc trực tiếp quân lực đầu tiên đàn áp uy hiếp giới trướng lanh chúa không dám có hai lòng chống lại mệnh lệnh của mình sau đó chính là cam đoan chính mình tại tương lai có một chi số lượng đầy đủ năng trinh thiện chiến đội ngũ tăng cường quân bị kế hoạch kết thúc về sau giải nở liền sẽ có được một chi nhân số tại bảy ngàn người lệ thuộc trực tiếp nghề nghiệp quân lại thêm hắn ngay tại nghiêm lệnh dưới trướng lanh chúa trọng trình quân đội đến lúc đó hắn có thể lấy ra tác chiến binh lực liền có thể đạt tới hai vạn người trở lên có dạng này số lượng quân nhân chuyên nghiệp lại thêm bắc cảnh quân cường hãn đơn binh năng lực tác chiến hoàng vị chẳng phải là dễ như t r ở bàn tay giải nở nghĩ đến những n à y không khỏi cảm xúc bành trướng bắt đầu phản phất thấy được tương lai mình trở thành hoàng đế về sau phóng khoáng tự do dáng vẻ kết thúc ảo tưởng thu thập song tâm tình giải nở hướng phía phờ lan cười một tiếng nói ra đi thôi trên sân thượng có lạnh ngươi thành là hoàng hậu thời gian đã không xa. mẹ cả dùng thành từng bước trở nên phồn hoa rất nhiều ngập trong vàng son tiêu phí nơi trốn cũng bị trục lợi thương nhân tu k ý lên thậm chí giải nở chính mình cũng là một nhà để giàu có các thương nhân tìm thú vui nơi tốt tuy rằng còn hoàn toàn không cách nào cùng đế đô cái kia lấy vẻo len s c u g so sánh nhưng giải nở tin tưởng tại bắc cảnh cái này tốt đẹp thương nghiệp phát triển trong hoàn cảnh sẽ có càng ngày càng nhiều phú thương tìm kiếm sung sướng mẹ cả dùng thành sớm muộn hội trở thành như đế đ ô như thế phồn hoa cự hình t h à n h thị mẹ cả dùng thành phồn vinh tạm thời cùng tại nam bắt chỗ giao giới đám nông nâu n â không có quan hệ bọn hắn hiện tại chính quận tròn g ú t vào một chỗ lẫn nhau s bắc cảnh lạnh thấu xương gió lạnh để lòng của bọn hắn càng phát bi thương đối với tương lai của mình cũng là tràn đầy bi quan tâm lý trên đường đi buôn ba để bọn hắn mười phần mọi mệt nhưng bây giờ ngừng lại nhưng cũng để trong lòng của bọn hắn tràn đầy tuyệt vọng bọn hắn không biết phía trước có cái gì đang đợi chính mình chẳng lẽ bắc cảnh đại công tức thích các người dạng này lời nói vô căn cứ tại thổ lão nông bên trong lại rất có thị trường bọn hắn thực tại là nghĩ không ra chính mình dạng này bị đã từng chủ nhân xem vướng bận người vì sao lại được đưa đến bắc cảnh ngay tại những ngày đám đông nozun nô lẩy bảy thời điểm một tên người mặc toàn thân toàn thân thiết giáp đại đội trưởng đi tới trước mặt bọn hắn vừa đi vừa về dò xét một phen về sau lớn tiếng hô các người đám người này không nên suy nghĩ nhiều cũng không cần lo lắng hảo hảo đợi tại nguyên chỗ chờ xem đại công tức bệ hạ chẳng mấy chốc sẽ đưa lương thực đến rồi trước định vị nhỏ mục tiêu t h như một g i â y n h ớ kỹ sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet nếu như thích h áp thiết vương miện g xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài q một chương năm trăm bảy mươi chín m ạ ơn chương năm trăm bảy mươi tám m ạ ơn đại công tức bệ hạ là nhân tử là khẳng t h á i các ngươi từ giờ trở đi liền là đại công tức bệ hạ con dân hắn tuyệt đối sẽ không ngồi xem các ngươi chết cóng chết đói mà mặc kệ lương thực sẽ tới rất nhanh đến lúc đó các ngươi cũng không cần lại ăn lấy phát tiệu cám đỡ đói lúa mì lúa mạch còn có cây yến mạch hội thành cho các ngươi đồ ăn bởi vậy, vậy không cần kinh hoàng cái này tên trăm người đội đại đội trưởng vừa đi vừa về tuần sát lần lượt tái diễn câu nói này xin yên tâm xin yên tâm ta nói đều là thật ta thể cái này đều là thật nhưng mà cho dù là hắn làm như vậy căn đoan lại vẫn không cách nào làm trò đám nông nô triệt để tin tưởng tuy rằng đám người này không giống đế đô quân như thế đánh mắng bọn hắn nhưng nhìn qua lại càng thêm nhưng hung thần ác sát bọn hắn đ ố i tín nhiệm của bọn lính không thể so với một con rắn độc càng nhiều bất quá tại dạng này chấn an phía dưới bọn hắn vẫn bỏ đi một chút lo nghĩ trong lòng mang chờ mong cùng lo được lo mất tâm tình đám nông nô yên tĩnh trở lại tận lực bảo trì thể nhiệt độ cơ thể cùng dinh dưỡng chờ đợi lấy các binh sĩ trong miệng đại công tức bệ hạ cứu tế lương đến được cái gì thời điểm có thể tới a bọn hắn sẽ không ở lừa gạt chúng ta a một tên ăn mặc rách g i i mặt mũi tràn đầy dơ bẩn toàn thân trên dưới đều vụng nô tr nam nông nô sau khi nghe trầm mặc một chút sau đó cái kia t r ư ơ n g bời vì dinh dưỡng không đủ cùng cả ngày lao động lộ ra đến mức dị thường trên khuôn mặt g i à n mua hiện lên một chút bất đắc dĩ t ừ thê tử trong ngực ôm lấy một tên bốn năm tuổi nam đồng sau đó nhìn về phía một nam một nữ khác miễn c ư ơ n g nói ra nên sẽ không đại công tức bậy hạ vĩ đại như vậy cao quý người có cần gì phải gạt chúng ta đâu ta nghe nói chúng ta đến bắc kinh liền là vị đại nhân kia yêu cầu để chúng ta ngàn giảm xa xôi từ phía nam đến phía bắc chắc chắn sẽ không để chúng ta tùy ý chết đi đem tâm đặc ở trong bụng đi phụ thân ta đói Tại hắn nói xong lời nói này về sau trong n g ự c nam đồng nắm lấy khó nông nô quần áo sợ hay nói đang nghe được nhi tử rụt rè lời nói về sau nam nông nô bất đắc d ì ôm chặt lấy hắn thấp giọng nói ra kiên trì một chút nữa bà bối đại công tức bệ hạ chẳng mấy chốc sẽ cho chúng ta đồ ăn nhưng trước lúc này chúng ta đầu tiên phải kiên trì nếu như thật sớm đem đồ vật đã ăn xong chúng ta chỉ sợ cũng không cách nào kiên trì cho đến lúc đó ngẫm lại mỹ vị cây yến mặc cháo kiên trì một chút nữa nông nô trong nhà hài tử luôn luôn trưởng thành sớm gian khổ sinh hoạt đem những n à y vốn nên là sinh hoạt tại trong vui sướng bọn nhỏ trở nên càng ngày càng hiểu chuyện đang nghe được phụ thân lời nói về sau h mà lúc này đội ngũ vận lương ngay tại bắc cảnh đã xây dựng xong không ít đường lát đá lên nhanh chóng đi vào hạng nặng ván mã sải mã lực lượng cực lớn mà lại sức chịu đựng cũng coi như không tệ kéo lấy gần nặng một tấn lương thực một ngày đi đi xuống lại đã đạt tới hơn bốn mươi cây số bất quá dù vậy bọn hắn khoảng cách phương nam chô giao giới nhưng vẫn là có gần tám trăm cây số lộ trình muốn đi mà lại qua dư vạ liền bảo nhưng liền không có phiến đá đường có thể đi mỗi ngày tốc độ tiến lên có thể đạt tới ba mươi km cũng đã là cực h ạ n phụ trách gáp giải nhóm này lương thực t h y hành đội ngũ là một cái hoàn chỉnh bộ binh liên đội lúc này những binh lính này ngay tại từ trên xe ngựa mặt gỡ xuống lương thực cho vạn mã h uy mã thứ này liền xem như cày mã đối với đồ ăn có khô yêu cầu cũng là rất cao viễn siêu châu cày vạn mã tự nhiên cũng là không ngoại lệ nghĩ phải gìn giữ mau lệ hành quân tốc độ vậy thì nhất định phải phải bảo đảm bọn chúng ẩm thực cùng nghỉ ngơi tuy h à n h người ngoại trừ ba trăm tên lính bên ngoài còn có mười mấy tên quan viên trải qua quan viên học viện thành lập bảy năm tích lũy giải n ở cuối cùng là đem quan viên bố trí đến mỗi một thôn trang bên trong mỗi một thôn trang đều có phụ trách hành chính cùng thu thuế quan viên đối giải nở trung thành tuyệt đối như vậy những này vẫn đang kéo dài sinh sản đồng thời thêm ra tới sơ cấp quan viên giải nợ tự nhiên cũng sẽ không lãng phí mà là chứa được lên chuẩn bị bất cứ tình huống nào bởi vì hắn biết mình lĩnh mà không thể có thể d ư n g b ư ớ c với bắc cảnh mục tiêu của hắn là toàn bộ sở bịt đệ cả đế quốc toàn đế quốc có bao nhiêu nhân khẩu bao nhiêu thôn trang bao nhiêu thị trấn cần thành lập thống trị cần quan viên tuyệt đối là bắc cảnh mấy lần hiện tại giải nợ dự trữ quan viên số lượng bất quá hơn một trăm người hắn chỉ là c h ấ n an bình dân liền phái ra trọn vẹn hơn năm mươi người hắn định đem những này nông nô tập kết thôn trang hoặc là tiến vào thành thị như vậy đầu tiên để bọn hắn cùng tương lai mình thôn quan làm quen một chút là lựa chọn tốt nhất. h ố g h ồ những n à y sơ cấp quan viên tuy rằng đại sự không cách nào xử lý nhưng c h ấ n an dân tâm cùng xử lý việc nhỏ lại là dễ như chở bàn tay phụ thân đại công tức bệ hạ cái gì thời điểm có thể tới a trước đó đứa bé lúc này vẫn ghé vào hắn phụ thân trong ngực nhẹ giọng hỏi theo lương thực càng ngày càng ít vì chống đỡ tiếp bọn hắn chỉ có thể giảm bớt mỗi ngày đều thu hút lượng cái này cũng liền để bọn hắn đều thân thể càng ngày càng suy yếu trẻ người non dạ đứa bé vẫn không rõ đại công tức là cái dạng gì khái niệm còn tưởng rằng cùng quá khứ như thường lệ dùng roi giám sát phụ thân làm việc kị sĩ lao ra đồng dạng muốn đích thân đến áp giải nhóm người mình đại công tức bệ hạ rất nhanh liền trở lại kiên trì một chút nữa chỉ cần lại kiên trì tầm vài ngày liền có thể ăn được cây hiến mạch cháo của hắn phụ thân cũng hiểu được đại công tức là cái dạng gì cao quý vĩ đại tồn tại bất quá vì cho chính mình hài tử một chút hy vọng hắn chỉ có thể nói như vậy thời gian trôi qua hơn một tháng những n à y đám nông nô thân thể càng phát suy yếu thậm chí đã mỗi ngày đều có ba bốn người bởi vì thiếu khuyết đồ ăn mang tới nhiệt lượng mà chết ở bắc c ả n h trong gió lạnh tiêu liên cái này hai chi liên đội mang theo cơ lương cũng đều bị hai vị liên đội trưởng thương nghị một phen về sau để cung cấp những n à y đám nông nô có thể coi là như thế còn lại lương thực cũng rất khó chống đỡ đến rồi bọn hà tới v ệ hạ phái tới xe chuyển vận đội đến rồi tại một đỉnh hành quân trong liều vải một tên binh lính xông vào hưng phấn đối hai vị liên đội trưởng nói ra đem quân lương lấy ra cung cấp nông nô dùng ăn về sau các binh sĩ khẩu phần lương thực đều rất khó căn đoan hiện tại lương thực cuối cùng đã tới khó trách hắn cao hứng như thế quá tốt rồi hai tên liên đội trưởng từ dưới đất đứng lên lướt nhau hưng phấn hô rất nhanh không có nửa phần lề mề từ n g n g ụ m hành quân nổi liền bị không lên cây yến mạch cùng lúa mạch trộn lẫn hòa vào nhau bị đặt ở trong nước nồi sát phía dưới hòa diễm cháy hương n ự c liếm láp lấy đen nhánh đáy nổi trong nồi xôi trào nước còn b ả y biện ra một loại màu trắng đây là đem sữa dê trộn lẫn tiến trong nước về sau hiệu quả cái này đậm đặc sữa dê trong cháo ngoại trừ cây yến mạch cùng lúa mạch bên ngoài còn có không ít bị cắt nát hong khô thịt cùng m ặ n thịt tại nhiệt lượng t h ú c dưới tóc tản ra mùi thơm nồng nặc đám nông nô tại nhìn thấy màn này về sau cuối cùng là triệt để tín nhiệm vị kia bắc cảnh đại công tước đồng thời tại các binh sĩ quát lớn phía dưới miễn cưỡng xếp thành đội ngũ bắt đầu dùng trong tay mình nát chén sành thịnh trang cháo thịt nam đồng không để ý nhiệt độ cao lang thôn hổ yết ăn nát chén sành bên trong cháo thịt mơ hồ không c ủ bọn bọn nô, tại nếm h đến cái thứ nhất cháo thị thời điểm nam nông nô liền đã ở trong lòng thể chính mình sẽ trung thân vì đại công tức bậy hạ phục vụ dù là tương lai là hát cám cũng sẽ không tiếc trước định vị nhỏ mục tiêu thì như một dây nhựa kỹ sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet nếu như thích hát thiết vương miện xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài q một chương năm trăm tám mươi toàn cảnh chính quân c h ư ơ n năm trăm bảy mươi chín toàn cảnh chính quân đám nông nô tại uống đến dạng này cháo thịt về sau không khỏi l ã trá rơi lệ đối với bọn hắn tới nói đây cơ h ộ i là một đời t ử bên trong đến qua thứ ăn ngon nhất quá khứ vài chục năm thậm chí vài chục năm bên trong bọn hắn đều chỉ có thể ăn lanh chúa đại nhân đ á n g thương chính mình một năm vất vả lưu lại một chút n g h è o hèn nếu như không ở bên ngoài điện thoại một chút r a u d ạ i lời nói đoán chừng là phải chết đói qua cơ h ộ i một đời tử dạng này gian khổ sinh hoạt đột nhiên nếm đến cây yến mạch cùng sữa dê cùng mặn thịt hôn tạp cháo thịt đối bọn hắn tới nói là bực nào chuyện hạnh phúc thương nào p nô đại công rắn tức bệ hạ quả nhiên vẫn là nhân tử tại quá khứ bọn hắn lanh chúa làm sao lại đem dạng này đổ tốt đưa cho như là cỏ dại bình thường đê tiện chính mình đến ăn nhưng đại công tức bệ hạ lại có thể bỏ được trả giá thậm chí đã có không ít người ở trong lòng âm thầm thể chung thân hiệu trung đại công tức bệ hạ đang bận việc hồi lâu sau cuối cùng là cho sở hữu nông nô đều cho ăn no kế tiếp chính là các binh sĩ ăn thời gian những binh lính này trong miệng gặm mang tương liệu thịt bò khô trong nồi cũng tại đun nấu mấy khối so bàn tay còn muốn lớn thịt dê một người cầm trong tay một khối lớn bánh mì trong ngực còn cất hai cái trứng gà duy nhất không được hoàn mỹ liền là không thấy dù cho một chút rau quả không có cách nơi này là bắc cảnh bắc cảnh mùa đông một mảnh thuốc sát căn bản lại không tồn tại bất kỳ rau quả chỉ có thể là dùng ăn một điểm rau mới l ỡ thèm nhưng dù cho như thế bọn hắn đồ ăn vẫn muốn so đám nông nô mạnh hơn nhiều bữa cơm này xuống tới bọn hắn lỏng trang trứng cùng mỡ thu hút lượng liền có thể so ra mà vượt đám nông nô hai ngày thu hút đại công tức bệ hạ là là để chúng ta tiếp tục đi tới còn tiếp tục ở chỗ này dừng lại hai tên liên đội trưởng miệng nhỏ hướng vào mang tới một điểm bia hỏi đến một tên dẫn đầu q u a n viên Trước ở chỗ này dừng lại hai ngày vậy hạ hy vọng chúng ta trước chân ăn một chút những ngày đám nông nô để bọn hắn minh bạch đến bắc cảnh là quá ngày tốt lành không tiếp tục làm nô lệ đồng thời để bọn hắn khôi phục một chút thể lực điều trị thân thể đến lúc đó tiến lên tốc độ liền sẽ nhanh rất nhiều tốt vậy các ngươi mau chóng chiến sĩ của ta bọn họ đã rất lâu đều không có huấn luyện ta sợ bọn họ lần tiếp theo trong trận đấu thành tích là hậu đều đứng lên đứng lên nghe chúng ta nói một tên đội quan mang theo hai tên lính xuất hiện ở một đám nông nô phía trước đây là bọn hắn phụ trách giáp giải một đám nông nô nhân số đại khái tại khoảng tám trăm người bọn này đám nông nô nghe vậy lập tức từ dưới đất đứng lên tính sợ nhìn xem tên kia đội quan đội quan quét mắt một cái sau đó chỉ vào sau l ư n g quan viên nói ra hiện tại các ngươi nghe hắn nói hắn hội cho các ngươi giới thiệu về sau muốn đối mặt cái gì tốt có thể bắt đầu đội quan hướng phía quan viên nói ra quan viên gật gật đầu đi tới vừa rồi đội quan vị trí lớn tiếng nói ra các vị ta là bắc cảnh đại công tức giái nở dưới trướng q a viên là phụ trách tới tiếp thu các ngươi trở thành bắc cảnh chính thức cư dân Các tách ngươi sẽ bị r A biến cái thành từng thôn trang, một sau đúng ó có đại địa đạt được đầy đủ đ hạ lại hạ ngươi mỗi công tức chỗ các chỉ cách thực con không không nông nô, trên lánh trồng trọn. này thành ngày trồng trọn nào phần lương trở thể bệ bệ khẩu là làm Ở mà sẽ dân đúng hạn giao nạp thu thuế, liền có thể tại bắc cảnh an toàn sinh hoạt. nạp tại liền an toàn đúng giao có bắc rồi, cùng các ngươi nói một chút, b ắ c cảnh thuế xuất trước mắt là ba thành bất quá các ngươi hiện tại những n à y cứu tế lương thực cùng tương lai phong ốc của các ngươi hẳn là sẽ để các ngươi trong tương lai trong vòng ba năm thuế xuất đạt tới bốn thành. Đương nhiên, các đại công tức bệ hạ không hy vọng không hy vọng người khác cho là hắn là cái mềm yếu có thể bắt nạt người các ngươi nhất định phải thanh toán những thứ này nghe quan viên lời nói những n à y đám nông nô bắt đầu kịch liệt thảo luận lên hắn trong lời nói miêu tả hình tượng quả thực là thiên đường mới có sinh hoạt chỉ cần giao nạp ba thành thu thuế mà lại đại công tức bệ hạ còn vì chính mình những n à y mệnh so giấy tiện nông nô xây dựng phòng úc đây hết thể hết thể bừng tỉnh như mậu nguyễn về phần trong tương lai giao nạp bốn thành thu thuế loại sự tình này cái k i a theo bọn hắn nghĩ căn bản liền không tính là cái gì thậm chí không đáng giá nhắc tới lúc trước bọn hắn ở quê hương thời điểm hàng năm giao nạp bảy phần m ộ ư ơ i thu thuế đều là lanh chúa đại nhân lòng từ bi giao nạp tám thành mới là trạng thái bình thường liền xem như bắc cảnh thu hoạch lại không tốt thì phải làm thế nào đây còn lại sáu thành lương thực lại thêm tại giã ngoại tìm kiếm đồ ăn tuyệt đối có thể để một nhà người vượt qua no bụng đủ thời gian cái này tên quan viên để đám nông nô thảo luận một lúc sau liền dưới hai tay áp la lớn yên lặng một chút yên lặng một chút các ngươi nghe ta nói nhưng mà thanh âm của hắn lại bị đám nông nô tiếng nghị luận cho phụ lên những n à y đám nông nô căn bản cũng không có nghe được hắn nói cái gì đều câm miệm cho lão tử đội quân cùng phía sau hắn hai tên lính đồng thời hô nói bọn hắn còn rút ra trường kiếm bên hông binh sĩ phụ trách chém giết quan văn phụ trách quản lý hiện tại cần đến vũ lực uy hiếp thời điểm liền là binh sĩ đứng ra thời điểm mặc dù chỉ là ba người nhưng đám nông nâu không nghĩ vừa mới nhìn thấy ngày tốt lành qua trong giây lát biến không cách nào hưởng thụ bởi vậy bọn hắn nhanh chóng liền yên t ĩ n h trở lại nhìn chăm chú lên quan viên chờ đợi lấy hắn nói tiếp các ngươi tại vượt qua dạng này nhưng thời gian về sau nhất định phải một mực nữa kỹ đây hết thể đều là đại công tức bệ hạ ban cho các ngươi nếu như không phải đại công tức bệ hạ mà nói các ngươi sẽ khốn khổ cả đời cho đến chết đi đại công tức bệ hạ và thuế chung với đại công tức bệ hạ đám nông nô lớn tiếng reo hò lên bọn hắn đã trải qua sơ bộ nhận đồng chí n h mình bắc cảnh cư dân thân phận còn lại liền chỉ cần bọn hắn chân chính sinh hoạt tại loại này hoàn cảnh bên trong là có thể giải quyết giải nở t r ư n g binh hoạt động ngay tại khai triển lấy lèn ba tức cùng lấy ba tức hai người tự mình đến từng cái một chiêu binh điểm tới chọn lựa tân binh mới xây dựng quân đội nhất định phải đạt tới nhất định tiêu chuẩn vô luận là từ tố chất thân thể vẫn là huấn luyện thành đều đều muốn từ dân binh bên trong chọn lựa tốt nhất gia nhập vào quân đội chiêu binh công việc tiến hành phi thường thuận lợi những dân binh này không có chỗ nào mà không phải là hy vọng có thể tiến vào giải n ở trong quân đội phục dịch tiền lương tuy rằng rất cao nhưng vẫn là tiếp theo quân nhân miễn thuế chính sách cùng trạm địch khen thưởng thổ địa cùng vinh dự mới là bọn hắn càng thêm theo đuổi cho nên những dân binh này đều xử x u ấ t tất cả vừa liếng chỉ c ầ u có thể trổ hết tài năng thành công gia nhập quân đội trở thành một tên chân chính quân nhân chuyên nghiệp một tháng thời gian 2.400 t ê n tân binh liền chiêu mộ hoàn tất lấy lẻn ba tức cùng lấy ba tức mang theo những binh lính này trở lại mệ cả d ù n thành ngoại thành m ớ i quân doanh cũng đã kiến thiết hoàn tất những binh lính này sẽ tiếp nhận trong vòng một năm huấn luyện một năm thời gian huấn luyện liền có thể để bọn hắn tố chất cơ bản đổi ngang lá o binh còn lại liền là gặp máu thực chiến huấn luyện phương bắc cớ là người sẽ là bọn hắn đối thủ tốt nhất sức chiến đấu không phải đặc biệt cường hắn lại đầy đủ điên c u n g sẽ không cho các binh sĩ mang đến thương vong to lớn lại có thể để bọn hắn nhận thức đến chiến trường chân chính ngoại trừ giải nợ lệ thuộc trực tiếp quân đội bên ngoài phong thần bọn họ quân đội cũng đều tại khứa chiêng gõ chống một lần nữa huấn luyện và trình biên nhân số chỗ chống cũng đều tại một lần nữa chiêu mộ sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet nếu như thích h áp thiết vương miện g xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài q một chương năm trăm tám mươi một vương hậu vây cánh chương năm trăm tám mươi vương hậu vây cánh giải n ở phong thần bọn họ cuối cùng là không dám lá mặt lá trái mỗi người bọn họ đều biết đại công tức bậy hạ mạng lưới tình báo cực kỳ hoàn mỹ đồng thời tin tức linh thông trong cung đình lò g ẳ n g nam tức phụ trách sự t ì n h tuy rằng không ai đ ờ i ra nhưng mỗi người nhưng đều là lòng dạ biết rõ sở dĩ tại g ả i nờ hạ đạt chính thức mệnh lệnh về sau bọn hắn phi thường trung thực thi hành từng cái một không gần như chỉ ở trọng cả mình nguyên lai、like、là quân đội cũng cũng bắt đầu tại trung nông bên trong chiêu mộ mới binh sĩ nhập ngũ sau đó tiến hành huấn luyện trong lúc nhất thời toàn bộ bắc cảnh đều xa vào đến một cái sẵn sàng ra trận trạng thái trước đó đầy người thịt mỡ hành động vụng về binh sĩ tại bốn tháng cường độ cao huấn luyện phía dưới thành công gầy xuống dưới tuy nói trên thân thịt mỡ còn có chút ít lưu lại nhưng xem ra liền biết nhiều nhất lại có ba cái tháng bọn hắn liền có thể khôi phục đến ba năm trước đây trạng thái tốt nhất đó là bọn họ còn tại chiến trường lên tung h à n h thời điểm giải nở quân đội của mình lúc này cũng rất có hình thức ban đầu từ dân binh bên trong chiêu mộ tiến đến tân binh bản thân liền có không sai huấn luyện cơ sở cùng tố chất thân thể trải qua tháng thứ nhất gian nan về sau bọn hắn hiện tại huấn luyện đã từ từ đi vào gia i cảnh thậm chí l y lẹn b á tức đều cho giải n ở nộp xét giảm bớt thời gian huấn luyện văn kiện hy vọng có thể nhanh chóng đi vùng băng giá rừng rậm tìm cạ dạt người cho các binh sĩ luyện tay một chút bất quá để cho an toàn giải n ở vẫn là bác bỏ cái này một đề nghị để các binh sĩ dựa theo kế hoạch đã định luyện đầy một năm sau đó lại đi tham gia thực chiến tầy lễ đáng nhắc tới chính là tại cái này thời gian bốn tháng bên trong dịch mở hạ dạ b á tức đem lúc trước ước định cẩn thận mười năm vạn nhân khẩu cùng năm vạn mai kim tệ tất cả đều lục tục giao p h o tới cái này hai cái trọng yếu nhất tài nguyên tới tay giải nở đối với còn lại hai trăm h thất nhung thiên nga cũng không có như vậy lớn khát vọng nhưng dịch mở hạ dạ b á tức hay là vô cùng sáng suốt đem nó đưa tới trừ cái đó ra trong khoảng thời gian này bắc cảnh thương nghiệp phát tình trạng phát triển lại một lần nữa đạt được nhanh chóng tăng trưởng trước lúc này bởi vì nhân khẩu hạn chế thương nghiệp tăng trưởng đã bắt đầu từng bước trầm dần có thể cái này thời gian mấy tháng đem so với trước đột nhiên tăng trưởng gần mười bệnh án còn có tiếp tục tăng trưởng dấu hiệu đây là đế đô hủy bỏ toàn bộ bắc cảnh thương nhân thuế quan đưa đến nói cho đúng là lúc này thuế quan cùng giá nợ tiếp trước thuế quan cũng không phải là một cái khái niệm quốc cùng quốc tầm đó hủy bỏ thuế quan làm miễn trừ hết thẻ thu thuế bao quát phí qua đường vào thành thuế liền liền tiến vào các nơi lãnh chúa phong thần bọn họ lãnh địa bên trong đều không cần giao nạp tiền thuế đây mới là miễn trừ thuế quan có thể nghĩ bắc cảnh thương trong tay người hàng hóa đem sẽ có cỡ nào khổng lồ sức cạnh tranh ngoại trừ phá giá bên ngoài còn có càng thêm kết xù lợi nhuận nhưng những này lợi nhuận cầm tới bắc cảnh lại cần giao nạp một lần thuế vụ dạng này một cái sai biệt để bắc cảnh thương nghiệp thu thu thu m ư ờ i năm vạn nhân khẩu trải qua đám quan chức hiệu suất cao xử lý đã bị phân tán ra an trí tại giải nở khổng lồ lánh địa bên trong tại lúc trước cùng dịp mở hạ dạ b á tức ước định cẩn thận tác thủ nhân khẩu về sau giải n ở liền lập tức mệnh lệnh bạ dạ gồng tức sĩ mang theo của hắn đội ngũ cùng nô lệ trắng trận tu kiến thôn xóm p h ò n g ố c giải nở đối với chút p h ò n g ố c yêu cầu không cao chỉ cần có thể tránh rét cùng cam đoan an toàn của cư dân là đủ trừ cái đó ra giải nở sai người vì những n à y thôn trang tuyển định địa chỉ sau đó để bạ dạ gồng tức sĩ mang theo công trình đội đi tới đi lui cùng những vị trí này tại mỗi một chỗ tu kiến năm sáu mươi tòa phong úc vậy đ bình quân xuống tới mỗi gia đình năm thanh người m ộ ư ơ i năm vạn nhân khẩu cũng chính là ba vạn hộ gần thời gian một năm công trình này đội cũng đại khái xây dựng có một vạn hai ngàn tòa tà hữu phong ố c nói cách khác đại khái hợp thành hơn ba trăm cái mới t h ô n trang nhưng dù cho như thế lại vẫn không thể để cho sở hữu nông nô đều có được thuộc với phong ố c của mình có chừng tám vạn tên nông nô không nhà để về mà bác cảnh kinh khủng nhất mùa đông nhưng cũng muốn tới không thể làm gì g i á i nở chỉ có thể để trong lãnh địa cư dân m ư ớ n phòng phong ố c của mình tiếp nhận những n à y nông nô đồng thời hứa hẹn tiếp nhận nông nô gia đình có thể trong tương lai trong vòng hai năm giảm bất một thành phế vụ đám nông nô sẽ không ở cái này một mùa đông bên trong nhàn rỗi thừa dịp mùa đông còn không có triệt để g á n g lâm giải nợ để một chút chung quanh không có quá nhiều thổ địa nông nô tiến hành khai khẩn khai khẩn đi ra bao nhiêu tính bao nhiêu mãi cho đến rét đậm đến mới thôi tuy rằng giải nợ trong tay có hai trăm m ư ơ i vạn mẫu nhàn rỗi đồng ruộng nhưng những n à y đồng ruộng đều là bắt cảnh lão cư dân thừa dịp nông nhàn thời gian nhiều năm như vậy tích lũy được làm thuế vụ giao nạp đến giải nợ trong tay giải nợ không có ý định khiến cái này đám nông nô không làm mà hưởng bọn hắn nhất định phải tại trong vòng hai mươi năm khai khẩn ra đồng dạng mức đồng ruộng giao đến giải nợ trong tay mới được. g bảy nở cho à trăm cải. vạn hộ lời nói lời đất cảnh được phân phối bảy mươi vạn, vạn mẫu đây là một cái phi thường khoa trương số lượng nhìn bằng mắt thường bắt đầu bảy trăm bảy mươi vạn mẫu đất cày cũng không nhiều nhưng cái này đã so hoàng thất nắm giữ toàn bộ đất cày còn muốn đại tướng gần một trăm vạn mẫu bắc cảnh có bao nhiêu người hoàng thất trì hạ có bao nhiêu người hoàng thất nắm trong tay hơn sáu triệu nhân khẩu mà giải nở trong tay cũng chỉ có ba mươi lăm vạn người mà thôi liền xem như thêm mười lăm vạn tên mới cử dân cũng bất quá mới chỉ có năm mươi vạn người mà thôi dạng này nhân số so sánh hoàn toàn liền là hai khái niệm hơn mười năm giải nở có thể nắm giữ đất cải diện tích từ lúc trước một vạn năm ngàn mẫu đạt cho tới bây giờ bảy trăm bảy mươi vạn mẫu đây là một cái bay vọt về trước. giải nở đối với lãnh địa hiện trạng rất là hài lòng hắn không có làm bất kỳ can thiệp dự định cứ như vậy làm từng bước phát t r i ế n tiếp bạt dạng trong vương cung tráng lệ trong phòng ngủ ngọn đèn lúc sáng lúc tối hai đạo nhân ảnh bị anh nến bắn ra tại trên mặt tường. một người trong đó đứng ở bên giường mà một người khác thì là quỳ một chân xuống đất phục với một người khác trước người vậy vậy hạ ngài yên tâm ta nhất định sẽ nghe theo mệnh lệnh của ngài bảo hộ an toàn của ngài vậy liền tốt nhất rồi ngươi nắm giữ lấy hoàng cung vệ đội an toàn của ta liền toàn bộ đều ký thác ở trên người của ngươi có thể tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng à. một đạo nữ tiếng vang lên chập chân ánh đến chiếu bắn ra gương mặt sinh đẹp này mẹ c ả xa nhìn trước mắt cái này tên tráng kiện đại hán nói ra ta chỉ cảm mến ngươi một người hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng dù sao ta cũng chỉ là cái nữ lưu hạ người vậy hạ lại hỷ nộ vô thường về sau ta liền toàn bộ đều theo nhờ vào ngươi kia là tự nhiên kia là tự nhiên cái này tên hoàng cung vệ sĩ đầu lĩnh v u a thấm mồ hôi ngực nói ra vậy hạ địch nhân của ngài liền là địch nhân của ta ta nhất định sẽ bảo vệ an toàn của ngài vậy là tốt rồi mẹ cả xạ ra vẻ nhu nhược nói ra ta có thể tín nhiệm cũng chỉ có ngươi nói xong mẹ cả xạ mềm mại cười một tiếng đối hắn khoát tay áo ánh đ ế n chập trờn mưa rơi hoa lê mẹ cả xạ ngây ngốc ngồi tại bên giường ánh mắt bên trong không có chút nào sáng n g i nhưng rất nhanh nàng liền điều chỉnh tới lại một lần nữa trở nên uy nghiêm hướng phía ngoài cửa hô to hạ ạ Chuẩn bị cho bị t q một chương năm trăm tám mươi hai rung động tin tức chương năm trăm tám mươi mốt rung động tin tức lãnh địa phát triển đã đi vào quỹ đạo cần giải nợ tự mình xử lý sự tình đã không nhiều lắm h ắ n chỉ cần bảo trì phong thần t â m đó cùng các vị đình thần cân bằng như vậy đủ rồi tuy rằng bắc cảnh đại công quốc thành lập thời gian cũng không dài nhưng tục ngữ nói ở đâu có người ở đó có giang hồ hiện tại giải nở trong cung đình đã phân hóa đi ra mấy cái phe phái giải nở dưới trướng phong thần bọn họ tầm đó quan hệ cũng đồng dạng rắc rối phức tạp vô số lợi ích đan vào một chỗ tạo thành rất nhiều tiểu đoàn thể đối với giải nở tôi nói tình trạng như vậy đồng thời không ảnh hưởng của hắn thống trị tương phản nếu như không có nhiều như vậy hiểu được lợi ích đoàn thể đại gia vui vẻ hòa thuận một mảnh như thế hắn mới có thể ngủ không yên có trời mới biết những n à y phong thần bọn họ có thể hay không tự mình nối liền cùng nhau đem cái tia tại đỉnh đầu bọn họ cơ tay múa chân đại công tức cho lật tung mất tuy rằng giải nở đối với mình lực lượng có đầy đủ lòng tin nhưng cho dù hắn cuối cùng có thể bình định đã binh cường m ã trắng mà lại ngay tại từng bước dầu có bắc cảnh đại công quốc cũng sẽ bị hòa mình đất khô cằn đến lúc đó giải nở tất cả lực lượng đều sẽ dùng đến bình định trở thành hoàng đế dạng này sự tỉnh cũng liền căn bản không thể nào coi như bình định phản loạn giải nở thực lực cũng sẽ mười không còn một bị tổn thất thật lớn cho nên giải nở tại tiền tư hậu tưởng một phen về sau chúng tôi quyết định đem cái k i a chỉ cần nói ra liền sẽ thạch phá thiên kinh tin tức nói với mình phong thần bọn họ dù sao giải nở đã chuẩn bị sẵn sàng tại mấy năm gần đây liền đối với đế độ d ụ bình hiện tại đem tin tức này báo cho phong thần bọn họ cũng không ảnh hưởng cái gì ngược lại sẽ để giải nở tiếp xuống hành vi t h u ậ n lý thành trương hắn sở dĩ không có nhanh chóng nói cho phong thần bọn họ đều là bởi vì hắn sợ hai chính mình phong thần bọn họ bởi vì phẫn nộ mà không cách nào nhấn lại trực tiếp yêu cầu hướng đế đô dụng binh hiện tại giải nở thực lực đã tăng trưởng đến không sợ đế quốc trình độ cũng không có cần phải lại tiếp tục giấu g i ế m đi thế là từng phong từng phong yến hội thư mời liền tại người mang tin tức bọn họ bôn u ba phía dưới đưa đến mỗi một vị phong thần trong tay do dệt tồn ba tức tại thư phòng của mình bên trong mở ra si mở phong thư đem giải nở thiệp mời cầm ở trong tay đọc bắt đầu nháy mắt sau đó lông mày của hắm của h t r ư ớ c mặt nội dung đều k h ô n g có gì, toàn bộ đều là chúng quy chúng củ mời chi ngôn, nhưng phía sau n là... một r u n lát tờ dệt t ô n nhưng ba tức l i c này m n g thở ra n g t hơi dài đem thiệp mới thu vào táo cái này mới bắt đầu sao và h tờ dệt tồn ba tức lúc này mới thở ra một hơi dài đem thiệp m ờ i thu vào cái này mới t tợ dễ tồn t b á tức hướng phía ngoài cửa lớn tiếng la lên bá tước đại nhân có gì phân phó truyền đạt mệnh lệnh của ta mở rộng số lượng của quân đội đem quân chính quy nhưng nhân số khuyết chương đến một n g à n năm trăm n g ư ờ i tăng cường quân bị bảy trăm n g ư ờ i lập tức triển khai huấn luyện mệnh lệnh đám thợ rèn tăng giờ làm việc chế tạo áo giáp nhất định phải trong vòng nửa năm đem tân binh vũ trang chuẩn bị kỹ càng sau đó nói cho phiêu tức sĩ ta muốn hắn tại trong vòng một năm đem tân binh biến thành có thể chân chính trên chiến trường cùng địch nhân chém rết tinh nhuệ nói xong những này tợ dễ tồn ba tức nhẹ nhàng gõ mặt bản suy nghĩ một chút nói ra năm nay thu hoạch lương thực cũng không cần hướng bán đi. toàn bộ đều cho ta chữ tồn thế nhưng là v à i p ớ r c h ầ n c h ờ một chút nói ra có thể là như vậy bá tước ngài thu nhập liền sẽ giảm bớt rất nhiều chỉ sợ không cách nào duy trì ngài cuộc sống bây giờ vậy liền giảm bớt hiện tại chi tiêu những cái kia xa hoa đông tây liền thiếu đi mua nguyên liệu nấu ăn cũng giảm xuống một chút phẩm chất thú chi chúng ta không phải còn có thương nghiệp thuế cùng vải lông dê tại chống đỡ sao giấm lợi nhuận cũng rất tốt đi tóm lại những n à y lương thực ngươi nhất định phải cho ta tích chữ đến hiểu ây chính là bá tước đại nhân cần tuân mệnh lệnh của ngài viper cúi đầu xuống nói ra dơ dạ cụ lệ b á tức tại nhận được phong thư này về sau cũng rất nhanh liền phản ứng lại so với tợ dệt tổn b á tức hắn lộ ra tinh phong rất nhiều tiểu hoàng đế cái kia tạp chủng ngồi tại hoàng đế trên bảo tọa để nội tâm của hắn tràn đầy phẫn nộ hiện tại giải nợ dự định làm rõ đ i ề u này cũng liền mang ý nghĩa để hoàng vị trở lại m ò lẹn gia tộc thời gian đã không xa còn lại phong thần bọn họ cũng không rõ ràng chuyện này thế là mang theo nghi hoặc cùng tò mò tâm tình nhao nhao biểu thị nguyện ý phó ước một tháng thời gian giải nợ sở hữu phong thần đều mang tùy tùng đi tới mẹ cạ dùng thành bên trong tại trong nghị sự đại sảnh phong phú hiến hội cũng sớm đã chuẩn bị kỹ cảng thằng hệ buồn cười biểu diễn để các lãnh chúa c ư ờ i vang người ngâm thơ dong đạn lấy r ử a vào mà sống sợ h u y ệ t đệ cả đàn vì đám vũ nữ nhạc định đợi đến qua ba lần rượu về sau giải nở gõ bàn một cái nói đứng lên phong thần bọn họ thấy thế cũng đều yên t ĩ n h trở lại chuẩn bị lắng nghe đại công tức bệ hạ giải nở đi qua đi lại một lát sau đó chậm rãi nói ra chư vị chuyện này đối với cho các ngươi tới nói khả năng thái quá khó có thể tin bất quá xin tin tưởng ta đây tuyệt đối là thật phía giới lãnh chúa nghe vậy về sau đều là hai mặt nhìn nhau có thể đương ể cho công đại tức thế Bọn con chuyện kim sợ hụy đệ c ả đế quốc hoàng đế cũng không phải là tiên đế tạp phịt đại đế con ruột mà là dịp mở ạ dạ bá tức cùng hoàng hậu yêu đương vụ trộm sinh ra tới n g h i ệ t trung lời vừa nói ra trong nháy mắt tại phong thần bọn họ bên trong đưa tới sóng to gió lớn một chút tính tình vội vàng sao động l á n h chúa thậm chí trực tiếp lớn tiếng gầm thét đi ra cái này không thể nào làm sao có thể vị hoàng hậu kia hắn làm sao dám dịp mở ạ dạ bá tức làm sao dám Chính là không sai Chuyện n sự thật đúng là như thế tợ bọn dễ tổn bá tức khé gật đầu nói ra Ta lúc là c đầu vẫn n bắt ả hiện bá tức t h ờ điểm, tại đế đô liền tại giả hoàng cùng bắt gặp hoàng hậu dịt tại đế quốc nguy hiểm đã giải trừ đáng chết tạp chủng hoàng đế cũng sắp thành năm một khi hắn trưởng thành bắt đầu lôi kéo các nơi quý tộc phân đất phong hầu mới thần như vậy chúng ta còn muốn để hoàng vị trở lại m ọ lẹn gia tộc liền khó khăn còn nhớ rõ ta trước đó bởi vì các ngươi mà nội dẫn sao tại thời điểm này ta liền quyết định đoạt lại thuộc về m ọ lẹn gia tộc hoàng vị mà quân đội của các ngươi lại không cách nào tác chiến cái này khiến ta phi thường thống khổ phong thần bọn họ nghe xong giải n ở mà nói nhất là hoàng tộc các lãnh chúa sắc mặt của bọn hắn dư huy trở nên cực kỳ cực kỳ khó coi một năm miệng mười nói ra chuyện này thật là lỗi của chúng ta để bệ hạ ngài đại kế không thể không chỉ h o a n hồi lâu trước định vị nhỏ mục tiêu t h như một g i â y n h ớ kỹ sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet nếu như thích h áp thiết vương miện g xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài Quy một chương Chi Chương Lẹn Nộ. Mọ Mọ Lẹ trước đó sở trạm quân quyền tác dụng phụ đoán chừng đã bị triệt để giải quyết hết giải nở ra vẻ trầm thống nói ra ai việc đã đến nước này thì có biện pháp gì đâu chúng ta hiện tại duy nhất có thể làm liền là hào hào huấn luyện quân đội chế tạo quân giới áo giáp trước đó ta để các ngươi tăng cường quân bị cũng có thể làm đ ế n a xin yên tâm bệ hạ chúng ta tất nhiên sẽ đem quân đội khuyết trương đến đầy đủ mới thôi đoạt lại thuộc về m ọ lẹn gia tộc hoàng vị c u a n hệ trọng đại ad tổ b á tức đứng ra nói hắn hiện tại tự nhận là nên xem như đại công tức bệ hạ dòng chính tự nhiên nên biểu hiện biểu hiện còn lại hoàng tộc các lãnh chúa cũng đều là nhao nhao gật đầu têu loạn tỏ thái độ liền xem như g cái kia từ giải nờ làm tất cả mọi người phong quân điểm này tới nói hắn trở thành mới hoàng đế cũng là chuyện thuật lý thành trương mà bọn hắn đáng người này vậy dĩ nhiên cũng liền trở thành hoàng đế bệ hạ phong thần tương lai trong chiến tranh lập xuống công hân còn lo lắng chưa đến chính mình được không đến tức vị cùng lãnh địa sao đến lúc đó bọn hắn liền sẽ lợi ích thanh danh s o n g bội thu ngoại trừ đạt được mảng lớn có thể c h u y ể n cho hậu thế lãnh địa cùng tài phú bên ngoài còn có thể đối cháu của mình nói n g ư ơ i tổ phụ ta cũng là cái này đế quốc to lớn mới vương triều công thần trợ giúp m ọ l ẹ n gia tộc thành công cứu bảo vệ xã tắc từ ngụy đế thủ bên trong đoạt lại hoàng vị rất tốt giải nở đột nhiên hô to đã như vậy như vậy chư vị trở lại lãnh địa về sau liền lập tức tiến hành chiến tranh trước đó chuẩn bị đi nếu như hết thệ đều tiến hành thuận lợi hoa chúng ta sẽ tại sang năm mùa xuân trước đó xuất quân xuất trinh xử lý tạp chủng hoàng đế xử lý dịt mờ a dạ bá tước tại cái này g phụ h o về sau tiến hội tiến hành càng thêm điên cuồng những lãnh chúa này bọn họ phảng phất là tại sớm chúc mừng chiến tranh thắng lợi theo bọn hắn nghĩ thật sự là tìm không thấy lý do thất bại mặc dù mình nhưng đã được đến kịp thời quản lý phương bắc quân nhân mãnh liệt như hổ bắc cảnh quân đội mạnh như hùng danh hào là tất cả mọi người đều thừa nhận bọn hắn không cảm thấy mình chiêu mộ bắt đầu trải qua huấn luyện về sau trang bị thiết giáp quân đội hội đánh không lại chỉ so với phương nam láo mạnh một chút đế đô quân đám t i ê u người rõ ràng liền áo giáp đều thu thập không đủ yếu đuối thân thể giống như so phương nam lao lớn hơn một vòng h ầ u tử quân đội như vậy nếu là còn đánh nữa thôi thắng vậy mình nên đảo hố đem chính mình trôn xuống trận ư ớ c đó làm hết thẻ t sự này hiến như o t hội che một mực tiến hành đến nửa đêm mới kết thúc những lãnh chúa này bọn họ diên phần mình hướng giải n ở cho bọn hắn an bài gian phòng thất tha thất thể đi đến giải nợ tuy rằng uống không nhiều nhưng cũng là đầu não hơi say rượu h ắ n tại hai tên tùy tùng tùy hành phía dưới trở lại gian phòng hai tên vệ binh trợ giúp hắn nhẹ nhàng gõ hai lần cửa phòng tiểu nữ buộc liền từ bên trong mở cửa ra vậy hạ ngài trở về á tiểu nữ buộc khẽ cười nói theo tuổi của các nàng càng lớn đối giải n ở phục tùng tính liền càng cao giải n ở rõ ràng phát giác được bọn hắn mỗi lần mặt đối với mình thời điểm đều có loại nơm nớp lo sợ tư thái đừng lo lắng giải n ở vi cười lấy nói ra ta sẽ không để cho hai người các ngươi không có kết quả các ngươi sẽ cùng theo ta cả đời giải nợ biết rõ cái này hai tên tiểu nữ b u ộ c là lo lắng cho mình tuổi tác cao về sau bị chính mình sợ phiền c h á n l ắ g quên cho nên đem hết toàn lực không cho mình thêm phiền phức nhưng hắn là một cái nhớ tình bạn cũ người liền xem như xuyên thời gian dài dậy đều không nỡ người làm sao lại ghét bỏ cái này hai cái đi theo chính mình mười một năm cùng mình thân mật vô gian tiểu nữ b u ộ c đâu giải nợ tại hai tên người làm phục thị phía dưới đổi song áo ngủ tại quan sát một trận chỗ đang say ngủ bên trong đi rồng về sau lúc này mới rón d é n lên giường đắp kín m i ệ n g kết thúc cho dù giải nơ động tác lại nhẹ nhưng vẫn là đánh thức p h ậ lạn nàng mở ra mông lung mắt buồn ngủ thấp giọng nói ra à kết thúc những sự tình này tất cả đều nói cho bọn hắn nếu như hết thể đều thuận lợi sang năm ngươi hẳn là liền muốn quan lên hoàng hậu danh hiệu g i i nờ nằm ở trên giường cảm giác được toàn bộ thiên địa đều tại rất nhỏ xoay tròn hắn biết rõ đây là cồn nhất dùng nhưng loại này giống như m ộ n g ảo cảm giác lại làm cho hắn mê luyến từ dưới tuần bắt đầu liền để lầy bá tức chính thức bắt đầu dạy bảo đi rộng võ nghệ đi làm chúng ta trưởng tử hắn hẳn là gánh vác lên những thứ này phở lạng mới từ trong lúc ngủ mơ thanh tĩnh còn rất buồn ngủ thanh em im dịu lười biếng nói với g i i nờ cũng có thể g i i nờ tiến đến phở lạng bên thai nói ra b ấ tại quả chúng ta những năm này cũng chỉ có những năm này n g ta ư bọn họ hải tử, có đ h a rồng hai đệ đệ mội mội. năm về sau tại giải nở cùng thợ l ạ n hai cá nhân nỗ lực dưới thành công lại có một đứa con trai bất quá hai đứa bé đối với giải nở dạng này ra thế tới nói vẫn là thái quá hiếm ít giải nợ cảm thấy bốn cái nam hải ba nữ hải đây là một cái phi thường thích hợp thành viên gia đình số lượng còn lại ba cái nam hải có thể phụ tá ca ca của bọn hắn trợ giúp hắn cùng một chỗ vững chắc thống trị mảnh này khổng lồ thổ địa giải nợ đồng thời không cảm thấy sinh ra bảy hải tử liền là đem t ợ lặn coi là sinh dục máy móc đối với nàng tới nói còn lại càng nhiều hài tử liền mang ý nghĩa thân phận của nàng càng vững chắc sinh hạ đủ nhiều đồng thời sống sót đến đủ nhiều hài tử đây đối với một cái mẫu thân tới nói là tương đối lớn ban lân giữa trưa ngày thứ hai giải nở phong thần bọn họ n h a u n h a u từ trên giường bắt đầu đến đây gặp mặt giải nở cáo tử giải nở mỉm cười mà không mất uy nghiêm cùng bọn hắn đàng tiếu các loại tất cả mọi người đều chuẩn bị kỹ càng đồng thời đặt tới phòng nghị sự về sau bọn hắn liền chính thức chuẩn bị rời đi mệ cả dân thành trở về mau chóng chỉnh đốn quân đội chúng ta muốn để đáng chết hoàng hậu cùng dịp m ờ ạ dạ bá tước minh bạch chúng ta mỏ lẻn gia tộc là không thể mạo phạm chúng ta mỏ lẻn gia tộc l ừ a giận không có bất kỳ người nào có thể chịu được mỏ lẻn văn thuế để bọn hắn nhìn một cái mỏ lẻn gia tộc l ừ a giận san bằng bọn hắn phong thần bọn họ tiếng giống giận dữ quanh quẩn tại mẹ cạ dùng thành bên ngoài tại dạng này họ hét phía dưới chư vị phong thần rời đi mẹ cạ dùng thành trước định vị nhỏ mục tiêu t h như một g i â y n h ớ kỹ sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet